Trường 83, ưu thế tại ta, Lưu Phong treo lên đánh giang đồng chúng chương 83, ưu thế tại ta, Lưu Phong treo lên đánh giang đồng chúng đang nói ra cái này suy đoán về sau, Đồng Khôi bản thân cũng giật nảy mình. Mặc dù đi theo quan vũ thời gian không ngắn nhưng Đồng Khôi cũng không nghĩ tới yếu thế kế còn có thể như thế dùng. Toàn Tông tiêu căng chủ con sao? Từ Toàn Tông xuất động đại bộ phận binh mã dùng cho công trại, mà lại dùng tới vây ba thảm một chiến thuật đến xem, Toàn Tông là sư tử vổ thỏ cũng dùng toàn lực, không thấy được có tiêu căng chủ quan. Nhưng nếu là phóng nhãn khắp cả giang lăng chiến trường, làm toàn tông chưa thể suy xét đến Lưu Phong sẽ chư binh tập kích bất ngờ giang tấn cầu lúc, liền đã trở nên tiêu căng chủ quan mà không tự biết. Nếu như bên ngoài Bắc Môn cũng vô toàn tông phục binh đâu, vừa mới cũng chỉ là tướng quân phòng đoán. Đở cô lại nghĩ tới một cái khả năng. Lưu Phong cười nhạt một tiếng, không bài trừ có loại khả năng này, cho nên tại đinh phụng đến công trại lúc, ta liền phái người đi bên ngoài Bắc Môn cũng có thể bố trí mai phục vị trí dò xét, tính toán thời gian, cũng kém công nhiệm nên trở về. Trưa qua bao lâu, quả nhiên có một cái quân tốt đi vào bẩm. Tướng quân, bên ngoài Bắc môn phát hiện tặc binh bóng dáng, ước chừng 5000 người đến, ta không dám rời được quá gần, chưa thể thấy rõ cờ hiệu. Đồng Côi càng là kinh hãi, lại đúng như tướng quân sở liệu, toàn tông vậy mà xuất động 14000 người, đây là thật muốn một trận chiến liền bắt sống tướng quân, thật là lớn vũ khí. Lưu Phong lại đem ánh mắt rơi vào doanh trại địa đồ Cảng Phương Nam, nơi này vẽ một vòng tròn, đại diện toàn tông đại doanh, còn có một loại khả năng, toàn tông lưu tại trong đại doanh binh mã sẽ đi tiếp viện giang tấn khẩu, nhưng nếu thật sự có loại khả năng này, toàn tối nay liền phải ngủ không an ổn. Đồng hai mắt mở sáng, Tốn quân rục dùng tiệm phục tại ngoài doanh trại Lý phụ, đi tiếp toàn tông đại doanh. Lưu Phong gật đầu, nguyên bản ta Lưu Lý phụ tại ngoài doanh trại ở nút là vì tiếp ứng Lý Bình, đang phán đoán toàn tông có bắt sống ta ý đồ về sau, ta liền phái người đi cho Lý phụ truyền đạt quốc lệ, để này quanh có đi toàn tông đại doanh bên ngoài ở nút. Đương nhiên, cũng có khả năng Tôn quyền sẽ vượt qua dự liệu của ta, trực tiếp từ bên trong thành phái binh, nếu thật là như thế, vậy ta cũng chỉ có thể thân dẫn cận vệ cùng toàn tông xuất chiến. Nhìn xem Lưu Phong khí định tần nhàn nói ra suy cùng bố trí, đờ khôi trong lòng không khỏi vì toàn tông mà nghiệp, cấm không tốt. Thế nào cũng phải nghĩ đến cầm phó quân tướng quân, phó quân tướng quân trải qua chiến trận, như thế nào có thể tùy tiện bị bắt. Từ Lưu Phong thần thái trong giọng nói, Đồng Khôi không khó coi ra, cho dù là Tôn quyền trực tiếp từ bên trong thành phái binh loại này xấu nhất khả năng, Lưu Phong đều chỉ là đang cảm thán muốn đích thân dẫn cận vệ cùng toàn tông nó chiến, mà không phải cho rằng sẽ bại bởi toàn tông. Nói cách khác, chỉ có Tôn quyền trực tiếp từ bên trong thành phái binh loại này xấu nhất khả năng xuất hiện, toàn tông mới có cùng Lưu Phong chính diện một trận chiến tư cách. Mà trước lúc này, Lưu Phong thậm chí đều không cần đi ra xoa trướng. Như thế nào đại tướng Chi Phong Lưu phong thời khắc này phong phạm, chính là Đại tướng Tri Phong. Tính trước ký cảng, liệu trước tiên cơ, bảy mưu nghị kê bên trong, huyết thắng vài dằm bên ngoài, đối mặt toàn tông có binh lực ưu thế vây ba thả một tung binh cường công vẫn như cụ khí định thần nhàn doanh trại ba môn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. bất đồng chính là, chứ ngay từ đầu du sạ cùng đinh phụng bên ngoài, lại nhiều cửa đông phương nguyện cùng từ thịnh cùng cửa tây phan phong cùng mã chung. So với đinh phụng, từ thịnh cùng mã trung hiển nhiên liền không có sông vào trận địa ti Từ Thịnh là cánh tay trái chúng tên chưa khỏi hẳn không dám bắt trước Đinh Phụng, Mã Trung Thỉ là muốn đợi Đinh Phụng cùng Từ Thịnh phá cửa sau lại phá cửa tây, mặc dù quân công thiếu nhưng thương vong cũng ít. Toàn tông ba mặt cường công, chân chính người thành thật cũng chỉ có Đinh Phụng một người. Kịch chiến gian, nha môn tướng Lý Bình cũng đi đường nhỏ đến Giang Tân khẩu. Giang Tân khẩu nô binh căn bản không nghĩ tới sẽ có binh mã đột kích, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn tứ bừng. Lưu thủ đồn trưởng thấy thời cơ bất ổn, đội vàng hét ra lệnh mà xông cho bị đoạt truy Đến nội Giang Tân khẩu mặt đất xe lửa cùng nội đỏ, cho dù bị cướp cũng sẽ không thương gần độc xương. Tôn Quẩn mặc dù không có tại Giang Tân Khẩu bố trí cho binh, nhưng tại ven đường đại đạo thiết trí đại lượng trạm gác công khai trạm gác ngầm cả giới, cho nên lý bình tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu tin tức cũng rất nhanh liền chuyển đến Giang Lăng Thành. Vừa nghe được tin tức này thời điểm, Tôn Quẩn còn có chút ngây người, có một loại nghe lầm ảo giác, Lưu Phong đại trại đều đã bị toàn tông vây quanh, chi này hãn binh từ đâu mà đến? Tôn Quẩn không có chút nào đem nhánh binh mã này hoài nghi đến Lưu Phong chiến đấu. Cái này cũng không thể trách Tôn qua, toàn sau khi trở về doanh liền phái người cho Tôn Quyền đưa chiến báo trên công, hôm nay sáng sớm, Toàn tông lại phái người binh tướng vây lưu phong đại trại chiến báo cũng đưa vào giang lâm thành, càng là tuyên bố muốn một trận chiến cầm lưu phong. Bất luận là toàn tông đêm qua điều khiển vẫn là toàn tông hôm nay điều khiển, Tôn Quyền đều không nhìn ra cái vấn đề lớn gì tới. Cho nên, ở trong mắt Tôn Quyền, toàn tông mặc dù là lần thứ nhất chỉ huy đại quân, nhưng điều khiển binh mã lúc ổn trọng cẩn thận đã đơn giản đại tướng chi Phong, đối toàn tông chiến báo tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Dạo bước thật lâu, Tôn Uyển như Lưu Phong dự liệu bình thường, không có lựa chọn đi bên trong thành phái binh. Thứ nhất là kích bất ngờ tân khẩu hán binh thân phận không rõ. Thứ hai là Tôn Quyền lo lắng bên trong thành bất ổn không còn dám chiêu binh ra khỏi thành. Cho nên cho ngoài thành toàn tông hạ lệnh là ổn thỏa nhất. Quân lệnh rất nhanh truyền đến toàn tông đại doanh, Lưu thủ Hàn Dương sắc mặt đại biến, Lưu Phong binh mã đều đã bị bầy, Giang Tân Khẩu làm sao có thể còn có Hán binh xuất hiện? Có thể tình báo này lại là Tôn Quyền bố trí tại Giang Tân Khẩu bên ngoài thám tử sắp nhập qua, Hàn Dương lại không thể không tin. Hàn Dương lâm vào trong hai cái khó này. Nếu để toàn tông chiêu binh đi cứu, không chỉ sẽ chậm trễ Tân Khẩu thời gian còn biết xáo trộn toàn Lưu Phong bố trí. Nhưng nếu không để toàn chiêu binh đi cứu, Hàn Dương liền phải từ bỏ thủ doanh tự mình dẫn binh đi cứu Giang Tấn Cẩu. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi và hại về sau, Hàn Đương quyết định một mặt phái người thông báo toàn tông, một mặt tự mình dẫn binh đi cứu Giang Tấn Cẩu. Kết quả là, Hàn Đương cho phó tướng Lưu lại 2000 binh mã thủ doanh, thân dẫn 3000 binh mã thẳng đến Giang Tấn Cẩu. Nhìn xem vội vanguard gia doanh Hàn Dương cùng nô binh, cửa doanh bên ngoài ẩn núp Lý phụ không khỏi mừng thầm, nên làm ta lập này đại công. Tính toán Hàn Dương cách khoảng cách về sau, Lý phụ cố nén nội tâm động, hiệu lệnh chúng quân sĩ thẳng lên tinh kỳ, to đại sát hướng đại đi. Lý phụ nhánh binh mã này mang tinh kỳ vốn là nhiều. Xong doanh lại đột nhiên, lưu thủ đại doanh nô binh bội vàng không kịp chuẩn bị hạ khó mà phán đoán tập kích doanh trại địch có bao nhiêu binh mã. Vì kinh hại trong doanh nô binh, Lý Phụ càng là đánh lên quan vũ danh hiệu, như là quan quân hầu đến tập kích doanh trại địch nô chó, có thể nhận biết hán thọ đình hầu. Quan vân trường ở đây, người nào dám chiến chờ chút? Không thể không nói. Lý Phụ cái này sẽ ra hổ kéo dài cờ phương thức, rất có thể dọn người. Người có tên, tê có bóng. Nếu là tiếng hô to Lý Phụ đến cũng nô binh đều làm đ Nhưng nếu tiếng hô to quan văn trưởng quan quân hầu hán thọ đỉnh hầu chờ danh quý lớn danh hiệu, nô binh cơ hồ vô ý thức liền có thể nghĩ đến người tới là ai. Cho dù nhân số so hán binh nhiều, đại doanh nô binh cũng tại Lý Phụ lửa gạt hạ xuống vào hỗn loạn. Lý Phụ cũng không ham chiến, chỉ là chào hỏi chúng quân sĩ tại trong doanh phóng hỏa cùng gây ra hỗn loạn, có thể đốt bao nhiêu đốt bao nhiêu, có thể dọa bao nhiêu liền vạ bao nhiêu. Không có Hàn đương trấn thủ đại doanh, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu, hiệu phản kích. Vừa đi không xa Hàn Dương, kinh thấy đại doanh lửa cháy, đột nhiên vô đuổi, căm giận không thôi, bên trong nhân giăng kế. Hàn Dương không dám chần chờ Đội vàng dẫn binh hồi nghị cách cứu viện hỏa, Lý phụ thì là thấy tốt thì lấy, tại phóng hỏa sau cũng mặc kệ đốt bao nhiêu, trực tiếp liền mang binh chạy trốn. Chờ Hàn Đương sau khi trở về doanh trại, Lý phụ đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Bị Lý phụ cái này một đánh lẻn, Hàn Đương cũng không dám lại ra doanh, một mặt tổ chức quân sĩ dập lửa, một mặt phái người lần nữa cho công trại toàn tông truyền tin. Mai phục tại bên ngoài Bắc môn toàn tông, giờ phút này cũng rất khó chịu. Ba môn cùng công, vậy mà một môn đều không chiếm như thế. Cái gì vây 3 thả 1, cái này đồng đội quá không gót sức. Toàn Tông chỉ cảm thấy mình tựa như kẻ ngốc dường như tại cái này cửa Bắc làm chờ. Phế bật, đều là đám rác rưởi. Toàn Tông tức giận vùng lấy roi ngựa. 9000 người cường công không chiếm như thế, Toàn Tông không cho rằng là chính mình điều khiển có vấn đề, chỉ cho rằng là đi phục, từ thịnh cung mã chung không đủ dũng mãnh. Mặc dù Lưu Phong cũng có 8000 người, nhưng theo Toàn Tông, Lưu Phong là đường xa mà đến lại mạch thành trước đó lại chạy mấy ngàn đạo bình, Lưu Phong chi này binh là kiệt sức chi binh cũng là sĩ khí đê mê chi binh. Lại, Lưu Phong mặc dù có sơn lâm rựi vào lập trại, nhưng cái này sơn lâm cũng không phải cái gì hiểm yếu núi cao. Địa lợi ưu thế cũng chỉ là giống nhau, đêm qua tập kích doanh trại địch quan sát cũng làm cho toàn tông nhận định Lưu Phong binh mã sức chiến đấu đồng dạng. 9000 sĩ khí dâng cao lại tinh lực tràn đầy nô binh đi đánh 8000 sĩ khí đê mê, ở xa tới kiệt sức mà lại không có bao nhiêu địa lợi ưu thế hẳn binh, làm sao lại không chiếm ưu thế. Tả hưu tướng tá cũng là nhao nhao đoán trách lên lĩnh phụ, từ thịnh cùng mã chung ba người. Tất cả mọi người là theo chân toàn tông đến cùng hưởng cầm đem cướp cờ công lao, kết quả cả đám đều chỉ có thể tại cái này làm trò lấy. Tướng quân, từ giáo úy có chúng tên mang theo, cho nên khó mà lực chiến phá trại, không bằng lại phân ta một chi binh mã. Ta đi cở đây trợ tử thịnh phá trại. Một cái tiểu giáo ra khỏi hàng xin lệnh, muốn thừa cơ đi đoạt tử thịnh công lao. Chúng quanh tiểu giáo thấy thế, cũng học theo xin lệnh, đều muốn đi đoạt công. Toàn tông cũng tại do dự muốn hay không chia binh cửa đông cùng cửa tây, đi chợ tử thịnh cùng mã trung phá trại. Do dự gian, người mang tin tức trở đến, đưa tới Giang Tân khẩu bị tập kích tìm báo. Toàn tông tuấn mục trong nháy mắt trừng lớn, Giang Tân khẩu có mấy ngàn hàn binh. Cái này sao có thể? Vùng này trừ Lưu Phong binh mã, đâu còn sẽ có cái khác hàn binh? Một cái tiểu giáo suy đoán nói, có phải hay không là Lưu Phong tại chúng ta đến công trại trước, liền cho binh đi đánh lén giang Tân cầu rồi. Toàn tông trưởng tiểu giáo liếc mắt một cái, ý của ngươi là, đến vụng, Từ Thịnh, Mã Trung xuất 9000 người tiến đánh một cái khả năng chỉ còn 4-5000 kia sức chi binh phòng thủ một cái không có nhiều địa lợi ưu thế rừng trại, đánh mấy canh giờ đều không chiếm ưu thế. Tiểu giáo ngạc nhiên. Toàn tông hỏi lại, chữ chữ có lý. 9000 người ba môn cường công mấy canh giờ, đánh không chỉ không phải Lưu Phong toàn bộ binh mã còn không đánh lại. Cái này sao có thể? Lại một cái tiểu giáo yếu ớt mở miệng, tướng quân, mặc kệ Lưu Phong phải chằng chữa binh Chúng ta cũng không thể tại cái này làm chờ Không bằng chức tăng binh cửa đông hoặc là cửa tây. Toàn tông do dự. Nếu là tăng binh cửa đông hoặc là cửa tây, như vậy nơi đây mai phục binh mã liền thiếu đi. Toàn tông rõ ràng, Lưu Phong là có kỵ binh. Cái này nếu là chặn đường binh mã quá ít, căn bản là không để lại Lưu Phong. Cho tới bây giờ, toàn tông vẫn như cũ còn đang suy nghĩ lấy bắt sống Lưu Phong, chưa hề nghĩ tới đinh phụng cái này 9.000 người công trại căn bản không đối Lưu Phong mang đến bao nhiêu áp lực. lại qua hồi lâu Ngay tại toàn tông quyết định muốn tăng binh cự đồng cùng cửa Tây thời điểm, đại doanh bị cấp tin tức kém chút không có đem toàn tông cho kinh xuống ngựa tới. Lưu Phong còn tại ta đại doanh bên ngoài mai phục binh mã. Cái này sao có thể? Toàn tông cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Bốn cho rằng dây quanh Lưu Phong toàn bộ binh lực, kết quả đầu tiên là ba môn cường công bất lợi, sau đó lại phải biết rằng Tân Khẩu xuất hiện mấy ngàn hàn binh, ngay sau đó đại doanh lại bị kiếp, kia Lưu Phong cái này rình trại bên trong đến cùng còn lại bao nhiêu người? Làm sao càng đánh người này còn càng ý rồi? Nếu như toàn biết Lưu Phong cái này trong doanh hơn 4000 người thậm chí cũng còn có binh mã tại nghỉ ngơi dưỡng sức đều không có tham chiến, đoán chừng tâm tính sẽ càng băng liệt. Không mang như thế ức hiếp người. Ngươi cho rằng ngươi là tiêu giao tần chương văn biên a? Tức chết ta vậy. Toàn tông cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Lời thề son sắt muốn bắt sống Lưu Phong, kết quả không thể làm gì được Lưu Phong, còn để Lưu Phong phái binh tại Giang Tân Khẩu cùng nhà mình hang ổ đi một lượt. Một cái tiểu giáo nhỏ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta còn muốn tăng binh sao? Toàn hỏa khí trong nháy mắt bị nhét lửa, quắt, còn tăng cái gì binh. Lập tức theo ta tiếp viện Giang Giang Tân Khẩu nếu có mất, các người đều phải rơi đầu. Chương 84, chia binh kế thành, Lưu Phong đảm tiểu bại tam tướng chương 84, Chiêu binh kế thành, Lưu Phong đảm tiểu bại tam tướng cho dù đoán được Lưu Phong tại doanh trại bên trong chỉ có 4 500 người, toàn tông cũng không dám lại cùng Lưu Phong tại cái này tổn hao. Giang Tân Khẩu là nhất định phải một cứu. Tuy nói đánh lén Giang Tân Khẩu hán binh xác suất lớn chỉ có thể tập kích máy rối xe lửa cùng thuyền nhỏ lại đối mặt sông thuyền lớn không tạo thành nguy hiểm, nhưng toàn mà nói, ném lương nhỏ, mặt mũi đại. Lợi son sắt bắt sống Lưu Phong, kết quả một thao tác như hổ, xem xét chiến tích không năm. Hai vạn đại quân bị Lưu Phong dắt cho giống nhau lưu lấy chơi, Toàn Tông còn như thế nào phục chúng? Sau này một có người nâng lên toàn Tông, liền sẽ nghĩ đến toàn Tông bị Lưu Phong lưu, toàn Tông còn muốn hay không mãn mũi. Chúng tiểu giáo thấy toàn Tông nổi giận, nhau nhau không dám nói nữa. Tại dẫn binh đi tới Giang Tân khẩu đồng thời, toàn Tông lại phái người thông báo đích vụ, từ thị cùng Mã chung. Không phải là để ba người chiến binh, mà là đem doanh trại bên trong hư thực báo cho ba người, lệnh ba người không thể lại lừa biếng. Toàn Tông đã không hi vọng xa về sẽ vứt bỏ trại mà chạy. Toàn Tông hiện tại chỉ hi vọng đinh dụng Từ thịnh cùng Mã Trung có thể cản dũng mấy một chút, đừng để chiến tích quá khó nhìn. Thu được quân lệnh Đinh Phụng ba người, là khiếp sợ. Đánh mấy cách giờ, đánh cũng chỉ là cái binh lực không được đầy đủ lưu phong, nhất là Đinh Phụng. Sung Phong đi đầu sông tốt mấy vòng, vốn cho rằng đối diện Du Sạ chỉ là ỷ vào doanh trại địa lợi đang khốc cực chèo chống, chỉ cần lại kiên trì kiên trì liền có thể công phá cửa trại. Kết quả biến thành Du Sạ cầm chút ít binh lực giữ vững 3000 người cơ công. Lưu Phong đều vô dụng lực, đây là nghiến nghiến lấy vỏ dung Tự cao vọng dụng không kém ai, kết quả bị một cái nho nhỏ quân hầu ngăn cản. Không cam lòng chịu nhục đinh phụng, không để ý quân sĩ mỏi mệt, lần nữa thét ra lệnh cư công. Cái này không chỉ là toàn tông có lệnh, càng là đinh phụng không cam lòng. Không phá cửa trại, không giết giũ sạ, làm sao giải hận? Đông Tây hai môn chiến sự cũng biến thành càng kịt liệt, cho dù là muốn trộm gian dùng bánh lưới bảo tồn thực lực mã chung cũng gấp rút thế công. Nhưng mà, La Ngô binh đột nhiên trở nên hung mãnh tình hình chiến đấu chuyển vào trước lúc, lưu phong trên mặt vẫn không có bất luận cái gì bối rối cùng thất thố, chí liền một điểm kinh ngạc cùng đội vàng sao động khí tức đều không gặp được. Tất nhiên, trước mắt tình hình chiến đấu đều tại lưu phong trong dữ liệu, còn chưa đủ lấy lệnh lưu phong ngoại uy bẩn. Không bao lâu, bên ngoài Bắc Môn trinh sát trở về, Bẩm Tuấn Quân, bên ngoài Bắc Môn đặc binh chính hướng hướng đông nam mà đi. Nghe được tình báo này, một bên đồng khôi trong nháy mắt nghĩ đến Giang Tân Khẩu, nhất định là Giang Tân Khẩu bị tập kích tin tức chuyển đến toàn tông trong hai, nhánh binh mã này là đi cứu Giang Tân Khẩu. Tuấn Quân phải chăng muốn chia binh chặn đường? Nếu là toàn tông nghe được đồng khôi hỏi thăm, đoán chừng người đều muốn chọc giận được nhảy lên, sau đó nếu lấy động khôi vạt áo quát hỏi, ngươi biết người đang nói cái gì mê sao? Lưu phong làm sao có thể còn có dư lực chia binh chặn được ta mà trên thực tế lưu phong hoàn toàn chính xác còn có dư lực chia binh chặn đường ngoài chướng cũng còn có cái giáo ví đạm hiện tại lại mệnh tại đối binh lực điều khiển bên trên toàn tông căn bản không nhìn thấy lưu phong cao độ binh không tại nhiều ở chỗ điều khiển thiện điều khiển cho dù trong tay chỉ có một là binh cũng có thể phát huy ra 2.000 binh hiệu quả bất thiện điều khiển cho dù trong tay có hai bà binh cũng chưa chắc có thể phát huy ra một vạ binh hiệu quả đấu tướng nghỉ lại chính là cá nhânvõ Dũng đại tướng nghỉ lại chính là binh lực điều khiển lưu phong túi đầuần âm Lưu Phong mục đích không phải đơn thuần đánh bại toàn tông, mà là đoạt giang lăng thành, muốn bại toàn tông dễ dàng, đoạt giang lăng thành lại là rất khó. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa đều trùng hợp đụng vào nhau còn có thể bị Lưu Phong bắt lấy, mới có thể có như vậy một tia cơ hội. Giống như trận quan độ tào bại viên tiệu lúc, vừa lúc gặp được hứa ru đến ém, vừa lúc đoạn thời gian kia không có trời mưa, vừa lúc thuần vu quỳnh lơn là sơ xuất, vừa lúc viên tiệu chống quân lương thảo không đủ ba ngày, vừa lúc viên Vừa lúc Tào Tháo quân lương khô kiệt không thể không liều chết đánh cược một lần, vừa lúc cô xảo khoảng cách lại gần vừa đủ chờ một chút các loại thiên thời địa lợi nhân hòa đều vừa lúc tụ lại với nhau. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận nhân tố đều là vô pháp dùng người trí lực đến dự liệu, cơ hội thường thường liền tồn tại như vậy một mấy mắt, bắt lấy chính là vạn cổ kỳ công, không có bắt lấy chính là binh bại tự vẫn. Đoạt Giang Lăng Thành cũng là như thế. Lưu Phong không thể quá gấp, nếu là quá gấp, thời cơ còn chưa tới liền sẽ sớm đem Quảng Đông dọa hồi Giang Lăng Thành. Lưu Phong bốn là lấy đó yếu kê mới lừa gạt toàn tông sinh ra ta có thể thắng ý niệm, mới khiến cho toàn tông có dũng khí lưu tại ngoài thành, như một trận chiến liền đem vặn tông dọa cho hồi Giang Lăng thành, Lưu Phong liền khó mà lại có đoạt thành cơ hội. Nghĩ tới đây, Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không đội. Đoạt Giang Lăng thành thời cơ trở đến, toàn tông còn không thể bại về thành bên trong. Truyền ta quân lệ, để khấu An quốc cùng đại hiền dẫn binh phản công cửa đông, phá ngoài cửa đông nô binh về sau, lập tức quanh co cửa nam chợ du phản công. Lựa chọn tại bên ngoài phục binh rời đi sau lại phản công, Lưu Phong cũng là có suy xét. Bên ngoài Bắc Môn phục binh không rời đi, lúc phản công liền sẽ ngoài định mức lại tiếp nhận 5000 Ngô binh áp lực lại từ thị trấn Ngô binh sĩ khí cũng không dễ dàng tán loạn, cái này sẽ ra tăng phản công hán binh thương vong. Lưu Phong chỉ là không nghĩ để toàn tông bị dọa về thành bên trong, không có nghĩa là Lưu Phong liền phải cầm hán binh binh sĩ tính mệnh nói đùa. Khâu An Quốc cùng Đạm Hiền đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Nhất là Đạm Hiền. Khâu An Quốc còn có cái tuần sát 4 môn quân vụ, hoặc nhiều hoặc ít có thể phân đến quân công, Đạm Hiền liền là tại Ý vị này, sự kết thúc về sau, đợi mệnh Đạm Hiền là không được chia bất luận cái gì quân công. Lưu Bị cùng Tôn Quyền tại quân chế cùng thưởng phạt trên có khác biệt rất lớn. Tôn Quyền sẽ căn cứ thân sơ đến quyết định thưởng phạt, liền như là Tôn Quyền sẽ đem đô đỉnh hầu cho một cái bên người Mã Tử Quốc lợi lại sẽ không đem đô đình hầu cho một cái đánh quan bộ Khúc Lăng Thống. Lưu Bị thì lại khác, tự tầng dưới chốt rựi vào hung hãn không sợ chết giết ra đến Ngụy Diên làm Hán Trung thái thú. Mỗi chiến trước phải lại trạm hạ hầu lên Hoàng Trung trực tiếp ra phong hầu tướng quân, lại ban thưởng quan nội hầu. Thường có người lên án Lưu Bị hà vần, là chi chi trong, Công Lao không có Hoàng Trung đại Nhiêu Lưu bị bởi vì Triệu Vân đi theo thời gian lâu dài liền ra phong Triệu Vân mà lấy Hoàng Trung dàn mua muốn chết liền không nhìn Hoàng Trung công lao. Yêu Lưu bị liền cùng Tôn Quyền phong cấp lợi vì đô đỉnh hầu không có gì khác biệt. Đây cũng là vì sao Lưu Bị bên người luôn luôn có thể tập hợp đại lượng chịu anh dũng giết địch tướng sĩ. Cho dù là Lưu Bị binh bại hao đình về sau, cũng còn có thể gặp được mới có thể có thể so với Hoàng Quến Hồ Đốc đầu nhập. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo. Lưu Bị có thể nghiêm minh trừng phạt, tướng sĩ tự nhiên anh dũng trước. Như vậy tập tụ, binh không thể so sánh. Cho nên, làm Lưu Phong quân lệnh truyền đạt sau, Cố An cuối cùng đặng nhiên liền không kịp chờ đợi mang binh phóng tới cửa đông. Cửa đông quân hầu phương nguyệt đạt được phản kích có lệ, cũng là đại hỉ. Nhưng nhờ doanh trại địa thế cùng từ thịnh đấu lâu như vậy, phương nguyệt hỏa khí cũng không nhỏ. Mặc dù ngăn trở từ thịnh một đợt lại một đợt công kích, nhưng không có người nào thích một mực bị động phòng thủ. Ngô chó mặc dù người đông thế mạnh, nhưng quân tâm không đủ, chỉ cần bắt được sông đến tàn nhẫn nhất đánh, còn lại Ngô chó liền sẽ tán đạm. Phương nguyệt giản lược ra, cái này không phải liền là một đám lưu manh hỗn sao? là người, cũng kịp phản ứng. Lưu Minh Hôn đàn mặc dù thường xuyên thành quần kết đội xem ra hung ác khó cản, trên thực tế Lưu Minh Hôn đàn lòng người không đủ, chỉ cần đem tàn nhẫn nhất mấy cái đánh, còn lại Lưu Minh Hôn đàn đều sẽ tan tác như chim ong. Khó trách có nghe đồn xương Trương Liêu 800 người liền để tôn quyền 10 bạn người tán đảng còn, ta vốn cho rằng đây là khuyết đại chi tử, Khấu giáo ý như thế một nói, ta cũng liền rõ ràng. Vừa mới ta còn kỳ quái vì cái gì tướng quân một mực không chịu để ta cùng Khấu giáo ý xuất chiến, hóa ra là sợ xuất chiến quá sớm, nô chó bị bại quá nhanh. Đặng Hiên liếm môi một cái, nhìn về phía trước nô binh phảng phất đang nhìn từng cái dễ như trở bàn tay quân công. Cố An Quốc thì là dùng vải trắng đem hoàn thủ đao cùng tay phải co lên, nhìn chằm chằm Tử Thịnh đem cửa, Tướng quân quân lệnh là trước phá ngoài cửa đông nô chó, lại đi cửa nam trợ Du Sảng. Tốc chiến tốc thắng. Dồn dập tiếng trống vang lên. Được phản công có lệnh, không chỉ Phương Nguyệt hưng phấn, đi theo Phương Nguyệt cùng nhau thủ cửa đông quân sĩ cũng là hưng phấn. Phong thủy luân chuyển, bị động phòng thủ lâu như vậy, cũng làm nên chủ động xuất kích thời điểm. Lúc này Ngô binh còn không biết công thủ chi thế phát sinh thay đổi. Phía trước nhất Tử Thịnh thân đứng núi gặp nhập chiến trường mang tới Đột nhiên tới biến cố Kinh ngạc đến ngây người từ Thịnh thân binh cũng kinh ngạc đến ngây người từ Thịnh. Từ Thịnh thân binh sở dĩ xem ra mạnh nhất, là bởi vì từ Thịnh thân binh là toàn tông rời đi sau mới gia nhập chiến trường. Trước lúc này, từ Thịnh thân binh vẫn luôn là làm đốc chiến đội. Từ Thịnh cái này tâm nhãn cũng không ít. Trước hết để cho không thân cận quân sĩ đi phía trước tiêu hào, chờ hai bên đều mệt mỏi lại phái thân binh đi lên vớt chiến công. Chưa từng nghĩ lần này trực tiếp đá vào tâm sắt. Nhìn xem từng cái thân binh tại khấu An quốc cùng đạn nhiên mang sinh lực quân chém giết hạ bị thương ngã xuống đất, từ Thịnh chỉ cảm thấy lòng đang dị máu. Những tân binh này có thể đều là tử thịnh dùng tiền lương rải nuôi đi ra, đừng nói chết rồi, cho dù là tổn thương một cái tử thịnh đều đau lòng không thôi. Nhanh chóng tiến lên chi viện, tử thịnh đỏ mắt lên chỉ huy chung quanh quân sĩ, nhưng mà trung quanh quân sĩ mặc dù nghe lệnh tiến lên nhưng từng cái vừa sợ tay bó chân. Ngày bình thường không có ảnh huệ, trên chiến trường còn bị cầm đau đốc chiến, hiện tại còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một đám giáp trụ vũ khí tốt hơn, những này quân sĩ không phải là không có tâm tình chập máy móc, tự nhiên không có khả năng thật quên mình bị người. Nhìn xem quanh bó tay bó chân quân sĩ, tử tịch lại nơi nào đoán không được những này quân sĩ ý nghĩ. Mắt thấy thân binh tử thương càng ngày càng nhiều, Từ Thịnh một bên quát hỏi thổi phòng độc xúc trùng quanh quân sĩ đi lên, một biên nhuộm thân vệ cờ tung bay ngự lệnh thân binh rút về. Từ Thịnh muốn để thân binh lui, Cẩu An Quốc cùng đặng nhiên lại không muốn để Từ Thịnh thân binh lui, gắt gao cắn Từ Thịnh thân binh một đường đuổi tới Từ Thịnh đem cờ bên ngoài. Từ Thịnh vừa sợ vừa giận, nếu như Từ Thịnh không có chịu chúng tên, tất nhiên sẽ đích thân để đao chém uy, giống như ngày xưa tại nhu tu khẩu chém giết ngụy binh lúc đồng dạo. Làm sao bây giờ có chúng mang theo, Từ không dám tùy tiện ra trận Đây cũng là Lưu Phong đề khẩu an quốc cùng đặc nhiên trước phá cửa đông nguyên nhân một chồng, ai yếu trước hết đánh ai. thấy khẩu an quốc trở hãn binh hung ác khó cản, Từ Thịnh cắn răng, xoay người rời đi. Khảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Từ Thịnh cũng không muốn bắt trước Trần Võ cùng lăn lộn, tại tôn quyền dưới trướng, đánh quang bộ khúc tướng ta không đáng một đồng. Nô chó bọn chuột nhắt, quả nhiên không chịu nổi một kích. Chúng tớ sĩ, giết lũ chó. Giết a. Từ Thịnh vừa lui, trung quanh vốn là mỏi mệt nô binh lại không dám ngăn cản hà binh, nhao nhao quay đầu liền chạy. Cầu An Quốc cùng Đặng Hiền không có quên quân bộ, tại phá Từ Thịnh về sau, lập tức lại đội binh vào cửa Nam trợ Du Sạng. So với cửa Đông bị Thương Tâm sợ Từ Thịnh, cửa Nam Đinh Phục là khối chính cống sương cứng. Thấy Cầu An Quốc cùng Đặng Hiền đội binh đến, Đinh Phục không chỉ không có kinh sợ ngược lại càng thêm dũng mãnh. Nhưng mà, Đinh Phục lại dũng mãnh, cũng có địch nổi chúng tay. Làm Cầu An Quốc cùng Đặng Hiền ra nhập chiến trường, cùng sau đó cửa Đông Phương Nguyệt cũng dẫn binh đi vào cửa Nam về sau, so với phương binh lực liền không Nguyệt, sạng, Hiền, lên, cũng không phải một người dũng mãnh trở cản. Không đến nửa canh giờ, cửa Đông Tử Thịnh cùng cửa Nam Linh Phục lần lượn bị đánh lui, cửa Tây Mã Trung thấy tình thế không ổn, không chờ Hán binh phản công bắt đầu trực tiếp liền mình kim chạy trốn. Toàn tông làm sao cũng không nghĩ tới, chân trước mang binh đi tiểu giang tân cậu, chân sau đi Phục, Tử Thịnh cùng Mã Trung ba người liền bị đánh lui. Toàn tông càng không có nghĩ tới chính là, đánh lén Giang Tân khẩu Lý Bình, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại còn tại đại đạo Thiết mai phục, liền đợi đến Toàn tông đến. Do xét được Toàn tông đại kỳ, Lý Bình ánh mắt trong nháy mắt trở nên hưng phấn, vốn cho rằng chỉ là đầu cá con, không nghĩ tới vậy mà đến đầu cá lớn. Nếu như ta bắt sống toàn tông, nhất định trợ tướng quân lập kế hoạch đoạt thành. Chương 85, Thiên Mệnh Hồ Hán, Lưu Phong một cánh tay cầm toàn tông chương 85, Thiên Mệnh Hồ Hán, Lưu Phong một cánh tay cầm toàn tông, Lưu Phong an bài Lý Bình đánh lén Giang Tân Khẩu tại trước, cũng không có biết trước dự đoán được đi cứu Giang Tân Khẩu sẽ là toàn tông người chủ tướng này. Tại Lưu Phong phân phó quân lệnh bên trong, Lý Bình chỉ có hai nhiệm vụ, một là đánh lén Giang Tân Khẩu dụ toàn tông chiêu binh đến cứu, một là dùng khỏe để cho Bình, bị cô mình, Lý kích đường cũ rút Nói cách khác, Lý Bình nhiệm vụ hạch tâm cũng không ở chỗ cướp đoạt Giang Tân Cẩu, mà ở chỗ dùng phân Toàn Tông chi binh, dùng cái này để che giấu Lưu Phong muốn đem toàn tông ngừng lại ở ngoài thành tùy thời cướp đoạt Giang Lăng ý đồ. Mà bây giờ, Lý Bình chỗ gặp phải Ngô Bình chi viện, đã nằm ngoài dự đoán của Lưu Phong, đến hữu Giang Tân Cẩu, vậy mà là toàn tông người chủ tướng này, có thể lên làm nha môn tướng Lý Bình, cũng không chỉ là cái không có đầu óc võ phù, tại do xét được toàn tông đại kỳ trong mắt, Lý Bình liền kết sống có thể trợ Lưu Phong lập kế hoạch đoạt Bình phán đoán cũng không sai. Lưu Phong không nghĩ để toàn bị bại quá thảm chính là sợ toàn tông khiếp đảm sau mang theo binh mã liền về thành cố thủ thành trì đi. Bởi vì toàn tông tại bên ngoài Bắc môn giấu rất tốt, Lưu Phong thám tử cũng không điều tra đến toàn tông đại kỳ. Như Lưu Phong biết toàn tông lúc ấy ngay tại bên ngoài Bắc môn, căn bản liền sẽ không tại trong soái trướng chờ đợi, trực tiếp liền mang binh ra cửa Bắc cầm toàn tông. Nếu có thể bắt sống toàn tông, toàn bộ giang lăng thế cục liền sẽ phát sinh chất thay đổi. Ra khỏi thành chủ tướng bị bắt, đối mô binh sĩ khí đại kích sẽ không thấp hơn liếm liếm chút môi khốc khốc, lại gọi chính xác, để tốc độ tốc độ trở về đại trại đưa tin cũng không phải Lý Bình sợ toàn tông nhánh binh mã này, mà là Lý Bình lo lắng toàn tông sẽ có chuẩn bị ở sau mà bỏ lỡ bắt sống toàn tông cơ hội. Đưa tin cho Lưu Phong, cũng là vì gia tăng bắt sống toàn tông xác suất. Thời khắc này toàn tông, còn hồn nhiên không biết mình đã bị xem như bị bắt sống mục tiêu. Toàn tông đối đến đánh lén Giang Tân khẩu Hán binh rất là đoán vận. Theo toàn tông, nếu không phải chi này Hán binh đến đánh lén Giang Tân Cẩu, có lẽ lúc này đều đã công phá Lưu Phong đại trại bắt sống Lưu Phong. Kì Khi chấn mã tê minh Thành tại toàn phía trước vang lên, chính xác tại lập tức báo Tướng quân, Giang Tân Khẩu chưa phát hiện Tặc Bình tung tích, lưu thủ Chuân tướng Sương Tặc Bình đã rời đi hai khắc đồng hồ. Chạy thật là nhanh. Toàn tông lòng có không cam lòng, thét ra lệnh chúng quân tiếp tục hướng phía trước. Một tiểu giáo không hiểu hỏi: "Tướng quân, nếu Tặc Bình đã chạy, chúng ta vì sao còn muốn đi Giang Tân Khẩu?" Sắp trời sắp mượn, không bằng hồi doanh. Toàn tông trưởng tiểu giáo liếc mắt một cái: "Tặc Bình sẽ chạy là bởi vì ta chờ đến, đến rút, nếu như ta chờ hồi doanh, làm đi mà quay lại. Đi trước Khẩu phòng ngự, tối nay tại Giang Tân Khẩu chỉnh, không thể bởi vì nhỏ mất lớn." Điều giáo im lặng nuôi ra. Được không lâu, Toàn Tông lại đột nhiên cảnh giác, gọi vừa mới chính sát hỏi thăm, Giang Tân Khẩu chân tướng nhưng có nói Tặc binh hướng phương hướng nào chạy rồi. Chính sát lắc đầu, không biết. Toàn Tông trong lòng suy nghi, Giang Lăng một vùng mặc dù không có núi cao, nhưng lại có rất nhiều đồi núi, phân mộ, rừng, cỏ tạm tạm thanh, muốn tàng binh cũng là có thể giấu, Tới gần hoàng hôn, sắc trời lại từ từ tối ám, chính sát cũng chưa chắc có thể dò xét đến có tâm cất giấu binh mã. Nghĩ tới đây, Toàn Tông lại đốc lệnh chúng trưởng quân đội cẩn thận đề phòng. Trưởng chưởng quân đội lại là không xem thường, cảm thấy Toàn Tông lo lắng có chút dư thừa, chẳng lẽ đến đánh lén hán binh không thừa cơ chạy trốn còn biết lưu lại Mai phục không thành. Được không lâu, Toàn Tông nhìn về phía trước hình dạng mặt đất, lòng nghi ngờ càng nặng. Nếu là hôm nay sáng sớm hăng hái lúc, Toàn Tông định sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Làm sao hôm nay công trại để Toàn Tông nhận không ít đả kích, nhất là khi biết Lưu Phong tại thủ trại đồng thời còn triều binh đánh lén Giang Tân khẩu cùng đánh lén phe mình đại trại về sau, Toàn Tông bị Lưu Phong lấy đó yếu câu lên tiêu căng chi khí cũng trừ hơn vẫn nữa. Toàn Tông cũng là đọc binh thư. Cùng loại Tôn Tấn Mai phục bảng quên trận điển hình cũng nhìn qua không ít. Tang cư cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tâm lý, cho dù chúng trưởng quân đội có nhiều trách, toàn tông cũng phái tốt mấy đội quân sĩ đi hai bên trái phải đổi núi phần mộ dò xét. Nay tặc ngược lại là cẩn thận. Tiên phục tại nơi đây Lý Bình thấy hành tung khó mà che giấu, liên từ bỏ chờ toàn tông dẫn binh quá khứ một nửa lại đoạn trong đó đường khiến cho đầu đội không thể chiếu cô ý nghĩ, trực tiếp dẫn binh diễn ra. Đại hán phó quân tướng quân dưới trướng, nha môn tướng Lý Bình ở đây, toàn tông tiểu nhi, sao không sớm hàng? đứng lên, cầm thương hét lớn: Tại hữu đối đối phần mộ ẩn nốt Hán binh cũng nhao nhao hiện ra thân hình, tinh kỳ phối phối, tiến thoát như sớm. Nhìn thấy Lý Bình phục binh xuất hiện, toàn tông âm thầm thở dài một hơi, không khỏi cười lạnh, nếu là ta bởi vì lơn là sơ xuất bị tặc binh chặn ngang cắt đứt mà đầu đội không thể triều cố, có lẽ còn biết én ngại ba phần. Bây giờ Mai phục bị ta nhìn đấu, sao còn dám ở trước mặt ta cản trở? Đám người nghe lệ, lập công nhưng vào lúc này, phá chi này tặc binh, ta tự mình tại Ngô hầu trước mặt vì các ngươi khoe thành tích. Chúng trưởng quân đội ám đã may mắn, nếu không phải toàn tông cẩn thận, gặp Hán binh Mai phục. Đang lúc hoàng hôn, Một chi không làm phòng bị binh mã bỗng nhiên gặp được phục kích lại bị chằng ngang chặt đứt đầu đuôi không thể chiếu cố, kia chính là một trận tai nạn. Chúng trường quân đội đối toàn tông sống lại đội phục, lại gặp toàn tông nô phục mà không hoàng hốt, từng cái vũ khí tăng gấp bội, từng cái la lên lấy phóng tới Hàn binh. Ngoe hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nô binh dù dũng, Hàn binh mạnh hơn. Lý Bình mang cái này 3000 binh mã đại bộ phận đều là quan vũ phân phối quân Kinh Châu. Đơn thuần thể trạng, Kinh Châu tích binh, binh đều là Nam binh, trên lệch cũng không lớn, có thể luận xí phí, trên lệch này liền rất rõ ràng. Quan Vũ tại triều binh lúc đem tâm trí kém nhất đưa đi phòng lăng, tiếp theo mang đến đánh lục cậu, tâm trí mạnh nhất đưa đến mạch hành, mà đưa đến mạch thành lại đi qua Lưu Phong thăm người thân đi Lưu Sảng chọn, cuối cùng còn lại đều là một đám rất thù hận Tôn quyền không muốn hòa hiệp ai binh. Đây cũng là Lưu Phong dám mang Kình Châu tịch Hán binh đến Giang Lăng thành nguyên nhân một trong. Lưu Phong lúc trước nói với Vũ Cấm Câu kia ta cái này trong doanh binh mã có thể đều là một đám ai binh, đang lo không có địa phương chút giận không phải thuận miệng nói một chút. Nếu như những này Hán binh không có ai binh chi thế, Lưu Phong cũng không dám như thế khinh thường. Lý Bình Chi này Hán binh thấy toàn tông chi này ngồi bình, vì vẫn chỉ như chiều cường giống nhau quần quật mà đến, giết nô chó, tiếng gào thét liên tiếp. Mà Lý Bình tại Mai Phục trước lại hướng một đám Hán binh truyền tụ bắt sống toàn tông liền có thể đoạt lại Giang Lăng khái niệm, để nhóm này Hán binh sát ý càng là hung mãnh. Đều không cần Lý Bình dẫn đầu, liền có hung hãn không sợ chết Hán binh liều mạng hướng toàn tông trung quân đại kỳ chủ sát. Hán binh hung lệ, thấy toàn tông một trận tê cả da đầu. Tự cao binh nhiệm mà lại nhìn thấy Lý bình Mai kế tông, lòng hết Lý này, lại phát hiện Lý Bình thường dũng ánh. Toàn Tông không khỏi nghĩ đến danh vụ, từ thị, mã trung hôm nay công trại không thuận, đột nhiên búa đuổi, chủ quan. Đây là nhóm tỷ Mỹ chọn lửa qua hai binh. Nhìn xem càng đánh càng hăng hái binh, Toàn Tông không còn giằng chiến, cùng một đám đỏ hừng mắt hung hãn không sợ chết hai binh đánh. Đây không phải là tinh khiết tìm thai bạ sao? Rút. Toàn Tông cấp lệnh ngừng trống, đưa đội gấp rút Minh Kim. Cũng là Toàn Tông quyết đoán từ thời, như chế nữa điểm Minh Kim, cái này mấy ngàn nô binh đều phải bản thân tan tác. Minh Kim âm thành, nhau nhau đầu, đi theo Toàn Mắt thấy đến bên miệng con vịt liền bay đi. Lý Bình trong lòng cũng là lo lắng, mai phục kế không thành công, chưa thể thành công đem toàn tông binh mã chưa cắt, vâng vào ai binh chi thế tại sĩ khí thượng vừa có ưu thế, toàn tông vậy mà trực tiếp liền chạy. Tốt xấu ngươi cũng là chủ tướng, lưu lại cùng ta phân sinh tự ác. Toàn tông tiểu nhi, cớ gì chạy trốn? Lý Bình gấp giọng hô to, trung quanh hán binh cũng là nhao nhao hô to. Trong lúc nhất thời, qua hỏi toàn tông tiểu nhi, cớ gì chạy trốn? Tiếng giống liên tiếp. Phía trước chạy trốn toàn tức giận đến ngũ tạm lục phủ đều là hỏa khí, chỉ cảm thấy một ngụm tấp huyết liền muốn xông lên cổ họng. Cái nhục này hôm nay, ngày sau ta báo. Toàn Tông không có bị phẫn nộ làm mờ lý trí, lúc này dừng lại cùng nổi điên dường như hán binh chém giết là cực kỳ không sáng suốt. Nhất thời thắng bại không tính là cái gì. Chờ hồi doanh chỉnh đốn binh mã, Toàn Tông tự tin còn có thể lại giết trở lại đến rửa đi hôm nay sỉ nhục. U ám dưới bầu trời. Nô binh hướng về bàn trại đội vã mà chạy, hán binh thì là theo đội không bỏ. Toàn Tông mặc dù có chiến mã, nhưng cũng không dám bước xuống đại quân độc thân chạy trốn, Toàn Tông sợ cái này trên nửa đường lại sẽ lại ra một chi hán binh tới. Nhưng mà, có đôi khi cái này vận mệnh liền rất thần kỳ. Càng là lo lắng cái gì, thì càng sẽ đến cái gì. Trong gió lạnh, một chi binh mã nằm ngang ở phía trước, cầm đầu một tướng, mặt như ngọc, hai mắt như nước, chính là tiếp vào Lý Bình cấp báo mà đến Lưu Phong. Nhìn thấy Lưu Phong đại kỳ, toàn tông không khỏi con ngươi co rụt lại, Lưu Phong làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ Lưu Phong hôm nay cũng không tại doanh trại bên trong? Tại toàn tông nhận biết bên trong, nơi đây khoảng cách Lưu Phong doanh trại còn có vài dặm, mà Lưu Phong doanh trại lại bị lĩnh phục, từ thịnh cung mã trung đại quân vây quanh, là không thể nào xuất hiện tại vị trí này. Rất nhanh, toàn tông lại cảm thấy được không thích hợp. Cho dù sắc trời u ám nhìn không rõ lắm, Toàn Tông cũng có thể đánh giá ra Lưu Phong sau lưng binh mã không biết. Toàn Tông trong lòng càng nghi, cũng không thể là hôm nay 9000 người công trại, Lưu Phong đại trại kỳ thật chỉ có 2, 3000 người a. Diệt. Lưu Phong không cùng Toàn Tông tán gẫu. Toàn Tông cũng không phải vụ cấm, không có trước trận tán gấu tất yếu. Bắt sống Toàn Tông cơ hội cũng không nhiều. Lưu Phong hoàn toàn chính xác cũng không nở tới Toàn Tông làm một cái chủ tướng vậy mà lại tự mình chạy tới cứu Giang Tân Cẩu. Tại Lưu Phong ban sơ trong dữ liệu, Lưu Giang Tân Cẩu hẳn là Đường, Từ Thịnh Mã Trung, cái này tướng cho nên mới có thể căn dặn Lý Bình nếu là phục kích không thuận liền đường cũng rút về. Lưu Phong sợ Lý Bình gặp được Hàn Đường không yên cớ đổ mạng. Bất luận là cá nhân võ dung vẫn là thống binh kinh nghiệm, Lý Bình đều là kém xa Hàn Đường cái này, ngày xưa đi theo Tôn Kiên Nam chinh Bắc chiến hổ tướng. Kết quả Lý Bình lại phải người chuyển đến cấp báo xương Cứu Giang Tân khẩu chính là toàn tông. Cái này đối với Lưu Phong mà nói không thua gì ngủ gật đến đưa gối đầu. Bởi vậy khi lấy được Lý Bình cấp báo về sau, Lưu Phong lúc này liền đem doanh trại đại bộ phận binh mã đều mang ra ngoài, chỉ lưu lại khẩu an quốc cùng đặc dẫn 1000 binh trông coi doanh trại. Lại phái người đi tìm Lý phụ để lúc nào đi toàn tông đại chạy bên ngoài, nhiều một chút bó đuốc phô trương thành thế, để cho hồi doanh đinh phụ chờ người xính nghi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lưu Phong gặp mặt liền đánh lén, toàn tông rốt cuộc bảo trì không ngừng tỉnh toán, cùng Lưu Phong chém giết. Trước có hổ sau có lang, toàn tông điên mới có thể cùng Lưu Phong chém giết. Toàn tông trong đầu giờ phút này chỉ có một cái chỗ chữ, trực tiếp quay đầu ngựa lại liền hướng Giang Lăng thành phương hướng mà chạy, đại doanh không thể quay về, cũng chỉ có đi Giang lang thành mới có sinh cơ. Còn không chờ toàn chạy bao xa, Giang lang thành phương hướng lại xuất hiện Hàn binh tràn đường, chính là Vương Nguyệt cùng Phan Phong hai đường đến đối. Toàn Tông Tiểu Nhi chạy đâu? Hoang hỗn hạ. Toàn Tông thấy không rõ chung quanh có bao nhiêu binh mã, ồn ào tiếng la giết để Toàn Tông cảm thấy một trận đủ hay, lệ mắt người hoa hôn loạn tình kỷ cũng làm cho Toàn Tông rất nhanh liền lạc mất phương hướng. Đô nhiên, Toàn Tông vang lên bên hai một tiếng rộn dập tướng quân tránh mau còn chưa chờ Toàn Tông kịp phản ứng, liền gặp một tướng như gấu hổ đánh tới, chỉ một thương liền đánh bay Toàn Tông trong tay trường mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Toàn Tông liền cảm giác cả người mất đi trọng tầm bị một cái đại thủ từ trên ngựa hung hăng cho tú bay, cảm giác hít thở không thông cũng trong nháy mắt này truyền vào Toàn Tông chán. Bên hai như sấm tiếng hô vang lên theo toàn tông đã bị ta bắt sống, người đầu hàng có thể sinh. Toàn tông lật lên xem thường, trong đầu chỉ để lại một đạo ta lại sẽ bị bắt sống, nghi vấn, trực tiếp ngạt thở ngất đi. Nhìn xem mất đi toàn tông, Lưu Phong lạnh lùng sắc mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Có thể bắt sống toàn tông cố nhiên cùng Lưu Phong lưu tính cùng một nhật tử, đồng dạng cũng là Lưu Phong bận khí cho phép, cái này khiến Lưu Phong không khỏi sinh ra mấy phần thiên mệnh hộ hạn càng cái. Hắn tất thiên mệnh vẫn còn tồn tại. Tôn Uyển, ngươi phải xui xẹo. Lưu Phong ném về lục này thật có thể đổi mượn phiếu hay không? chứng 86, binh giả bị đạo, Lưu Phong Liên hoàn lửa gạn, thượng, 86, binh giả quỷ đạo, Lưu Phong Liên hoàn thượng, toàn tông bị bắt, hơn người hoặc chạy hoặc hàng. Lưu Phong không có đi để ý tới chạy trốn Ngô Bình, chỉ đem toàn tông cùng mấy trăm hàng tốt mang về doanh trại. Lạnh như băng thấu xương nước lạnh tưới vào toàn tông trên mặt, nhắm mắt dạ chết toàn tông trong nháy mắt dùng mình một cái, một luồng khí nóng cũng từ đáy lòng sinh sôi, có thể mau giết ta. Khâu An quát một cước đá hướng toàn tông, quát mắng, giống cái gì giống, tướng quân muốn hỏi ngươi lời nói, cho ta thành thật một chút. Toàn đâu chịu nổi bực này nhục nhã, Cố An Quốc nhìn chằm chằm Khâu An Quốc, ta chính là ngô hầu dưới trướng thiên tướng quân Toàn Tông, các ngươi tắc tử cũng xứng tầm ta. Khâu An Quốc nghe được lửa giận tiêu thăng, lúc này liền muốn một cái tắt hai vô hướng Toàn Tông. Toàn Tông lại là ngang đầu nhìn hằm hằm Khâu An Quốc, chính cũng không tránh. Thế thế, Lưu Phong gọi lại Khấu An Quốc, "An Quốc, không thể vô lễ." Toàn tử hoàng từng lấy thóc cứu tế dân đói, có nhiều dân nói bởi vì toàn tử hoàng mà mạng sống, nhân nghĩa cử chỉ, ta cũng sâu cho rằng kính. Thay hắn mở chói. Khâu An Quốc không tình nguyện thay Toàn Tông buộc, lại cầm lập sau lưng Toàn Tông vào Toàn tông. Toàn Tông bung tay áo xoa xoa trên mặt nước lạnh, cẩn thận quan sát Lưu Phong vài lần, nói: "Ngươi chính là Lưu bị con ngươi Lưu Phong." Nghe được Toàn Tông gọi thẳng Lưu bị cùng tên của Lưu Phong, tả hữu trưởng quân đội đều là phẫn nộ để lại trôi đao. Lưu Phong ôn hòa mà cười, "Như ngươi thấy, ta chính là Hán Trung Vương chi tử Lưu Phong." Toàn Tông nhìn quét hai bên ấn lại trôi đao mặt môi tràn đầy nộ khí phương nguyệt, Phan Phong chờ người, hừ lạnh một tiếng, "Lưu Phong, đừng giả bộ, ta là không thể nào hạng, ngươi hôm nay nếu không giết ta, ngày sau ta tất sát ngươi." Lưu Phong cũng không nóng giận, nụ khí vẫn ôn hòa như cũ như gió xuân, toàn tự người ta đều vì mình chủ. Sinh tử tương Bắc cũng là bình thường, ta như khuyên ngươi hàng, đó chính là đang vũ nhục ngươi. Toàn Tông không mở ra Lưu Phong ý đồ, quát, nếu như thế, có thể mau giết ta, lấy toàn ta danh. Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Toàn tự hoàng, ngươi hiểu lầm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta nếu thật muốn giết ngươi, cầm ngươi thời điểm, ngươi liền đã chết rồi." Toàn Tông ngữ khí trầm xuống, "Đã không khuyên giải hàng lại không giết ta, ngươi muốn thế nào? Nếu là nghĩ lấy ta làm con tin bức hiếp nô hầu từ bỏ răng lăng, ta quên ngươi tiết kiệm tâm tư này." Lưu không khỏi bật cười, "Ngươi đây có thể yên tâm. Bằng vào ta đối tôn quyền rõ, Một cái bị ta bắt sống Thiên tướng quân, là không có đàm phán giá trị. Toàn Tông chỉ cảm thấy nội tâm một trận bất mình. Mặc dù Lưu Phong nói chính là lời thật tỉnh, nhưng nghe tại Toàn Tông trung thai lại là cực kỳ không thoải mái. Toàn Tông hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn Lưu Phong. Lưu Phong nghiêng người dựa vào bằng mấy, thần định ký nhãn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới chậm chậm mở miệng, thư không dám giấu giếm, ta trong quân lương thảo đã không đủ nửa tháng, nghĩ đánh hạ Giang Lăng thành khẳng định là làm không được. Quan quân hầu bây giờ tại Lục khẩu cũng bị Tưởng Khâm cùng Tôn Hiệu ngăn trở, khó mà công phá khẩu, thấy thế nào đều là Tôn quân thắng. Toàn Tông ngóc lên đầu, Trong giọng nói rất có vài phần tự đắc, "Ngươi nếu biết tất thua, nên sớm hàng. Ngươi chỉ là lưu bị con nuôi cũng không phải thất tử, nếu ngươi hàng nô hầu, sau này cũng có thể khôi phục lại khấu họ, kế thừa là hầu chi danh." Lưu Phong ra vẻ trầm tư, "Ngươi nói rất đúng, tất thua chi cục, ta đích xác hẳn là sớm hàng. Có thể ta hiện tại lại rất xoăn suốt, bởi vì tại ngươi nói lời này trước đó, Vũ Cấm cũng đã nói lời tương tự. Ngụy Vương có được nửa Giang Sơn, Tôn quyền chỉ là cái nho nhỏ nô hầu, thấy thế nào đều là hàng Ngụy Vương tương đối có tiền đồ." Giống như lại không quá đúng, Ngụy Vương dưới trướng nhân tài đông đúc, nhiều ta một cái không nhiều. "Phiếu ta không thiếu một cái, toàn tự hoàng, không bằng ngươi thay ta phân tích phân tích, ta là hàng ngụy tốt đâu, vẫn là hàng Ngô tốt đâu." Toàn Tông mở to hai mắt nhìn, Lưu Bị lập trí bắt phạt Tào Ngụy, ngươi thân là Lưu Bị con ngươi vậy mà nghĩ hàng Tào thảo phụ tử. "Ngươi liền không sợ bị người thoá mạ sao?" Lưu Phong ra vẻ kinh ngạc, "Toàn tự hoàng, lời này của ngươi liền không đúng. Ta đều chỉ còn lại không đến nửa tháng mệnh, còn sợ bị người thoá mạ sao?" Nghe nói Ngụy Vương một mực đối quan quân hầu nhớ mãi không bên, nếu như quân hầu cũng thế nghèo hàng, Vương hẳn là cũng sẽ đãi quân hầu. Lưu đột nhiên khẽ bổ trợ, Đứng dậy Dương Phấn mà nói, "Cái này tựa hồ là ý kiến hay a." Ngụy Vương xưa nay kính trọng Quan Quân Hầu, cho dù Quan Quân Hầu hằng sau nghĩ hồi Tây Xuyên Ngụy Vương cũng là sẽ không ngăn lấy, nếu như ta đi theo Quan Quân Hầu lại hồi Tây Xuyên, không chỉ có thể bảo mệnh còn không cần nhận hóa mạng. Lưu Phong cũng không để ý toàn tông kia càng ngày càng kinh ngạc ánh mắt, đối thân vệ đô úy Điền thật nói, "Điền đô úy, ngươi thay ta đi một chuyến phản thành đi gặp Từ Mãng, liền nói Quan Quân Hầu cùng ta đoạt không trở về Giang Lăng, nghĩ lại hàng Ngụy vọng Từ có thể giúp đỡ hai." hiểu ý. Từ hoàn kết bạn với quan quân hầu tâm đầu ý hợp, quan quân hầu cũng thưởng hô từ mạng vì đại minh ta liệu từ mạng nhất định sẽ giúp sấn quân hầu, chỉ là qua lại đường xa, tướng quân lương thảo có thể đủ. Lưu Phong cười to, không sao, ta có thể rút lui trước hồi phòng lăng, sau đó đem thượng dùng ba quận cũng cùng nhau hiến cho ngụy vương, lấy đó thành ý nhanh chóng đi làm, chớ có chậm trễ. An quốc, đem toàn tử hoàng dẫn đi, tốt sinh tạm giam, tuyệt đối đừng để toàn tử hoàn trốn, nếu không ta duy người là hỏi. Toàn tông mấy lần muốn mở miệng, đều không có cơ hội. Thấy Cẩu An quốc tiến lên, đội vàng hô to, Lưu Phong, ném ngụy không phải thượng sách lại nghe ta một lời. Lưu Phong trực tiếp phất phắt tay, nửa câu cũng không cùng toàn tông nhiều lời, Dạ Bước hưng phấn lẩm bẩm, đây thật là trời không tuyệt đường người a. Đợi đến cầu An Quốc đem thần thái trở nên lo lắng toàn tông mang đi, Lưu Phong mới đình chỉ Dạ Bước, trên mặt hưng phấn cũng biến mất. Đồng Côi hỏi, tướng quân cố ý như thế, là nghĩ thả toàn tông trở về chuyển tin tức. Chỉ là thả toàn tông, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lưu Phong lần nữa nghiêng người rượi vào bằng mấy, hai đầu lông mày hiện hiện mấy phần ý cười, ta thả toàn tông, như thả một con vịt, nếu có thể lừa qua tôn quyền đoạt lại Giang Lăng, thắng được một tổ phụ hoàng. Lý Bình, Mục Tốn nghe lén, Từ mục thuần dẫn 300 quân sĩ trộn lẫn làm nô binh, lại tìm người giả trang toàn tông, lão sư toàn tông bị ta trọng thương, thừa dịp lúc ban đêm đi lừa dối giang lăng thành, Lý Bình tắc dẫn 1000 quân sĩ ở ngoài thành tên là truy kích thật là phối hợp tác chiến. Ghi nhớ, lần này lừa dối thành, chỉ cho phép thất bại, không cho phép thành công, như bị nhìn thấu, lập tức trở về doanh. Đặng Nghiên nghe lệnh, người tốc độ dẫn 500 quân sĩ đi tìm Lý phụ, lại tìm người giả trang toàn tông, nói xạo toàn tông đã hằng thừa dịp lúc ban đêm đi chiêu hàng đình phục chờ người, như bị nhìn thấu hoặc thấy nô binh ra trại, lập tức trở về doanh. Đám người còn lại, trấn an quân sĩ Mị nơi dưỡng sức chờ quân lệnh. Mặc dù không rõ Lưu Phong dụng ý, nhưng Lý Bình, Mục Tuấn cùng đặc nhiệm cũng không hỏi nhiều, Tôn quyền lĩnh mệnh mà đi, còn lại trưởng quân đội cũng giao nhau rời đi. Đồng cô Lưu tại cuối cùng, mặc có không hiểu, tướng quân đã đề lý phụ, Mục Tuấn đi lừa dối thành, vì sao lại để cho hai người chỉ cho phép thất bại không cho phép thành công? Nếu là thành công lừa dối mở cửa thành, Giang Lăng tối nay liền có thể đổi chủ. Lưu Phong cười khẽ, ta biếtưu tự nóng lòng đoạt lại Giang Lăng chi tâm, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, Tôn quyền Tà hữu không thiếu thông duệ sĩ, Lư Mông bây giờ cũng chưa chết bệnh như đem bạc răng lang hy vọng đều cược tại tối nay, thành công thì thôi, nếu là thất bại, ta trở liền lại vô đoạt răng lang cơ hội. Bính giả, quỷ đạo cũng, không trước hết để cho Tôn Quyền nhìn thấy thủ đoạn của ta, lại như thế nào có thể tại sau này thời cơ đến lúc lựa qua Tôn Quyền. Người đi tìm Phật tông, nói cho toàn tông tối nay động tác của ta, lại nói xạo ta đã ném thảo thảo, tìm một cơ hội thả toàn tông. Đồng khôi xấu hổ, tướng quân lưu sự chu đáo chặt chẽ, là ta nghĩ đến quá đơn giản, ta cái này đi tìm Phật tông. Tuy nói Tôn Quyền vẫn chưa chân chính tín nhiệm qua Đồng khôi, nhưng Đồng khôi bên ngoài vẫn như cũng là bị Tôn Quyền lôi kéo đối tượng. Để Đồng Khôi tìm một cơ hội đi dò xét toàn tông cùng thả đi toàn tông, thích hợp nhất. Tỷ mị căn dặn Đồng Khôi chi tiết về sau, Lưu Phong lại mang tới Giang Lăng bản đồ địa hình tỷ mị nghiên cứu. Muốn chân chính lừa gạt mở Giang Lăng thành môn lại còn có thể đem tôn quyền khu trục ra khỏi thành, trước mắt điều kiện còn xa xa không đủ, dù là Lưu Phong cầm toàn tông, cũng bèn bèn chỉ là để bật Giang Lăng thành nhiều hơn một phần khả năng. Muốn đoạt về Giang Lăng thành, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mà trước lúc này, Lưu Phong chỉ có thể là đem người tính là đến phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Tại Lưu Phong suy nghĩ trong lúc đó, Đổng Khôi đã đi tới giam giữ toàn tông doanh trướng. Đợi ra Khâu An Quốc về sau, Đổng Khôi cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong trướng, xin lại gần đối nhắm mắt nghỉ ngơi toàn tông hô, "Toàn Tông quân, tỉnh." Toàn Tông mở mắt ra, vừa muốn mở miệng, Đổng Khôi vội vàng làm cái chớ lên tiếng thủ thế, nhỏ giọng nói, "Ta là Tương Dương người Đổng Khôi, từng tại Giang Lăng thành chịu Ngô hầu thị yến lễ ngộ." Toàn Tông cả kinh nói, "Ngươi chính là trước đó được phải đến Giang Lăng thành sứ giả Đổng Khôi, vì sao tìm ta?" Đổng Khôi cảnh giác nhìn xem xung quanh, ít ý nhiều nói, "Lần trước trở về Mạch thành về sau, Ta thấy Lữ Đô Đốc giải lời đồn đại kém chút bị Lưu Phong hoài nghi, một mực không còn dám vì Lữ Đô Đốc đưa tin. Toàn tướng quân ngươi lại nghe ta nói, Lưu Phong tối nay lời nói đoạn không thể tin, hắn sớm đã ném tào thảo. Toàn tông cực kỳ hoảng sợ, Lưu Phong như thế nào ném tào thảo? Đồng cô thở giải, Lưu Phong mặc dù là Lưu bị con nuôi, nhưng tại Lưu Thiện không vào xuyên chức đều là bị coi là con nối roi đến hồi dưỡng, Lưu Phong cũng vẫn luôn cho là mình là kế thừa Lưu bị cơ nghiệp người. Có thể từ khi Lưu bị vào xuyên cưới Ngô phu nhân về sau, Lưu Thiện liền bị nuôi dưỡng ở Ngô phu nhân danh nghĩa, từ con thứ biến thành con trai trưởng. Về sau Lưu bị tại Hán Trung sứ bương, vì lung lạc tây suy người, lại chính thức xác định Lưu Thiện bương thế tử thân phận. Lưu Phong trong lòng không cam lòng, dưới cơn nóng giận liền ném tào thảo, đây cũng là vì sao Lưu Phong ngợi tại Thượng Dung lại so quan quân hầu càng sớm biết hơn đạo nô hầu kế hoạch mà lại sớm để mạnh đạt đi tỷ vi môn nhân. Lưu Phong mạo hiểm mà đến, không phải vì cứu quan quân hầu, mà là không nghĩ Ngô hầu đạt được kinh châu, ta còn phải biết, Tào nhân cùng văn sính ngay tại Trịnh Bình chuẩn bị chiến đấu phối hợp tác chiến Lưu, lưu cũng quân trở về tập tu khẩu. Hôm nay Lưu Phong lại phân hai đường binh mã giảm mạo thân phận của toàn tướng quân, phân biệt đi lừa dối giăng lăng thành cùng toàn tướng quân đại trại. Ta sẽ tìm cơ hội điều đi thủ vệ, để toàn tướng quân rời đi, toàn tướng quân nhất định phải hướng nô hầu nói rõ lập tức thế cục, tuyệt đối đừng bị Lưu Phong cho lừa gạt. Nghe được đồng khôi trong miệng tin tức, toàn tông cả kinh cả người đều lặng ốc, không khỏi thì thào nói nhỏ, Lưu Phong vậy mà là đang vì tạo thảo làm việc, tại sao sẽ là như vậy? Quan Vũ chưa binh đi lục cậu, chẳng lẽ cũng là Lưu Phong cố ý hành động? Đồng đầu, không chỉ như thế, Lưu Phong còn lấy quân tâm bất ổn làm lý do. Đem Quan Bình điều đi phòng lăng, lấy tên đẹp có thể tận điều thượng dùng ba quận binh mã đến trợ Quan Quân Hầu trên thực tế Lưu Phong là sợ Quan Bình đến mạch thành sẽ học việc. "Ta biết ngươi khó mà tin được, đừng nói ngươi, có như Quan Quân Hầu đến khẳng định cũng sẽ cho rằng ta làm lưu hại Lưu Phong, có thể sự thật chính là như thế." Lưu Phong này tật mưu đồ chi sâu, lệnh người kinh sợ, hắn đem Quan Quân Hầu cùng Ngô Hầu đều lừa gạt. Toàn tông nghe được sửng sốt một chút, nhìn chung Lưu Phong khoảng thời gian này cử động, khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị, Lưu Phong luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt kẹt lại Tôn cổ, để Tôn quyền cực kỳ khó chịu. Thí dụ như Giang Lang mặc dù được, nhưng tỉ quy chậm chạp không thể đánh hạ, Toàn Tông cũng là mới biết được mạnh đạt đi tỉ quy. Thí dụ như Lữ Mông công tâm kế không thể có hiệu quả, người còn bệnh tình nguy kịch, bên trong thành còn tới rất nhiều lấy thăm người thân danh nghĩa đến mạnh thành quân sĩ. Thí dụ như Lưu Phong đem lương thảo trích cấp cho vụ cấm, để này có lương đi phản thành. Thí dụ như Lưu Phong cho phan tuân tin, dường như biết trước đồng dạng. Chờ một chút như là loại này. Lại liên tưởng đến đồng khôi lộ ra đủ loại tình báo. Nhất là câu kia Lưu Phong người tại Thượng Dung lại so quan quân hầu càng sớm biết hơn đạo nô hầu kế hoạch mà lại sớm để mạnh đạt đi tỉ quyệ đệ toàn tông đối đồng khôi lời nói tin bảy tám phần. Nếu như Lưu Phong đúng như ngươi lời nói đã sớm hàng đạt áo, kia tạo thảo chẳng phải là muốn đem nô hầu cùng quan vũ một mẹ hốt gọn. Việc này lớn, ta được mau trở về Giang Lâm thành. Tình báo quá mức để người khiếp sợ, toàn tông cũng không ngồi yên được nữa. Chương 87, binh giả quỷ đạo, Lưu Phong liên hoàn lửa gạt, hạ, chương 87, bệnh đạo, Lưu Phong gạt, lại cẩn thận cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài, toàn tướng quân không thể lo lắng. Hiện tại trong doanh đề phòng còn rất nghiêm, chờ từ giờ xỉu phân thủ vệ lười biếng về sau, ta sẽ lại đến, toàn tướng quân có thể ngủ trước một giấc, dưỡng tốt tinh thần. Toàn Tông cảm kích nói, nếu có thể thành công thoát đi nơi đây, ta chắc chắn nhớ kỹ đồng huynh đại ân. Đồng Côi nghiêm túc, ta tại Tương Dương Tông tập hương nhân có nhiều bị Tào Tặc tàn sát, Lưu Phong ném Tào rất lạnh ta tâm, Ngô Hầu lại lấy thị yến lễ mộ ta, ta lại có thể nào không vì Ngô Hầu tận tâm hiệu lực. Chỉ mong Ngô Hầu có thể bảo trụ Giang Lăng, chớ có cho Tào Tặc thừa dịp cơ hội. Nghe được ngoài chướng từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Đồng lại tranh thủ thời gian ngậm vàng rời đi. Toàn Tông cũng tranh thủ thời gian nằm xuống, làm bộ đã ngủ say. Không bao lâu, Cấu An Quốc bất mãn âm thanh tại trong chướng vang lên, đụng cô ra hòa này, để hắn thay ta nhìn một chút, người lại chạy không thấy, rất muốn chặt Toàn Tông đầu, làm hại ta tối nay không thể nghỉ ngơi. Một cước đá hướng Toàn Tông. Toàn Tông nhịn đau không có phát ra âm thanh. Cấu An Quốc trong miệng còn tại la hét ngủ được cùng lợn chết giống nhau, làm tù binh vậy mà so ta còn ngủ ngon rất muốn chặt Toàn Tông đầu, tối nay liền có thể hảo hạng ngủ. Toàn Tông nghe được lửa giận trong lòng thăng, lại sợ cùng An Quốc lên xung đột rồi chuyện, chỉ có thể âm bình phục sao động cảm xúc. Khâu An Quốc hừ hừ hổ hổ một hồi lâu, sau đó lại đi ra doanh trướng, rất nhanh liền vang lên từng trận tiếng lẩm bẩm. Người tại có tâm sự thời điểm khó khăn nhất ngủ, nhất là bên thai còn có tiếng lầm bầm từng trận quấy rối. Thật vất vả chịu được đến giờ tí, ngoài trướng lại vang lên đồng khôi âm thanh, "Khâu gia quý, tướng quân yêu ngươi hôm nay thủ trại vất vả, để cho ta tới thay ca." Khâu An Quốc âm thanh trở nên vui vẻ, đã sớm nên đến đội ta, ngươi cái văn lại vào ban ngày lại không thế nào mệt nhọc cũng không cần ra chiến trường, buổi tối ngao thức đêm cũng không có việc gì. Toàn tông thở, cẩn thận nghe Khâu An Quốc cùng động khôi đối thoại. Thẳng đến một trận tiếng bước chân từ gần cùng xa cuối cùng nghe không được. Một lát sau, Đồng Khôi âm thanh lại lần nữa tại toàn tông vang lên bên hai, Toàn Tông quân, có thể tỉnh. Toàn Tông lúc này mới mở ra có chút mệt mỏi hai mắt, Đồng hình, nhưng có làm làmvarphi đáng. Đồng Khôi gật đầu, đều đã làm làmvarphi đáng, ngươi đi theo ta, gặp được tuần tra láo xưng như xí là được, nhanh chóng theo ta đi. Tại Đồng Khôi dẫn đầu dưới, Toàn Tông tránh đi lính tuần tra tuần sắt cùng để ra nghi vấn, thiếu Kinh vô hiểm chạy ra lưu phong doanh trại. Nhờ có, có đồng minh tại, hôm nay tri ân, ngày sau tớ báo. Toàn lần nữa hướng Đồng Khôi hành lễ cảm tạng. Đổng Khôi thì là cảnh giác nhìn xem phía sau doanh trại, đem bó đuốc cùng đá lựa cho Toàn Tông, thúc dục Toàn Tông rời đi. Toàn Tông không đành lòng nói, "Đồng huynh không bằng cùng ta cùng rời đi." Đổng Khôi lắc đầu, nơi đây khoảng cách giang lăng thành còn có 20 dặm, người ta lại vô ngựa, nếu như cùng rời đi, chắc chắn sẽ bị Lưu Phong binh mã đuổi kịp. Ta sẽ lưu tại trong doanh tận lực vì toàn tướng quân kéo dài thời gian, toàn tướng quân không cần lo lắng cho ta, như bị phát hiện ta liền xương bị toàn tướng quân đâm bị thương." Nói xong, Đổng lại lấy ra trong ngực một đao, đối đuổi một trận qua tay, một bộ bị phát hiện sau liền sẽ chính mình đâm bị thương hình dạng của mình. Toàn Tông càng là cảm động, đồng huynh cứu giúp tri ân, ngày sau nếu không hộ báo, dù làm người cũng. Nhìn xem Toàn Tông biến mất trong đêm tối, Đồng Khôi cầm trong tay đoàn đao lại nhét trong lực, thật dài thở dài một hơi, sắc mặt cũng từ vừa mới cẩn thận từng ly từng tí biến thành mệt mỏi. Buổi tiếp Toàn Tông diễn hơn phân nửa đêm, Đồng Khôi cũng là cực mệt mỏi. Tối nay nhất định là cái buổi đêm không yên tĩnh. Một bộ phận hội binh trốn về Giang Lăng Thành, truyền ra Toàn Tông bị bắt tin tức. Đối với tin tức này, Tôn là không tin, một mặt lệnh Nhiên đối hội binh tỉ mỉ thẩm vấn, một mặt phái người đi Toàn đại xác nhận tin tức. Còn chưa chờ đi đại doanh người trở về, Mục Tuấn liền mang theo 300 quân sĩ trộn lẫn làm nô binh, lại dùng cáng cứu thương nhất lên trọng thương toàn tông đi vào Giang Lăng thành hạ hô to mở cửa. Đầu tướng quân hầu không dám khinh thường, vội đự lại thông báo chu nhân. Chu nhân nghe hỏi tự mình leo lên đầu thành quát hỏi, Mục Thuấn trả lời ớ đúng lập tức để chu nhân lên lòng nghi ngờ. Chính hỏi gian, phía sau Lý Bình dẫn binh đuổi theo. Mục Thuấn hô to, tướng quân, tặc binh đuổi đến, còn mời nhanh chóng mở cửa. Đô tướng quân hầu cũng tại mời chu nhân mở cửa. Chu Nhiên lại là cờ lạnh, chút tài mọn, há có thể dấu ta, như thật có tặc binh đuổi, lại há có thể vừa lúc đem các ngươi đuổi đến dưới thành? Ta ngược lại muốn xem xem, Tặc binh có dám hay không thật đối với ngươi trở bản tên. Chu Nhiên lại lệnh tại Hữu Cung Tiện Thủ Dương Cung lắc đèn, hách to nói, như Tặc binh không dám đối với ngươi trở bản tên, đi các ngươi liền phải nếm thử ta mũi tên phải chăng sắc bén. Mục Tuấn thấy thế, cũng không còn trang, quát, ngươi là người nào, có thể nhìn thấu ta trợ. Chu Nhiên cười to, nghe tốt rồi, ta chính là Ngô hầu dưới trướng Thiên tướng quân Chu Nhiên. Trở về nói cho Lưu Phong Tiểu Nhi, có bản lĩnh liền đến công thành, chớ có dùng bậc này tiểu thủ đoạn tăng thêm cho ngươi. Mục Tuấn chỉ vào đầu tường to, Đợi tướng quân đích thân đến, nhất định phải công phá giang lang chặt ngươi cái này cùng độ. Nhìn xem rồi đi mục tấn cùng bởi theo Lý Bình tụ hợp sau rời đi, Chu Nhân nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng trẻ. Đi hướng toàn tông đại trại người chưa trở về, Chu Nhân hiện tại cũng phán đoán không rõ ràng toàn tông là có hay không bị Lưu Phong cho bắt sống. Mà tại một bên khác, Lý phụ cùng Đạm Hiền cũng xuất hiện tại toàn tông đại trại bên ngoài, nói xạo toàn tông đã hàng, muốn chiêu hàng đình phụng chờ người. Không giống với giang Lăng thành đầu Chu Nhiên, đại trại Hàn Đường, Từ Thịnh, Mã Trung chờ tướng tá là đã xác nhận toàn bị bắt sống tin tức. Giang lang thành xa Trốn về Giang Lăng thành chỉ là số ít, toàn tông mang 5000 người đại bộ phận đều trốn về lại trại. Hàn Lao Tướng quân, bây giờ nên làm gì? Đinh Phụng nhìn về phía Hàn Đương. Toàn tông bị bắt, đại trong trại tư cách giải nhất cũng liền Hàn Đường, Đinh Phụng, Từ Thịnh, Mã Trung chờ ở Hàn Đương trước mặt đều chỉ là tiểu bối. Hàn Đương nắm chặt chu đao, chỉ là lưu thủ quân trại, vậy mà liền xuất hiện bậc này biến cố. Tính đến cùng Lưu Phong giao thủ thời gian, lúc này mới quá khứ hai đêm một ngày. Một đêm tập kích doanh trại địch đánh cái ngang tay, một ngày công có vẻ như đánh cái ngang tay, sau đó toàn tông liền bị bắt sống. Kết quả như vậy để lão tướng Hàn Dương rất khó tiếp nhận. Từ toàn tông điều bình khiển tướng đến xem, cũng không có phạm thượng thức tính sai lầm, mặc dù xem ra nhất cử nhất động tương đối cứng nhắc nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm không đủ, không phải là toàn tông trên giấy đảm binh. Hàn Đương rất hận. Nếu như hôm nay đi theo toàn tông bên người, Hàn Đương là chắc chắn sẽ không để toàn tông bị bắt sống tình huống xuất hiện. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Hàn Dương hít một hơi thật sâu, nói, toàn tướng quân là không thể nào đầu hàng, doanh trại bên ngoài toàn tướng quân nhất định là đặc binh giảm bạo. Đám người nghe ta điều khiển, đinh giáo ý, ngươi dẫn một chi binh mã chính diện ra trại, thấy đặc binh tận khả năng kéo dài thời gian. Từ Gia Úy cùng ngựa giáo Úy, hai người các ngươi các dẫn một chi binh mã quanh, có đến tập binh phía sau. Cầm nhóm này tập binh, có thể đổi về toàn tướng quân. Hàn Dương không hổ là đi theo Tôn Kiên Tôn Sách Nam Trinh bắt chiến mấy chục năm lao tướng, rất nhanh liền chế định ra ứng đối biện pháp. Thông xoáy tỉnh táo có thể trấn an chúng tướng sĩ. Hàn Dương bố trí để trong tướng đám người nỗi lòng lo lắng từ từ bình ổn rơi xuống đất. Rất nhanh, trong đại doanh dựng thẳng lên từng cây bó dẫn binh ra, mã quanh thời gian. Chỉ là Đinh Phụ vừa ra, Lý phụ cùng Đạm Hiền liền nghĩ đến Lưu Phong quân lệnh như bị nhìn thấu hoặc thấy nô binh ra trại, lập tức trở về doanh. Hai người mặc dù là sáng sớm đi theo mạch đạn, nhưng bây giờ kiến thức Lưu Phong thủ đoạn sâu đã sớm không dám đối Lưu Phong quân lệnh bằng mặt không bằng lòng. Nô chó ra trại, tất có âm ưu, nghe tướng quân, rút. Lý phụ không do dự chút nào, ngay đầu ngựa lại liền đi, Đặng Hiền cũng là theo sát phía sau. Đinh phụ nóng đội phía dưới hô to, tập nhân đừng chạy, nhanh chóng đuổi kịp. Nghe được sau lưng tiếng la hét, phụ lại mắt nhìn thấy Tạ Hữu quanh mà đến đánh lừa, không khỏi mắng to, nô chó quả nhiên gian trá, nếu không phải tướng quân trước đó căm giận Tối nay liền cắm. Đặng Hiền cũng là âm thầm nghĩ mà sợ, vừa mới nếu là có làm trái lưu phong quân lệnh ý nghĩ, cho dù trốn được tính mệnh cũng sẽ tổn hại quân sĩ, lúc này đi sau tất bị trách phạt. Bởi vì Lý phụ cùng Đặng Hiền rút được quả quyết, đính cụng, Từ Thịnh cùng Mã Trung đội không kịp, trong đêm tối lại lo lắng phía trước có mai phục không dám đuổi đến quá ắt, chỉ có thể hợp lực trở về hướng Hàn Dương phục mệnh. Mặc dù hán binh đi, nhưng Hàn Đương lông mày cũng nhảo càng chặt hơn, chúng trưởng quân đội tâm cũng lần nữa treo lên. Chủ tướng bị bắt, quân tâm bất ổn, bày ở Hàn Dương trước mặt vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đám người thủ lại doanh. Trấn An được quân sĩ, có nói vừa loạn quân tâm người, chém thẳng không thà, đợi ta bẩm báo ngô hầu về sau, lại làm quyết đoán phải trăng bệ thành. Hàn đương nghiêm khắc nhìn lướt qua trong trướng đám người, lạnh lùng truyền đạt nghiêm lệ. Sau đó, Hàn đương lại phái thân tín trong đêm đi Giang Lang Thành. Thân tín vừa rời đi không lâu, tru nhiên phái tới người cũng đi vào đại trại, biết được Giang Lang Thành cũng có chạy tán loạn ngô binh, Hàn đương đông cảm giác không ổn. Sở dĩ muốn hướng tôn quyền xin chỉ thị phải trang muốn bệ thành. Hàn Dương là sợ toàn tông bị bắt tin tức chuyển đến Giang Lăng thành bên trong sẽ khiến bên trong thành bất ổn, chưa từng nghĩ vậy mà lại có chạy tán loạn nô binh trực tiếp chạy tới Giang Lăng thành. Hàn Dương lập tức lại hướng Tôn Quyền biết một phong ký lương hơn chiến báo để người tới mang về. Chờ làm xong đây hết hãy, sao kim đều đã treo phương đông. Đến giờ định, chạy nhanh một đêm, trên đường còn ngã mấy lần toàn tông, cùng đi vào Giang Lăng thành hạ. Có trời mới biết một đêm này toàn tông là thế nào chạy nhanh 20 dặm đường tới đến Giang Lăng thành hạ, đầu binh chỉ thấy một cái đầy đất tóc bù xù đều hội binh dưới thành lo lắng qua tay. Đầu tường nô binh không dám mở cửa lại không biết toàn tông tại khoa tay cái gì, chỉ có thể lần nữa đi thông báo chủ nhân. Chờ chủ nhân đi vào đầu tường nhận ra toàn tông lúc, toàn tông người đều nhanh hư thoát. Chu nhân vội vàng lệnh người mở cửa thành ra, ra khỏi thành tiếp được toàn tông, toàn tướng quân, đến cùng là thế nào một chuyện. Có hội binh trở về sư ngươi bị lưu phong cầm, đem qua lại có tặc binh đến lừa rối thành bị ta nhi đấu, Hàn lão tướng quân cũng phái người sư tặc binh đánh lấy ngươi cờ hiệu đi chương hàng. Toàn tông lấy làm kinh hãi, đại doanh nhưng có mất đi. Chu nhân đầu, nhân bị Hàn lão tướng quân nhìn đấu, chỉ là chạy quá nhanh không thể đuổi kịp. Toàn tông lâm thầm thở dài một hơi, nói, "Ta đích xác là bị Lưu Phong bắt sống, may mắn có Đồng Khôi giúp ta, nếu không ta nhất định không khả năng trốn tới." Chu Nhiên lấy làm kinh hãi, "Đồng Khôi, trước đó đến người xứ giặc kia, sẽ có hay không có lựa dối?" Toàn tông bình phục hô hấp, vội văn nói, "Phải chăng có trò lựa tạm dừng không nói, nhanh chóng dẫn ta đi gặp Ngô Hầu, ta có cực kỳ trọng yếu tình báo muốn báo cho Ngô Hầu, nếu là chậm trễ, ta sợ sẽ ra đại sự." Chu Nhiên thấy toàn tông đều mệnh đến nhanh hư thoát còn kiên trì muốn gặp Tô trong lòng cũng là chầm xuống, "Ngươi lên xe ngựa, ta tự mình lái xe dẫn thấy Ngô Hầu." Bên trong thành, Tôn Quẩn Từ được Hàn Dương chuyển về tin tức về sau, vẫn tại trong phủ đệ mà trầm trầm. Trước một đêm còn được đến toàn tông chiến báo tỏ vẻ một đêm thuận lợi. Hôm qua sáng sớm cũng nhận được toàn tông đi tiến đánh Lưu Phong doanh trại bố trí. Mặc dù hôm qua cũng rõ xét phải có Hán binh đánh lén giang tấn cậu, nhưng Tôn Quẩn cũng không thèm để ý, cho rằng lấy toàn tông bản sự là đầy đủ ứng phó. Kết quả, Đê Ba liền chuyển đến toàn tông bị bắt sống tin tức, còn bị Hàn Đương cho chứng thực. Thậm chí, Lưu Phong cũng dám đánh lấy cơ hiệu đến lựa rối thành. Cái này khiến Tôn Quẩn làm sao có thể ngủ được cán ổn. Từ Hoàng Hư cô đại sự Tôn Uyển một quyền nện ở trên bàn, tức giận tự trong kẽ răng tung ra. Chí giận gian, hầu cận quốc lợi đi máu, "Chí Tôn, chu tướng quân mang theo toàn tướng quân bên ngoài cầu kiến. Toàn tử hoàng trở về rồi." Tôn Quyền kinh ngạc mà lên, lập tức giận dữ, "Hắn làm sao trở về? Hắn còn có mặt mũi trở về? Cho cô đem toàn tử hoàng áp tiến đến." "Tôn Uyển, cô bị lửa, có thể hay không đưa tác giả mấy tấm nguyện phiếu, để tác giả đừng đe cô? Cô cũng muốn kinh châu a chương 88, giang lang loạn, Lưu Phong Chôn chuẩn bị ở sau hiện chương 88, giang lang loạn, Lưu chuẩn bị ở sau hiện toàn tổng tự biết phạm sai lầm lớn." Cho nên tại đi vào lúc đợi xuống phía ngoài giáp trụ, chỉ mặc đơn bạc áo tơ trắng, lại mang tới cảnh mận gai có lên người, lấy đội gai nhận tội tư thái tới gặp Tôn Quyền. "Chí Tôn." Toàn Tông lấy đầu gõ địa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tôn Quyền mặt trầm trầm. "Đã không có lấy cảnh mận gai rút Toàn Tông cũng không có để Toàn Tông đứng dậy mặc quần áo chống lạnh, trên mu bàn tay nâng lên gần xanh cũng thật là do người." Thằng đến Toàn Tông cóng đến run dậy thời điểm, Tôn Quyền mới trầm giọng mở miệng, "Cô lấy ngươi là chủ tướng, bản ý là hy vọng ngươi thể lập chút công lao đến lệnh trong quân tướng tín phụ, ngày sau cô liền có thể ủy ngươi trách nhiệm." Chưa từng nghĩ ngươi lại binh bại bị bắt, ngươi quá lệnh cô thất vọng. Toàn Tông không dám cãi lại, trực tiếp tự phía sau rút ra một cây cành mận gai, hai tay bưng cành mận gai giơ lên cao cao, tội tướng tự biết phạm phải trọng tội, có phụ trì tôn kỳ bằng cao, mời đến tôn trách phạt. Tôn quyền đứng dậy tiếp nhận cành mận gai, âm trầm hai mắt hạ không biết đang suy nghĩ gì. Suy tư thật lâu, Tôn quyền đem cành mận gai bẻ gãy, thở dài một tiếng, cành mận gai dễ gãy cũng dễ tìm, cô đại tướng nếu là gãy, làm sao có thể lại tìm tới. Ngươi chịu trách phạt, hôm nay tạm thời đi lại, ngày sau tái phạm, hai tội cũng phạt. Toàn cảm động đến lệ rơi lẩm dập đầu lại bái, tội tướng bái tạ Chí Tôn. Tôn Uyển thuận tay gỡ xuống máng lên móc áo dày cẩu quăng về phía Toàn Tông, đem áo lông mặc vào đi. Toàn Tông tiếp nhận trong tay dày cầu, trong lòng càng là cảm động. Đem dày cầu khoác lên người, Toàn Tông hít một hơi thật sâu, liền đem tự động khôi chỗ được đến tình báo báo cáo chi tiết cho Tôn Uyển. Tôn Uyển càng nghe càng kinh hãi, đây thật là đồng khôi chính miệng nói với ngươi. Toàn Tông chỉnh trọng gật đầu, "Vẩm Chí Tôn, tội tướng lời nói, câu câu là thật." tướng cho rằng, cho dù Lưu Phong có ý thủ ý đồng khô khả ta khả năng, cũng không thể không cẩn thận suy xét. Tôn Uyển sắc mặt trở nên trọng. Tự Lưu Phong tham gia Kinh Châu chiến sự về sau, Tôn Quyền vẫn cảm giác mọi việc không thuận. Tỷ Quy Phương diện cho dù Tôn Quyền cho Lục Tốn truyền đạt không từ thủ đoạn đội dân công thành quân lệnh, cũng không có thể như nguyện để Lục Tốn cầm xuống Tỷ Quy. Mạch Thành Phương diện, ứ việc lực ngông cuối cùng tâm lực dùng công tâm kê ý đồ tan dã mạch thành quân sĩ phí, cuối cùng lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, Lưu Phong thậm chí còn có thể mang theo binh mã chủ động xuất kích. Lục Hầu Phương diện, quan vũ hoàn toàn như ánh, sau, vẫn như cứ địa cho chỉ dám co cổ thủ. Giang Lăng Phương Diện, lưỡng mông bệnh tình nguy kịch, toàn tông binh bại, lời đồn đại liên tiếp, dẫn tâm từ đầu đến cuối khó mà ổn định. Vũ Lăng Phương Diện, Vũ Lăng Man ồn ào lấy không có lương qua mùa đông, hoấy rối quần thành, hình như có người cố ý dẫn đạo, Tôn Quyền đang lo lắng phái ai đi ổn định Vũ Lăng. Linh Lăng Phương Diện, Linh Lăng Bắc Bộ úy miệng nói quy hàng nhưng lại lấy cớ có Linh Lăng rất làm loạn, chậm chạp không giao binh quyền, Tôn Quyền phái đi đốc quân cũng không dám quá đáng thúc dục, chỉ có thể ám vào Linh lang. Nếu không phải Giang lang Thành còn tại Tôn trong tay, tôn cơ hồ đều nuốt bản thân hoài nghi đến cùng ai mới là phe công. Kim Châu phức tạp thế cục, để Tôn Quyền càng thêm cảm thấy đau đầu. Ngày hôm nay, toàn tông lại cho Tôn Quyền mang đến một hệ liệt càng hỏng bét phức tạp hơn tình báo. Như Quan Bình dẫn binh đi phòng lăng, như Tào Nhân cùng Văn Xính tại Trịnh Bình chuẩn bị chiến đấu dụng phối hợp tác chiến lưu vòng, Lại Trương Liêu trở về hợp phị dụng tập nhu tu khẩu. Như Lưu Phong người tại Thượng Dung lại so Quan Vũ càng sớm biết hơn đạo Tôn Quyền kế hoạch mà lại sớm để mạnh đạt đi thị quy. Như Lưu Phong đã sớm ném Tào lại cố ý thả Vũ chút, những tin tình báo này thật giả khó cãi. Tôn Quyền không dám tin hết, cũng không dám không tin. Liên thí dụ như Trương Liêu trở về hợp phi dụ tập nhu tu khẩu tình báo này, Tôn Quyền cũng không dám không tin. Chỉ vì hôm qua, Lục khẩu Tôn Hiệu phái người hộ tống Tào Tháo sứ giả đi vào Giang Lăng. Sứ giả công bố phụng Tào Tháo vương mệnh mà đến, muốn Tôn Quyền trả lại Vu Cấm cùng ba bạn quy phù, nếu là không cho liền sẽ để Trương Liêu đi đánh nhu tu khẩu. Mặc dù sớm biết Tào Tháo không có lòng tốt, nhưng Tào Tháo xứ giả kia đốt đốt khí thế vẫn như cũng lệnh Tôn Quyền rất không thoải mái. Nếu không phải hôm qua Phan Tuấn ở bên Hỏa ra. Cuối cùng Tôn Quỳn lão sưng đã trước đem Vu Cấm đưa về Phản Thành lại còn lại hai vạn quân sĩ bởi vì quân lương khẩn trương đến chờ đánh bại Quan Vũ sau mới có thể đưa rồi. Mà kệ Vu Cấm là thế nào hồi Phản Thành, Vu Cấm không tại Giang Lăng là làm bằng sát sự thật. Tao Tháo sứ giả nguyên bản cũng chỉ là đến giễu vợ Dương Oai, Tôn Quỳn có đồng ý hay không thả người cũng không phải sứ giả nhiệm vụ, cho nên sứ giả cũng là thuận thế được hồi bệnh liền rời đi. Nghĩ đến gần đây cái này liên tiếp biến cố cùng không thuận, Tôn Quỳn sắc mặt trở nên càng ngâm trầm. Không biết suy nghĩ bao lâu, Tôn Quyền mới miễn cưỡng đem bức tạm báo làm rõ, dặn dò toàn nói, Từ Hoàng Ngươi có thể mau trở về đại doanh, lệnh hàng đương dẫn 5000 binh mã trấn thủ Giang Tân khẩu để phòng Lưu Phong lập lại triều cũ. Sau đó ngươi đem còn lại binh mã đều mang về trong thành, không muốn lại cùng Lưu Phong giao chiến, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Lưu Phong. Đợi Triệt để đánh tan quan Vũ cùng Lưu Phong về sau, cô lại an bài ngươi bình định địa phương phản loạn lấy lập quân công. Toàn tông âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tôn Quẩn như vậy an bài, đã là đối toàn tông phá lệ triều cố. Cái này nếu là thay đổi người khác, cho dù không chừng tội chết cũng không có khả năng lại hứa hẹn quân công cơ hội. Đợi đến rời đi sau, phụ cần nói Ta cho rằng, Lưu Phong cố ý thả toàn tướng quân trở về là giúp mượn toàn tướng quân chi miệng lửa gạt Chí Tôn, Chí Tôn không bằng lấy Hàn lão tướng quân là chủ tướng lại đánh với Lưu Phong một trận, có thể chèn ép Lưu Phong vì phong. Tôn Uyển ánh mắt hơi giết, Lưu Phong ngồi tới lúc, Phan Thửa Minh từng đề nghị đóng chặt chư môn, nghiêm tra nội ứng, đợi Lưu Phong lương thực hết quân tâm hỗn loạn lúc, lại phái binh ra khỏi thành. Cô tự cao có 3 vạn đại quân tại Giang Lăng, lại dục lệnh tự màng lập quân công, cho quyết ở chiến. Bây giờ, chiến bại, chiến đã không cần thiết. Lưu phong cử chỉ, dù có trò lựa hữu tri ý, nhưng cũng không thể khinh thường lấy tính chế động, mới là thượng sách. Chu Nhiên thấy Tôn quyền thủ ý đã quyết, liền không có quên. Cứ việc Tôn quyền lý chi khai thác thủ thế mà lại đem binh mã đại bộ phận đều triệu hồi giang lang Thành, nhưng bởi vì Lưu Phong trước đó dự trôn chuẩn bị ở sau, có quan hệ với toàn tông chiến bại bị bắt lời đồn đại cũng càng diễn tăng liệt. Cho dù toàn tông hiện thân tuần thành, cũng không có ngăn chặn lời đồn đại, ngược lại để lời đồn đại biến thành toàn tông chiến bại bị bắt về sau, may mắn chạy trốn lại chuyển toàn tông thời điểm chạy trốn như bay bình thường, chính là Giang Đồng Phi tướng Quân cũng. Không cần phải nói, những lời đồn đãi này đều là bu lương, La Tín, Đan Hùng cùng Bùi Khánh bốn người ký tác. Bởi vì Lữ Mông Tuần Thành dẫn đến bốn người lúc trước truyền lời đồn đại bị ngăn chặn, cái này khiến bốn người trong lòng có phần không cam tâm. Cho nên những ngày này, vẫn luôn trong bóng tối giải lời đồn đại. Lưu Phong dẫn binh đến Giang Lăng Thành hạ lúc bên trong thành cho tàn lại cháy lời đồn đại cũng là bốn người thúc đẩy. Các tụ bị Lữ Mông Hiện Tân Tuần Thành giáo huấn về sau, bốn người cũng thăng cấp giải lời đồn đại kỳ ảo, thế là liền có Giang Đông Phi tướng quân loại này âm dương quái khí lời đồn đại truyền ra. Nếu không phải Chu Nhiên ngăn đón, toàn đều nghĩ bắt trước vừa mới bắt đầu thành tra lời đồn đại lúc giống nhau đi đem mạch thành đến quân sĩ tất cả đều đây. Mà trong thành một chỗ Bị giam lỏng nhiều ngày Mi Phương, nội tâm bất khí cũng càng ngày càng rất. Lữ Nhung không có bệnh tình nguy kịch trước, Mi Phương mặc dù bị giam lỏng, nhưng cái khác đãi nộ cũng còn tốt. Lữ Nhung bệnh tình nguy kịch về sau, hết thảy liền bất đồng, Chu Nhiên đối Mi Phương tất cả độ dùng có thể giảm liền liền giảm, cái này giang lang thành bên trong bất luận tâm hướng lưu bị vẫn là tâm hướng tôn quyền đối Mi Phương đều không có hảo cảm. Nhất lệnh Mi Phương hoán hận chính là, có lần Mi Phương nghĩ ra phủ đánh cái nha tế bị phó sĩ nhân ngăn ở cổng, hai người tranh chấp giàn, tâm tình cũng tốt lắm ngu đúng lúc tự Mi Phương trước cửa phủ đi qua. Vũ Phiên tại chỗ liền chảo phúng Mi Phương sưng lữ đố độc chiếu cố mặt của ngươi, thế này mới đúng bên ngoài xưng ngươi là bị cưỡng ép mà không phải chủ động hiến thành, được tiện nghi nên thành thành thật thật trong phụ lợi, nuôi con chó còn có thể thay chủ nhân canh cổng đấy đôi, nuôi cá nhân làm sao luôn yêu thích đối chủ nhân nghe răng trợn mắt. Tuyệt hơn chính là, rõ ràng phó sĩ nhân cùng Mi Phương đều là hiến thành, hết lần này tới lần khác ngu Phiên lại không chảo phúng phó sĩ nhân, ngược lại còn ngay trước mặt Mi Phương sưng phó sĩ nhân là thức thời tuệ tiện, để phó sĩ nhân nhìn cho thật kỹ Mi Phương. Em chút đem Mi tại chỗ khí gia chạy máu náo tới. Mỗi lần nghĩ đến mệnh vận sau này cũng phải bị nhục nhã, Mi Vương đáy lòng mất khí liền nhiều một phần. Sớm biết như vậy, ta liền không nên xé bỏ Lưu Phong tin. Vừa nghĩ tới lúc trước nghĩ lầm lá thư này mục đích là tới lôi kéo chính mình, Mi Mì Vương liền cảm thấy một trận đỏ mặt cùng náo não, nếu như lúc trước lựa chọn tin tưởng Lưu Phong, lại há có thể có hôm nay gặp vỡ. Mi Vương sẽ hiền thành, chứ bảo mệnh bên ngoài còn có Lữ Ngâm hứa hẹn phú quý. Ai có thể nghĩ Lữ Ngâm bị Lưu Phong tính kế bệnh tình nguy kịch, tiếp nhận Lữ chủ sự Giang Nhiên lại không chào đón Mi để Mi thời gian chờ nên khổ sở. Mi Vương không cam tâm, Bởi vậy đang nghe bên trong thành lời đồn đại về sau, Mi Vương trong lòng lại lên tâm tư. Không nghĩ tới Lưu Phong vậy mà như thế dũng mãnh, không chỉ đánh bại toàn tông còn để Tôn Quyền đổi công làm thủ, nếu như ta có thể mượn Lưu Phong chi lực đoạt lại Giang lăng, không chỉ không cần lại nhận giam lòng cùng lục nhã, còn có thể lấy công chuộc tội thậm chí lập xuống đại công. Cái này không an phận tâm tư cùng nhau, Mi Vương rốt cuộc kìm nén không được trong lòng ngất khí. Nhìn xem Cổng Cam tâm cho Tôn Quyền làm trung quyền phó sĩ nhân, Mi Vương cảm rằng, quyết định trước thăm phó sĩ nhân ý nghĩ rồi quyết định muốn hay không kéo phó sĩ nhân cùng nhóm phản. Bên trong thành có cùng loại ý nghĩ cũng không chỉ Mi Phương một người. Nhưng Nghị Tào Tòng sự Vương phủ cũng tương tự người được cơ hội. So với bị giam lòng Mi Phương, bên ngoài đã quy hàng Vương phủ có thể tìm hiểu đến tình báo càng nhiều. Thí dụ như ngoại ý muốn nghe được có người nghị luận lục tốn chậm chạm không thể công phá Tỷ Quy trêu đến Tôn quyền giận dữ. Thí dụ như Liêu hóa cho Vương phủ bại bố ghi chép lưu phong từng đi tin liên lạc linh lăng Bắc Bộ ủy tập chân cùng mạnh đạt tại Tỷ Quy chờ. Tình báo càng nhiều, Vương phủ đối Kinh Châu nhìn cục thế được cũng liền rõ ràng hơn. Tôn Quyền tại Giang Lăng có 3 vạn đại quân, vậy mà lại bị phó quân tướng quân đánh cho chỉ dám thủ thành, nhất định là Tôn Quyền tại cái khác chiến trường chiến sự bất lợi lại bên trong thành dân tâm bất ổn, để Tôn Quyền không còn dám ra khỏi thành đánh với phó quân tướng quân một trận. Nếu là Tôn Quyền một mực thủ thành, lấy Giang Lăng thành kiên cố, phó quân tướng quân lại dũng mãnh cũng khó có thể cầm xuống, một khi lương thực hết cũng chỉ có thể lui binh. Từ xưa kiên thành chỉ có nội bộ mới có thể phá, ta được nghĩ cách liên lạc bên trong thành nghĩa sĩ gây ra hỗn loạn, tốt trợ phó quân tướng quân lại Giang Lăng thành trừ bên phủ bên ngoài, bên trong thành tạm hàng mà đối đai thời cơ lớn nhỏ quan lại cùng trong quân giáo quan quân hầu, cũng là không ít. Đây cũng là Phan Tuấn lo lắng, cho nên Phan Tuấn mới có thể tại Lưu Phong đến lúc quên can tôn quyền lợi đồn đại tái khởi, dẫn tâm bất an, cần coi chừng Lưu Phong cấu kết nội ứng ở thành. Mà ở ngoài thành, Lưu Phong cũng không vì tôn quyền khai thác thủ thế mà kinh hoàng. Tại ngô binh rút về thành về sau, Lưu Phong lần lượt đạt được hai cái tình báo. Một cái tình báo là Mạch thành đô đốc Triệu lũy phái người đưa tới, xưng Hóa đã trở lại Mạch thành, lại đưa tới Liêu Hóa tự tay viết thư. Trong thư ghi chép bộ phận liệu hóa cho rằng tin được bên trong thành nghĩa sĩ danh sách, một cái tình báo là Kinh Sơn Mã Ngọc phái người đưa tới, Sương Phan Trương đã ở trong núi là đường, hỏi Tham Lưu Phong phải chăng muốn thừa cơ diệt đi Phan Trương. Phan Trương chi này binh mã nguyên vốn là Lưu Phong cố ý dẫn dụ này chêu binh đánh lén lâm tự, cái này chuẩn bị ở sau vẫn là Lưu Phong tại mạch thành lúc trốn xuống. Bàn ý là nghĩ diệt Phan Trương nhánh binh mã này, lấy này y giáp cờ hiệu vũ khí dự bị. Chỉ là đội binh đến giang lăng trên đường, Lưu Phong cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải vô cấm, càng không có nghĩ tới có thể từ vô cấm chỗ đạt được nô binh y giáp cờ hiệu vũ khí. Ngay sau đó lại cùng toàn tông chém giết, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền bắt sống toàn tông. Biến đổi quá nhanh chiến trường thế cục, để Lưu Phong tạm thời không rảnh đi bận tâm Phan Trương nhánh binh mã này. Lưu Phong lúc đầu đều chuẩn bị đưa tin mã ngọc từ bỏ diệt Phan Trương bố trí, chưa từng nghĩ Tôn quyền bệnh mà lại binh tướng ngựa đều triệu hồi giang lang thành. Ngay bằng với là cho Lưu Phong chêu binh đi đối phó Phan Trương cơ hội. Người được cơ hội Lưu Phong, quyết định tạm nhanh, một mặt lưu lại đại kỳ mê quyền, lưu Lý Bình, Khôi, Trại, mình dẫn Lý Phụ, Hiền, dẫn 3000 tinh hướng Kinh Sơn mà đi. Nếu có thể lại cầm Phan Trương, sẽ lần nữa đả kích Giang Lăng Quân tâm dân tâm. Chương 89, Xuất kỳ bất ý, Lưu Phong Tiên đang cầm Phan Trương chương 89, Xuất kỳ bất ý, Lưu Phong Tiên đang cầm Phan Trương lầm tự phương hướng. Phan Trương ở trong núi gian nan hành quân. Bốn cho rằng có thể tùy tiện cầm súng lâm tự phối hợp lực ngung đánh bại mạch thành Lưu Phong, chưa từng nghĩ lên núi dễ dàng vượt núi khó. Không chỉ đường núi gặp rền có đi, càng có quân sĩ si uống trong núi nước mà xuất hiện không quen khí hậu trạng, khiến cho nguyên bản hành quân tốc độ trở nên chậm hơn. Thời gian càng lâu, Phan Trương cũng càng thêm mệt mỏi. Rốt cuộc Kiềm chế bực bội, Phan Trương lần nữa quát hỏi Bạch Thỏ, đến cùng còn có mấy ngày mới có thể đến Lâm Tự. Bạch Thỏ vẫn như cũ một bộ nhát gan hèn mọn bộ dáng, "Tướng quân, con đường núi này vốn là khó đi, khẳng định phải so đi đường lớn tiêu tốn thời gian lâu." Bạch Dũng lại là ở một bên nhỏ giọng thầm thì, "Cái này cùng chúng ta có quan hệ thế nào à, lại là uống nước liền tiêu chảy lại là ghét bỏ đường khó đi." Phan Trương khanh một tiếng rút ra hoàn thủ đao gắt ở Bạch Dũng trên cổ, "Ngươi cái này thằng ngãi danh, dám gưa ta quân tâm. Quân sĩ của ta là uống ngươi tìm nước mới bị bệnh, cái này đường núi gặp cũng là ngươi phụ tử trợ chỗ Người phụ tử chẳng lẽ là có chủ tâm như thế? Bạch thọ đội bàn cười làm lạnh, "Tướng quân, quyền tử tuổi nhỏ không biết chuyện, cái này nước chúng ta người sống trên núi uốn quen, tự nhiên không ngại, tướng quân chờ người là lần đầu tiên đến, khó tránh khỏi sẽ có chút không quen." "Tướng quân, ta cam đoan, nhiều nhất 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu không thể đi đến Lâm tự, ta thủy ý tướng quân xử trí, còn mời tướng quân bỏ qua con ta." Phan Chương hừ lạnh, "Bạch Cọ, ta tạm thời lại tin ngươi một hồi, đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi, nếu là trong vòng 3 ngày còn không thể đến tự, ta cũng không giữ ngươi, ngươi liền thay con trai của ngươi nhặt xác đi." "Ngươi tới." đem cái này thẳng nhãi danh chói lại, phái người tốt sinh tạm giam, trong vòng 3 ngày đến không được lâm tự, ta liền tự mình chặt cái này thẳng nhãi danh đầu thế cỡ. Bạch Vũ biến sắc, vừa muốn phát tác liền bị Bạch Thọ đá một cước, ngươi cái này ngu tử, còn không ngoa tạ tướng quân ân không giết. Bạch Vũ nghẹn đỏ mặt, cuối cùng túi đầu nhận sai. Phan Trương lúc này mới thu hồi hoàn thủ đao, khe nói, tính ngươi tất thời. Nhưng mà Phan Trương không có cảm thấy được chính là một mượt túi đầu túi người mà tỏ, ánh mắt lại có biến hóa. Đến ban đêm, Phan Trương hùng hũng hổ hổ ở trong núi cắm trại. Nếu không phải lúc trước Thang Bạch Thọ muốn đưa cho Mi Vương Lâm Sản, Phan Trương là tuyệt đối sẽ không đi cái này đường núi gặp lệnh đi đánh lén Lâm Tự. Phương Lữ không hiến kế về liên kế, không có nghĩa là liền phải tự mình đi đánh lén Lâm Tự. Từ Thịnh, Đinh Phụng cùng Mã Trung ai đi không được. Phan Trương mặc dù đối Bạch Thọ chờ người có hoài nghi, nhưng chỉ là hoài nghi Bạch Thọ chờ người tâm tư không thuần có ngấp nghé theo quân lương cỏ độ quân nhu ý đồ, vẫn chưa đem Bạch Thọ chờ người cùng Lưu Phong liên tưởng đến nhau. Bởi vậy mỗi lần cắm trại thời điểm, Phan Trương đều sẽ phái trọng binh trông coi lương thảo độ quân đu. Dường như Man Di Sơn nhân cách bóc lương thảo chuyện tại Giang Đồng cũng không ít phát sinh qua, Phan Trương đã từng vì cấp người miệng cầm lương thảo làm mối nhử sau đó đi đem Sơn Việt người cho phân loạn. Ngụ say gian. Phan Trương chợt nghe trong doanh một chàng thốt lên đồng thành, lại nhìn lúc đã thấy trong doanh vậy mà nhiều chỗ bốc cháy. Phan Trương giật nảy cả mình, vội vàng đề đao chạy hướng Lương Thảo Đồ Quân Nhu chữa hàng chỗ, thấy Lương Thảo Đồ Quân Nhu không nghịch gì, lúc này mới thở dài một hơi. Tại sao Ngút Ngàn dặm không có người ở trong núi lớn nếu là đem Lương Thảo Đồ Quân Nhu mất đi, Phan Trương cái này 3000 người tất cả đều được chết đói. Tình huống như thế nào? Phan Trường quát hỏi tả hữu trưởng quân đội. Tả hữu đều là mê mang không biết, thẳng đến trong coi Bạch Vũ quân hầu trợn vật tìm tới, Phan Trương mới biết được cái kia một mươi cũng núm Bạch Thọ bởi vì Bạch Vũ bị trói, vậy mà trực tiếp cấp người lẫn doanh. Đáng chết man gì? Phan Trương vừa sợ vừa giận, bọn hắn người đâu? Quân hầu không dám nhìn thẳng Phan Trương đôi mắt, cúi đầu nói, bọn hắn cấp đi người sau liền chạy, trong bóng tối cũng thấy không rõ phương hướng. Phan Trương vừa tức vừa bất đắc dĩ. Trong đêm tối này đi bắt một đám lâu rải trong núi đợi dị nhân, căn bản là không có khả năng làm được. Dời vào đường cùng. Phan Trương chỉ có thể để bị đốt doanh trướng quân sĩ cùng cái khác trong doanh trướng quân sĩ chen một chút, chờ trời sáng sau lại đi quân. Chỉ là không có Bạch Thọ chờ người làm dẫn đường, Phan Trương muốn đi đường nhỏ tập kích bất ngờ Lâm Tự kế hoạch cũng triệt để ngâm nước nóng. Vừa nghĩ tới nhọc nhằn khổ sở nhiều ngày vậy mà không công mà lui, Phan Trương liền càng là bực mình. Đợi chí tôn đánh bại Quan Vũ, ta nhất định muốn xin lệnh làm Lâm Tự lệnh, đem nhóm này đáng hận man gì tất cả đều bắt làm nô. Cam giận nửa canh giờ, Phan Trương lúc này mới bình phục nội tâm lửa giận, mê đầu mà ngủ. Đến hôm sau, Phan Trương mang theo quân sĩ hướng nam mà đi. Tuy nói không có dẫn đường, nhưng vẫn như cũ có thể dọc theo bánh xe ấn đường cũ trở về. Nhưng mà Phan Trương muốn đi, Bạch Thọ lại không muốn để Phan Trương rời đi. Trong rừng cây một trận mũi tên dồn dập chạy bắn mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị ngô binh tại chỗ liền có mười mấy chúng tên bị thương. Ngay sau đó, trong rừng liền vang lên một mảnh tiếng la giết, một đám di nhân chạy như bay đến. Phan Trương biến sắc, hẳn là cái này trên núi còn có mai phục. Chỉ là gặp đến tự trong rừng sông ra chính là Bạch Thọ chở hơn trăm di nhân lúc, Phan Trương lại cảm thấy sỉ 3000 nô binh bị hơn trăm di nhân vây quanh, cái này đổi ai đến đều sẽ cảm thấy sỉ nhục. Thật sự là gan lớn thật, vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phan Trương đêm qua liền hận không thể đem Bạch Thọ chờ người Thiên đau phạt quả, giờ phút này nhìn thấy Bạch Thọ chờ người xuất hiện, hai mắt đều trở nên sính hồng. Bạch Thọ giờ phút này lại là dẫn theo đại đao đứng ở đằng trước, đối Phan Trương hô to cười to, "Phan Trương tiểu nhi, ngươi bây giờ có phải hay không rất giận? dận?" Nghe ta, hít sâu một hơi, rất nhanh ngươi liền sẽ không khí, bởi vì ngươi đã bên trong muội phu ta thập diện mai phục kế. Thập diện mai phục kế nghe qua không? Hàn Tín năm đó vây hãm Vũ Dung kế, ngươi lập tức sẽ chết. Phan Trương nắm chặt chuôi đao, bị một đám di nhân hô to ngươi chứng kế như vậy nhục nhã Phan Trương cuộc đời vẫn là lần thứ nhất gặp được. Một cái không lưu. Phan Trương nghiến răng nghiến lợi truyền đạt quyết lệnh. Chúng nô binh bị Bạch Thọ chờ người mang theo đi đường núi cũng mệt mỏi tích không ít quán khí, giờ phút này cũng nhao nhao đỏ mắt, nhao nhao gào thét sông về trước giết. Bạch Thọ thấy Phan Trương bị chọc giận, lặng lẽ cười một tiếng, chỉ làm cho đám người xa xa bắn tên. Thấy nô binh xông tới gần về sau, trực tiếp liền nhanh chân chạy trốn, căn bản liền không cùng nô binh chơi tiếp trận. Nô binh đỏ mắt, không chịu bỏ qua Bạch Thọ chở người, nhao nhao cũng là nhanh chân dồn sức. Một bên chạy, một bên bổ. Phan Chương binh mã cũng bị phân tán, mà tại đợt thứ nhất dị nhân sau khi xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện một đợt dị nhân khác bức phía sau ý đồ đoạt lương thảo đồ con lu. Phát hiện đối phương mục đích về sau, Phan Trương càng là tức giận, một đám man di vậy mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang binh pháp. Càng làm Phan Trương tức giận là, nhóm này Di nhân vậy mà còn chơi lên bắt thú chiến thuật. Phan Chương phản kích, dị nhân liền rút lui, chạy so mèo còn, còn nhanh hơn. Phan Trương không để ý tới, dị nhân liền xích lại gần cung tiến tập kích quấy rối, cứ mặc kệ có thể hay không bắn chúng người, dù sao chính là tập kích quấy rối. Liên phàm vật đem Phan Chương nhánh binh mã này coi là trong núi manh thú đồng dạng. Mặc dù Phan Trương không chịu đến bao nhiêu tổn thương, nhưng di nhân không sợ người khác làm phiền bắt tu chiến thuật lại làm cho Phan Trương bực bội không thôi. Liên suốt đêm gian ngủ đều ngủ không yên ổn. Một mực bị Bạch Thọ chờ người quấy rối hai ngày, Phan Trương mới ra khỏi núi. Ra khỏi núi, Bạch Thọ mấy người cũng không đổi. Ở trong núi, Bạch Thọ chờ người tự cao lâu dài trong núi chạy nhanh có thể bước đi như bay. Tại ngoài núi, Bạch Thọ chờ người không có phương diện tốc độ ưu thế, trang bị chiến lệch hạ liền không có cách nào tập kích quấy rối Ngô Bình. Nhìn xem ra khỏi núi Ngô Bình, Bạch Thọ trên mặt cũng không có đáng thiết, xoa xoa tay lẩm bẩm, phó quân tướng quân cũng đã tại ngoài núi dùng khỏe ứng mật đi. Ân, không tại cũng không có việc gì, nếu là phó quân tướng quân trách ta không thể ngăn chặn Phan Trương, ta liền, ta liền trốn ở nửa nhi của ta sau lưng, ha ha ha ha. Bạch Dũng nghe Bạch Thọ cái này cực kỳ vô sĩ lẩm bẩm, vô ý thức lui ra phía sau một bước, không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại ngoài núi, nhìn xem không còn dám đột kích nhiều dị nhân, Phan Trương càng là căm giận, đáng mang gì, ngày sau nhất định phải đem các ngươi tất cả đều bắt làm nước sôi ruột khí Phan Trương, hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về Giang Lăng Thành, sau đó ăn ngon uống sướng lại tìm nữ nhân hảo hảo bù một giấc. Phan Trương không biết là, giờ khắc này ở ngoài núi, một chi binh mã ngay tại bờ sông nghỉ ngơi, chính là nhẹ binh mà đến Lưu Phong cùng 3000 tinh binh. Do xét được Phan Trương đã ra khỏi núi, Lưu Phong hơi kinh hãi, hiển nhiên đối Phan Trương đã ra khỏi núi cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là qua trong giây lát, Lưu Phong lại khôi phục tỉnh táo, thét ra lệnh chúng quân lên chiến. Trên chiến trường bất cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện, Bạch Thỏ cũng bộ đội không chính quy, không được Phan Trương cũng là bình thường. Nếu tình thế có biến, vậy liền ngõ hẹp gặp nhau dữ dằn thắng. Tiếng trống lên. Lý Vũ cùng đặng hiện các dẫn 1000 tinh binh tả hữu quanh co vấp đánh, Lưu Phong thì là chính diện dẫn binh bay thẳng Phan Trương chúng quân. Không có trước trận chào hỏi, chỉ có như tạt lôi tập kích. Lưu Phong mặc giáp dụng ngựa, xung phong đi đầu, 50 kỵ theo sát phía sau. Đột nhiên tới tập kích, trực tiếp đánh nát Phan Trương sau này muốn đem Kinh Sơn Di nhân toàn bộ bắt đi làm nô ngập đẹp. Phan Trương chỉ cảm thấy đại nao một tiếng, vô ý tức kinh hô, Lưu phong binh mã. Không, không có khả năng. Lưu Phong như thế nào biết ta ở đây? Cơ hội làm một mấy mắt Phan Trương lại nghĩ tới hai ngày này bị trong núi dị nhân tập kích phải rồi. Một cái khó có thể tin suy đoán hiện hiện trong óc, đáng kia dị nhân là Lưu Phong giới trưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phan Trương trong đầu lại hiện ra một cái chỗ chữ. Theo Phan Trương, nô binh 4 là mọn bệnh, giờ phút này lại bị Lưu Phong dùng khỏe ứng mệt, căn bản là tất thua cùng. Trận đấu sẽ chết. Chiến thuật tính rút lui có thể sinh. Phan Trương không biết là, Lưu Phong nhánh binh mã này kỳ thật cũng là mệt binh. Tự mạch thành đến Giang Lăng thành bên ngoài, lại tại Giang Lăng thành bên ngoài cùng toàn tông đánh hai ngày. Ngay sau đó lại chạy tới chặng đường Phan Trương, luật quân lực kỳ thật cũng cùng Phan Trương, cái này 3000 vạn quân 8 lạng nửa cân. Chỉ là Phan Trương vào trước là chủ cho rằng chúng kế, đoán không được Lưu Phong nhánh binh mã này kỳ thật mới kinh nghiệm đại chiến lại đường xa mà đến, sĩ khí thượng trước hết thua một nửa. Trên chiến trường, chủ tướng nếu không thể phán đoán chuẩn xác hai phe địch ta chiến lệnh mà làm ra sai lầm lựa chọn, liền cực dễ dàng bị đối thủ đánh giá ưu thế đối, đối. Một phương cử động không thỏa đáng, một phương đâu vào đấy. Tại Lưu Phong ba đường binh mã trùng sát binh liên tục bại lui. Bởi vì Lưu Phong lại truyền đạt này chiến không thể đi Phan Trương quân lệnh, Hàn binh nhìn thấy Ngô binh liền giết, nhìn thấy Phan Trương đại kỳ liền đi. Phan Trương nghĩ rút cũng không thể tìm được cơ hội, dần dần bị đuổi đến một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, bằng vào một điểm ở trên cao nhìn xuống địa lợi miễn cưỡng cố thủ. Lưu Phong dẫn người vây sườn núi nhỏ, mấy quân sĩ si hướng trên sườn núi Ngô binh bắn tên. Phan Trương tự biết khó mà phá bệ, cũng bị kích thích ý tính, bị giáp cầm cùng, tiện không giả phát, Tả Hữu có quân hầu muốn đầu hàng tất cả đều bị Phan Trương chém giết. Nhìn xem hao đến hai bên mũi tên hao hết đều còn tại ngoan cố chống lại Phan Trương, tính cùng nhau, trực tiếp vút bỏ thương đổi đao, bỏ trung bình tấn chiến. Tự mình dẫn đầu xung phong. Tại Lưu Phong dẫn đầu dưới, Phan Trương Hoàng Ngự cuối cùng bị xé mở. Lưu Phong cũng người thứ nhất xông tới sườn núi lầu, vung đao liền hướng Phan Trương chém tới. Vừa nhanh vừa mạnh một đao, kém chút không có đem Phan Trương hổ khẩu đánh rách tạc rơi. Mẹn mẹ một đao, liền để Phan Trương lòng sinh kinh sợ. "Lưu Phong, ngươi như thế nào ở đây?" Phan Trương nhận ra Lưu Phong, ý đồ thông qua hô to hô hỏi đến quấy nhiễu Lưu Phong. Lưu Phong lại là mặt lạnh không nói, một đao lại một đao đối với Phan Trương mãnh tới cuối cùng, vậy mà đều vốn. Tại Phan Trường ánh mắt kinh hai dưới, Lưu Phong trực tiếp vút bỏ đao nắm chặt Phan Trường y giáp dây thừng, như sấm rền tiếng giống to tại Phan Trường vang lên bên hai. Sau một khắc, Phan Trương liền bị Lưu Phong một cái ném qua vai trùng điệp té ngã trên đất, đầu váng mắt hoa khó mà đứng dậy. Hai cái Phan Trương thân vệ vừa muốn phụ cận, lại bị Lưu Phong đá bay cuốn đao làm bị thương một cái, còn lại một cái bị Lưu Phong la lên một tiếng chừng mắt liếc sau lại bị dọa đến không dám động đậy. Lưu Phong một cước đá bay dọa ngốc Ngô Bình, vũ khí đứng ở cạnh, đối binh nhìn lớn, Phan Trường đã bị ta bắt sống, ai dám lại đến chịu chết? Nhóm này đi theo Phan Chương Lô binh chưa từng thấy qua như thế hung ác ánh mắt, lại gặp Phan Chương nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, nghêu nhau kinh sợ thất thố. Mà lúc này, phía sau Điền Tất cùng Điền Trung phụ tử mới giết tới Lưu Phong bên người, cầm đao bảo hộ ở tả hữu. "Trướng quân, ngươi không nên một người xông vào trước nhất." Điền Tất có chút nghĩ mà sợ. Lưu Phong phảng phất đang khinh tiết thức tỉnh ký ức đến nay tích lũy bất khí bình thường, người to quát mạnh: "Ta chính là Hán Trung Vương chi tử Lưu Phong, ai dám ta? Ai có thể ta?" Ép, Lưu Phong đem gác ở tác giả cổ bên cạnh, "Ta chính là thúc canh người Lưu Phong, ai có thể không cho ngươi phiếu?" Ai dám không cho người phiếu? Chương 90, Binh quý thần tốc, Lưu Phong đánh lén ban đêm giáng Tân khẩu trưởng 90, Binh quý thần tốc, Lưu Phong đánh lén ban đêm giáng Tân khẩu Lô binh 4 là nhân thế cô lực nẹo mà kinh sợ thất thố. Lúc này bị Lưu Phong cùng thái trấn nhiếp, liền cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng chạy hết. Chầm muộn binh khí rơi xuống tiếng vang lên, trên sườn núi Lô binh nhau ném ở trong tay vũ khí quy xuống đất sinh hàng. Từ trạng thái hôn mê chậm lại đây Phan Trương muốn lại dễ dụ lại bị lại, thì trực tiếp cắt Trong vòng mấy cái ở, Phan Trương liền bị trói gấp Lưu Phong, có thể mau giết ta." Phan Trương trừng mắt trừng trừng, quát chói hai môn chết, mặc dù Phan Trương tính tham hiếu sát, nhưng đối Tôn Quyền lại là cực kỳ trung thành, cho dù bị Lưu Phong bắt sống cũng không muốn quỷ xuống đất xin hàng. Nếu là Giang Lăng vẫn còn, Lưu Phong sẽ một đao chặt Phan Trương toàn này trung danh. Bây giờ Giang Lăng còn tại Tôn Quyền trong tay, một cái sống Phan Trương so chết Phan Trương càng có giá trị, Lưu Phong tự nhiên sẽ không để cho Phan Trương thoát nguyện. Chán miệng của hắn, chặt chẽ châu giữ. Lưu Phong không cùng Phan Trương phải nói, một mặt phái người quét dọn chiến trường, một mặt phái người đi trong núi tìm mật tọ. Đi người mới vừa đi tới sân cổng. Giờ xét được chiến sự kết thúc Bạch Thọ cũng đúng lúc làm cho người đến tìm Lưu Phong. Nhìn xem chồng chất Lương Hạo, Bạch Thọ hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, nếu có thể trở về trong núi, lại có thể một ngày ăn ba trận. Bạch Thọ xích lại gần Lưu Phong, mặt dặn mày dày hướng Lưu Phong xin lệ, "Tướng quân, một trận chiến này ta cũng không có giúp đỡ được gì, ta xem cái này Lương Thảo cùng tù binh, tướng quân định cũng không tiện mang đi." Mặt tướng bất bấtải, nguyện bị tướng quân tạm thời trông giữ. Bạch Dũng cúi đầu, mặc dù là Bạch Thọ thân nhi tử, nhưng Bạch Dũng vẫn như cũ chịu không được Bạch Thọ mặt dạy cùng bố rỉ. Miệng nói tạm thời trông giữ tiến túi còn có thể lấy thêm ra đi không phải liền là muốn nhóm này lương thảo sao? Tiện thể còn liền xe đẩy nhân lực đều tiết kiệm." Lưu Phong cười cười, khám phá không nói ra. Lúc trước như không có Bạch Thỏ mạo hiểm vào Giang Lăng Thành, cũng không thể lừa gạt lữa Ngông Chư Bình đi lấy lâm tự, càng không thể tại hôm nay bắt sống phần trường. Cho dù Bạch Thọ không nói, Lưu Phong cũng đang có ý này. Lưu Phong mang binh bên ngoài, đại trại tùy thời đều có bị tôn quyền cường công thống hiệp, mang lên lương thảo cùng tú binh, Lưu Phong hành quân tốc độ liền sẽ nhận cực lớn liên quý thần tốc. Dưới mắt thế khẩn trương, Lưu phong nhất định phải giật không dám có nửa phần lười biếng cùng may mắn. Bạch Thọ chủ động đưa ra, cũng là tiết kiệm chuyện. Lần này may có Bạch Giáo úy tương trợ, ta mới có thể bắt sống Phan Trương. Lương thảo ta chỉ lấy trở về cần thiết, đồng thời ta sẽ mang đi tù binh bên trong Giáo úy quân hầu đồn trưởng cùng toàn bộ cơ hiệu, y giáp vũ khí ta có thể phân ngươi một nửa, ngươi trở về thay đổi chế thức phân cho chúng nghĩa binh. Lưu Phong lời ít mà ý nhiều phân phối bất từ, nghe được Bạch Thọ đại hỷ, tướng quân ra tay như thế hào phóng, không hổ công ta tại Phan Trương trước mặt trang nhiều ngày tốt tử, a. Cao hứng rất nhiều. Bạch Thọ cũng chưa quên chính sự, lấy ra trong ngực thư đưa cho Lưu Phong. Đỗ Quân, đây là em dễ để ta chuyển giao đưa cho người, em dễ nói, có thể đối tướng quân Đoạt Giang Lăng có chỗ trợ rút. Lưu Phong mở ra tin nhanh chóng quét qua. Nội dung bức thư chủ quan chính là: "Xem Tôn quyền tại Giang Đông, thường xuyên cấp võ sơn nhân làm nô, Vũ Lăng cùng Linh Lăng cũng có nhiều sơn nhân ẩn hiện, có thể lấy ân nghĩa luôn lạc." Lưu Phong ánh mắt hơi rét. Tương Dương Mã thị tổng nhân, tại Lôi Kiều Man, dì các tộc trưởng rất có một bộ. Không nói đến Mã Ngọc cùng Kinh Sơn dì nhân ở Trung Hoa hợp, Sử sách ghi chép Mã Lương cũng thay Lưu bị lôi kéo Vũ Lăng quận Sa Ma mang nhân cho dù là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mã tắc ban đầu cũng là bị Lưu bị phái đi làm vu tây thái thú trấn An Nam, An. tại ra các lượng định nam trung lúc mã tắc cũng đưa ra đối nam man ứng dụng công tâm kế sách. Đem tin thu trong lực, Lưu Phong nói, Bạch giáo Úy sau khi trở về, có thể thay ta hướng thúc bình gửi tới lời cảm ơn. Đúng lúc này, Bạch thọ cẩn thận từng ly từng tí nhìn quét hai bên, xích lại gần thấp giọng, "Tướng quân, tố cơ ở trong núi đối ngươi chính là tưởng nghiệm kỳ. Lúc trước tướng quân sợ liên lụy tộc nhân của ta mà không muốn nạp tố cơ, bây giờ ta trợ tướng quân cầm trường." Cũng coi như cùng tướng quân là người trên một cái thuyền, không biết tướng quân đối tố cơ hắc. Lưu Phong lần này không tiếp tục từ chối, cổ Nhân nói, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Đoạt lại Giang Lăng ở trong tầm tay, Bạch Giáo Úy có thể cứ việc giải sầu, ta đã coi hứa hẹn, liền sẽ không bị nặng. Giang Lăng lúc nào có thể đoạt lại, Lưu Phong kỳ thật cũng không thể đoán trước. Cố ý cho Bạch Thọ nói đoạt lại Giang Lăng ở trong tầm tay là vì an Bạch Thọ tâm, cũng là vì an Kinh Sơn mấy ngàn già sơn nhân trái tim. Tuy nói có làm trái ban sơ không muốn liên lụy Kinh Sơn các tộc giữ tính ban đầu, nhưng trước khác ngày khác Lúc đó Lưu Phong cũng chỉ nghĩ đến cứu quan Vũ, tự nhiên không muốn đem Kinh Sơn các tộc kéo vào cùng Tôn quyền tranh đấu bằng xoáy. Lúc này thế cục bất động, Lưu Phong không chỉ muốn cứu quan Vũ còn muốn đoạt lại Giang Lăng, Kinh Sơn các tộc lại có ý phụ thuộc, Lưu Phong tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này trợ lực. An này Tâm mới có thể dùng kỳ lực. Bạch Thọ đạt được muốn đáp án, trong lòng tiến hơn, vô ngực cam đoan, có tướng quân lời này, ta cứ yên tâm. Tướng quân yên tâm, sau này có ta Bạch Thọ ở Kinh Sơn các tộc, đều sẽ duy quân chí mệnh là tử. Đem lương thực giáp cờ hiệu vũ khí phân tốt về sau, Lưu Phong liền đem người trở về. May mắn là Thẳng đến Lưu Phong trở về đại trại, Tôn Quẩn cũng không từng phái binh ra khỏi thành. Hiển nhiên, Tôn Quẩn tại toàn tông binh bại sau liền từ bỏ cùng Lưu Phong ra khỏi thành chính diện tác chiến tâm tư, chuẩn bị cố thủ Giang Lăng Thành cùng Giang Tân Khẩu đến hao hết Lưu Phong lương thảo. Đại trại, Đổng Khôi đem gần nhất quân tình dần, dần dần hướng Lưu Phong báo cáo. Trừ Giang Lăng Thành bên ngoài quân tình bên ngoài, Đổng Khôi còn nâng lên lục khẩu quân vũ, quân hầu ngày hôm trước phái người gửi thư sừng, lục khẩu bế trại ra, độ phá, viện Bây giờ quân lương ngày càng thiếu, Tôn Quyền tại Giang Lăng cùng Lục Hầu cũng đều lựa chọn cố thủ, như không có thượng sách hướng lối, đợi đến quân lương hao hết, ta quân tất bại a." Đổng Cơ lo lắng. "Tôn Quyền tại Giang Lăng cố thủ thì thôi, Lục Hầu vậy mà cũng lựa chọn cố thủ, minh mã như không có lương thảo chèo chống, lại dũng mãnh cũng phải lương thực hết tan tát." Thế thế, Lưu Phong chỉ là cười nhạt cười, mang tới la bút, nâng bút soạn tin, quân hầu thân khải, "Ta bổ trưởng sa một trại con nhi, tuy là La Hầu tự Tôn, nhưng Hầu suy bại sớm đã không còn tổ tiên phụ lấy phụ tử đãi, ta trải qua nhiều năm, ta võ nghệ pháp" Dạy ta đọc sách là người, để ta có thể nổi danh tại thế. Ta tuy là con nuôi, nhưng chắc chắn sẽ không phụ phụ vương ấn nghĩa, chắc chắn sẽ không rơi phụ vương ánh danh." Cổ nhân nói, ngọc có thể nát mà không thể đổi nai bạch, trúc có thể đốt mà không thể hủy nai tiết, thân dù vẫn, danh có thể bường xuống chút bạch cũng. Nếu không thể là phụ vương đoạt lại giang lăng, ta cùng lắm thì chết. Giả sử quân hầu nghe ta binh bại, có thể đi nhanh hán thủy vào phòng lăng, bảo đảm ba quận cùng chúng chiến thuyền, mà đối đại phụ vương đại quân, ta có thể mong ba quận cùng chúng chiến tuyến tuyệt đối không thể có mất. Nếu có mất, phụ vương sẽ vĩnh mất kinh châu, đâu không thể chế tôn quyền, ba không thể lấy thảo tặng, ta cũng không thể nhắm mắt cũng. Sau đó, Lưu Phong đem tin giao cho Đồng Khôi, "Hưu tử, ngươi tự mình đi một chuyến, thay ta đem này tin đưa cho quân hậu. Đồng Khôi sửng sở, chỉ là đưa tin, làm gì ta tự mình đi. Lưu Phong ra hiệu Đồng Khôi nhìn trong thư nội dung, "Này tin giao cho người bên ngoài, ta không yên lòng, hưu tử nghe nhiều biết rộng, cho dù này tin không cẩn thận mất đi cũng có thể ghi nhớ trong đó nội dung." Đồng Khôi nhìn lướt qua nội dung, sắc mặt đại biến, tướng quân cho rằng ta là ham sống sợ chết hạng người sao? Ta mặc dù võ dung không bằng tướng quân, nhưng luận can đảm cũng không thể so tướng quân kém. Thấy Đồng Khôi ngữ khí kích động, Lưu Phong hướng Đồng Khôi khẽ lễ một cái, ta cũng không phải là tại khinh thường hữu tự, mà là này tin cực kỳ trọng yếu. Nếu ta có thể đoạt lại Giang Lăng, hết thảy mạnh khỏe, nếu ta không thể đoạt lại Giang Lăng, ba quận cùng quân hầu thủy quân sẽ là phụ vương ngày sau đoạt lại kinh châu máu chốt. Hữu tự, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng." Đồng Khôi khẽ nói, "Cái gì đại cục làm trọng? Ta chỉ biết ta nếu là đi, chính là tại sợ chết mà chạy." Lưu Phong cười khẽ, "Chỉ là đưa cái tin, qua lại cũng chẳng mấy ngày nữa." Hưu tự nếu là tức không nhịn nổi, cũng có thể trở lại à? Đồng Khôi lập tức ngứ nghẹn. Mặc dù Lưu Phong nói rất có đạo lý, nhưng Giang Lang đến Lục khẩu nếu là không đi đường thủy lại phải bảo đảm an toàn, cũng không phải tùy tiện liền có thể qua lại. Chỉ là Lưu Phong đều nói như vậy, Đồng Khôi cũng tìm không được phản bác lý do. Cuối cùng, Đồng Khôi chỉ có thể tức giận đón lấy đưa tin nhiệm vụ, nói, "Ta khẳng định sẽ trở về." Lưu Phong cười to, "Hưu tự chính là quốc tử, ta tự nhiên là tin tưởng Hữu tự." Đợi đến Đồng Khôi giờ đi, Lưu Phong nụ cười trên mặt cũng dần dần cứng đệ. ý để Đồng cho Quan Vũ đưa tin Lưu Phong không phải là như mặt ngoài đại cục làm trọng đơn giản như vậy lý do, giả sử Lưu Phong cuối cùng chí lực cũng không có thể đoạt lại Giang Lang, phong thư này tồn tại sẽ ảnh hưởng Lưu Phong sau này tại Lưu bị trận doanh địa vị. Vút bỏ trong đầu lộn xộn suy nghĩ, Lưu Phong lại gọi đến Lý Bình, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Du Sạn, Mục Tuấn, Cố An Quốc 6 người. Tối nay ta muốn đích thân đánh lén Giang Tân Cẩu, Lý Bình cùng Cố An Quốc lưu lại thủ doanh, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Du Sạn cùng Mục Tuấn, ngươi bốn người điểm lên 3000 sinh quân, theo ta cùng đi. Lưu Phong ít mà ý nhiều truyền đạt tối lệnh. Lý Bình lấy làm kinh hãi. Tướng quân thảo phạt Phan Chương vừa hội, vãng lai mỏi mệt, không trước tiên nghỉ ngơi khế một ngày sau. Lưu Phong tốc trầm thành, binh quý thần tốc. "Chậm nhất ngày mai, Phan Chương hội binh liền sẽ trốn về Giang Lâm thành, nếu có chạy nhanh, Tôn quyền tối nay liền sẽ biết được Phan Chương binh bại." Tôn Bền bây giờ cố thủ thành trì cùng biến đỏ, dù làm ta lương thực hết binh bại, nhưng nghe Phan Chương binh bại, chắc chắn sẽ phòng bị ta lại tập Giang Tân Cẩu. Ngụy tập kích bất ngờ Giang Tân Cẩu, chỉ có thể tối nay đi tới." Lý nói, "Nếu như thế, tối nay ta cùng tướng quân cùng đi." Khâu An Quốc cũng xin lệnh nói, "Ta cũng nguyện cùng tướng quân cùng đi." Lưu Phong đầu, Ta mang đến thảo phạt Phan Trương binh mã vừa đi vừa về mỗi mệnh, khó mà thủ trại, nếu ngươi hai người cùng theo ta cùng đi, đại trại sợ sẽ có mất. Ý ta đã quyết, việc này không cần bàn lại. Lúc này, Lưu Phong để Phương Nguyệt bốn quân hầu chọn lựa 3000 sinh lực quân, lại thay đổi ngũ binh chế thức y giáp cở hiệu vũ khí. Lưu Phong thì là mặc vào Phan Trương y giáp, lệnh điền trung khiêng lên Phan Trương đem cở. Đợi cho trời tối, Lưu Phong liền mang theo 3000 ngụy trang thành nô binh sinh lực quân hướng Giang, Giang bây chủ Tự Lưu Phong đánh lén một lần Khẩu về sau, Tôn Uyển liền đối Giang Tân Khẩu tăng cường đề phòng, để nhất có kinh nghiệm Hàn Dương đến trấn thủ Giang Tân Khẩu. Hàn Dương hoàn toàn chính xác cũng là tận chức tận trách. Mỗi đêm đều sẽ tự mình dẫn đội tuần sát Giang Tân Khẩu, lại mỗi ngày hoàng hôn sẽ tại Giang Tân Khẩu ngoại bộ tự đại lượng chứng ngại, hôm sau trời vừa sáng lại đem chứng ngại rời đi. Đối với cái này, dưới trướng chúng trưởng quân đội có không ít lời oán giận, cho rằng Hàn Dương cẩn thận quá mức. Hàn Dương lại là không cảm thấy phiền phức, nếu không phải chôn hiệu không thanh lại sẽ ảnh hưởng thực quay tại Giang bên xuống tầng tầng lên. Hàn Dương một roi quát hướng một cái ngồi sùm ở chậu than trước sưởi ấm trực lên quân sĩ, "Quất, ai cho phép ngươi lấn đạm tiên chủ?" Quân sĩ chịu một roi, vừa run vừa sợ, lại cảm thấy mỹ mắt thẳng đánh nhau, "Cầu xin tha thứ, tướng quân, ban đêm trời giá rét, thực tế là chịu không được." Hàn Dương căn bản không nghe quân sĩ giải thích, thét ra lệnh tả hữu, "Kéo xuống, quân pháp xử trí, nơi này đổi lại cá nhân tới." Các nhiệt quân lệnh, để chúng quân sĩ giận mà không dám nói gì, tả hữu trưởng quân đội cũng không dám quên. Một mực tuần sát đến giờ tí, Hàn Dương mới trở về trong doanh ấm. Ấm áp tay chân về sau, Hàn Dương vội giáp chui vào chăn. Cứ bao lâu liền vang lên tiếng lầm bầm. Mà tại Giang Tân Khẩu bên ngoài, Lưu Phong Lãng Yên dẫn binh đến. Bởi vì Lưu Phong đang đến gần Giang Tân Khẩu lúc dập tắt đại bộ phận bọn đó, chỉ làm cho quân sĩ viện phía trước đồng đội binh khí hướng Giang Tân Khẩu chậm chậm đẩy tới, cho nên không bị Giang Tân Khẩu phiên trực nô binh sớm cảm thấy. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện binh mã, phía trước nhất phiên trực ngô binh giật nảy mình, đội vàng giơ lên trong tay chưởng mồ quắc, các ngươi người nào? Lưu Phong một tiếng. thì là mắng, mắt chó, liền phan tướng quân cũng không nhận ra sao? Chương 91, Đao tích Hàn Dương. Lưu Phong Hỏa Thiêu Giang Tân Khẩu Trưởng 91, đạo tích Hàn Đường, Lưu Phong Hỏa Thiêu Giang Tân Khẩu phiên trực nô binh sứ sở, lúc này mới thấy rõ Lưu Phong chờ người cũng chỉ mặc phe mình chế thức y giáp, lại nhìn thấy Điền Trung Khiên Phan chữ đem cờ, đội vàng thu hồi vũ khí. Không biết Phan tướng còn đến, là tiểu nhân chi tội. Nô binh trong lòng kinh sợ, không dám ngẩng đầu lại nhìn Lưu Phong. Lưu Phong lạnh giọng hỏi, Giang Tân Khẩu chính là Giang Lăng Lương thảo quay vòng trọng địa, sao không thấy Hàn tướng tuần ban đêm? bộ nói, tướng quân hiểu tướng quân tuần ban đêm đến giờ tí mới hồi doanh, tối nay còn pháp trí một cái lừa biếng tiên trực quân sĩ chỉ là không biết Phan tướng quân đêm khuya đến tìm Hàn tướng quân, có chuyện gì quan trọng. Vừa dứt lời, Lưu Phong một roi liền quát hướng Ngô Bình. Nhìn xem mặt có kinh sợ Ngô Bình, Lưu Phong âm thanh lạnh hơn, Hàn tướng quân man bình, đều lại như vậy không biết phân tất sao? Cơ mặt quân sự, cũng là ngươi một cái nho nhỏ phiên trực binh có thể hỏi. Muốn chết sao? Ngô Bình dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ, Phan tướng quân tha mạng. Hàn tướng quân sớm có quân lệnh bất kỳ cái gì ban đêm đến giang tân người, đều phải tỉ mỉ hỏi thăm, tiểu nhân cũng là phục mệnh làm việc. Lưu Phong ha ha lạnh, trong miệng ngươi bất nào, cũng bao quát trí tôn sao? Hàn Đường bất quá là một giới bồi lệ, may mắn được Phá Lô tướng quân thưởng thức mới có hôm nay địa vị, lại dung túng này tự hẳn tổng nhiều lần hư trí tôn chuẩn mực, trí tôn niệm này lâu theo Phá Lô tướng quân, không đành lòng trừng phạt, chưa từng nghĩ vậy mà tiểu căng như vậy. Lưu Phong cái này chụt mũ khẽ chụt dưới, phiên trực ngô binh nào dám tiếp, thỉnh tội nói, "Phan tướng quân thứ tội, là tiểu nhân lỡ lời." Lưu Phong bặm nhẹ, đã biết lỡ lời, còn không mau dẫn ta đi gặp Hàn Đường, nếu là lầm chí tôn đại sự, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặn. Nô binh không còn dám nhiều lời, chỉ có thể mang theo Lưu Phong đi bảo Nguyên bản Ngô binh muốn để Lưu Phong sau lưng quân sĩ trở ở bên ngoài, nhìn một chút lại từ bỏ ý nghĩ này. Ngô binh sợ thoát ra lời này xuất khẩu, chạm mặt tới cũng không phải là roi mà là với đao. Thuận lợi bảo doanh, Lưu Phong liếc nhìn Hàn hữu, âm thầm kinh tán. Hàn đương đích thật là cái rất có kinh nghiệm lao tướng, cái này bến đỏ doanh địa bố trí, rất có chữ pháp, cho dù là Lưu Phong giới trướng lợi hại nhất Lý Bình cũng không kịp Hàn đương lao luyện. Các ngươi người nào, vì sao ở đây? Còn chưa tiếp cận Hàn Dương đại trướng, liền đến một cái quân hầu cản đường hay lớn. Phiên trực Ngô binh đội vảng đi lên đối quân hầu giải thích. Nhã Thủy Quân Hầu nghe xong sắc mặt đại biến, vậy mà trực tiếp quát hỏi thuộc phòng. Chỉ là qua trong giây lát. Trong doanh liền vang lên dồn dập tội phòng âm thanh. Phiên Trực Ngô binh ngạc nhiên nhìn về phía Quân Hầu, đã thấy cái này Quân Hầu trực tiếp đem Ngô binh đẩy ra, chỉ vào Lưu Phong Quát, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức bỏ vũ khí ra doanh, nếu không hết thể coi là phạm luật, giết chết bất luận đội." Điển thái lớn, lớn mật. "Ngươi dám đối phan tướng quân vô lễ?" Quân Hầu cười lạnh, "Ta không biết cái gì phan tướng quân, ta chỉ thấy ban đêm mang theo binh khí vào doanh phạm luật người, đao kiếm không có mắt, các ngươi phải suy nghĩ kỹ." co như hôm nay rất ta người, Hàn tướng quân cũng chỉ sẽ luận ta công. Lưu Phong không khỏi cười ra tiếng, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bị ngươi nhìn thấu. Quân hầu bị Lưu Phong lời nói sững suốt, sau một khắc đột nhiên kịp phản ứng, kinh hô, các ngươi là chỉ là lời còn chưa dứt, một thanh bay truy liển trùng điệp đánh vào quân hầu mặt. Động thủ. Trong chốc lát, 3000 hán chia ra thành năm cỗ, Phương Nguyệt bốn quân hầu các dẫn một cỗ, tướng trung quanh bày tới. Còn lại một cỗ tất từ Điền Thất xuất lĩnh, bay thẳng Hàn Dương Tại cảnh báo tiếng vang lên lúc. Hàn Dương liền phản xạ có điều kiện mặc giáp mà lên, lâu dài chiến trường trầm giết, để Hàn Đương luyện liền ra một tay cực nhanh mặc giáp độc tác. Chỉ là nhìn thấy Lưu Phong sau lưng kia mặt Phan Trương đem cờ lúc, Hàn Đương cũng không khỏi sử sốt, Phan Trương. Ý nghĩ này chỉ tồn tại một cái chớp mắt, Hàn Đương liền sắc mặt đại biến. Hàn Dương đã thấy Ngụy Trang thành nô binh Hàn binh tay phải tất cả đều buộc lên bài. Không kịp đi suy nghĩ vì cái gì Phan Trương đem cờ lại xuất hiện tại nơi này, Hàn Đương đã sức phán đoán nhẹ cảm giác trước mắt nô là kẻ địch. Ngươi là người phương nào? Hàn Dương vừa sợ vừa giận, mở tối thấy không rõ lưu phong mặt, chỉ có thể một mặt quát hỏi Lưu Phong, một mặt tụ lại quân sĩ. Lưu Phong dẫn theo đao phóng tới Hàn Dương, từ chậm đến nhanh, từ đi đến chạy, gặp phải Ngô binh không có ai đỡ nổi một hiệp, giống như như chém dưa thái rau, chém giết gian. Chúng Hán binh còn tại hô to thiên tướng quân Phan Trương đã hạng hán trung Vương. Hán trung Vương đại quân đã bao vây rằng rằng, sao không xuống hàng. Hàn Dương nghe được giận dữ, cái gì Phan Trương? Khi ta không biết Phan Trương sao? Đương tưởng rằng mang cái Phan trước cỡ, tiếng la tiên tướng quân Phan Trương ngươi chính là Phan Trương. Nhưng mà lệnh Hàn Dương khó chịu là Giờ phút này căn bản là không có cách nói cho chúng tướng sĩ người trước mắt không phải Phan Trương. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Dương hay lớn, Phan Trương đầu hàng địch bản chủ, đáng người theo ta dễ chi. Bình thường quân sĩ là không có bao nhiêu phân biệt năng lực, bọn họ không biết trước mắt Phan Trương là thật hay giả, nhưng nếu là trực tiếp để quân sĩ chém giết Phan Trương, vậy liền đơn giản. Quản nguyên là thật Phan Trương hay là giả Phan Trương, giết liền xong việc. Đến nơi chiến hậu thật Phan Trương nên như thế nào tự biện, Hàn Đương cũng không lo được. Đối Hàn Dương mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem chi này giả mạo Phan hiệu nô binh đánh lui. Hỗn chiến bên trong, Hàn Dương nắm mâu ngăn trở Lưu Phong, đem ta binh làm đồ ăn chặn, cái này không thích hợp đi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Hàn Đương đáp lời, vung đao liền bổ. Vừa nhanh vừa mạnh chém vào, trực tiếp tại Hàn Dương trường mâu thượng lưu lại thật sâu vết cắt, bổ đến Lưu Phong vết đao cũng bổ ra. Hàn Đương rung động trong lòng không thôi, có thể có như thế khí lực, sẽ không là hạ người vô danh. Người là Lưu Phong. Thừa dịp vứt bỏ mâu đổi đao ngăn miệng, Hàn Dương thoát ra. Lưu Phong không thèm quan tâm Hàn Dương, lại là vừa nhanh vừa mạnh một đao bổ về phía Hàn đương. Một đao tiếp một đao, căn bản không cho Hàn Dương cơ hội phản kích, hoặc là chống tránh. Hạp lạc đứng răng chống đỡ. Hàn Đương càng cản càng, càng là kinh hãi, đây là đầu man như sao? Bị đánh 20 mấy đao, cảm nhận được hổ khẩu tê giải ý, Hàng Đương tâm sợ, trực tiếp một cái trốn tránh liền trốn đến thân vệ phía sau, hô to, bắt giặc bắt vua, chưa hết giết người này. Lưu Phong cũng mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần ngăn ở trước mặt, đều là kẻ địch, đều chỉ cần chặt là được. Chém giết gian, doanh địa dần dần bắt đầu bốc cháy, lại là Phương Nguyệt bốn quân hầu các dẫn 600 người tại trong doanh 4 phía trùng sát phóng hỏa. Hàng Dương mặc dù binh nhiễu mà lại có thổi phòng cảnh báo nhưng bị cấp doanh thời điểm đại bộ phận quân sĩ đều đang ngủ, trong lúc đội vã căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích. Giang Lăng thành bên trong, Phan Chương hội binh ngay tại Tôn Quyền trước mặt khóc lóc kể lệ bị Tình Sơn di nhân lừa gạt lừa gạt sau lọt vào Lưu Phong phục kích một chuyện. Nghe nói Phan Trương bị vây không rõ sống chết, Tôn Quyền không khỏi trong lòng thầm ngận, một đám di nhân lại cũng dám cùng cô đón địch. Phan Trương mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng là Tôn Quyền cực kỳ yêu thích đại tướng. Tại Lữ Nhung gai chiến lược bên trong, Phan Chương là phải bị phái đi đóng giữ Đế thành ngăn cản Lưu bị. Có thể tưởng tượng được, Phan Chương tại Tôn Quyền trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Nhưng mà, như thế một viên đại tướng lại bị một đám gi nhân lừa gạt lừa gạn, không chỉ không thể thành công tập kích bất ngờ lắm tự, còn bị Lưu Phong cho phục kích. Tuy nói hội binh không thấy Phan Chương cuối cùng sinh tử, nhưng Tôn Quẩn cũng rõ ràng, bị vây thì đã có sao có thể tùy tiện xông ra bằng đây. Cũng không phải người người đều là Trương Liêu, có thể tại bị trùng điệp vây khốn sau xông ra bằng đây, lại xông ra vòng vây sau còn có thể giết trở về cứu gia bộ hạ sau lại xông ra bằng đây. Tôn Quẩn rất tốt che giấu nội tâm phẫn nộ, trấn an hội binh mặc dù nhất thời bị vây, nhưng định cũng có thể biến nguy thành an." Các người báo tin có công, nên trọng thưởng." Cốc Lợi lấy chút rượu thịt phân cùng bọn hắn, lại để cho bọn hắn hảo hảo ngủ một giấc. Hội binh cảm kích không thôi, hô to chí tôn và thuế. Không bao lâu, Cốc Lợi trở về, hướng Tôn Quân bẩm, "Chí tôn đều đã giải quyết." Tôn Quân nhẹ gật đầu, một đôi mắt lạnh trở nên ngâm trầm, "Đem hôm nay cửa bác quân sĩ đều điều vào về đội, không thể đi để lộ tin tức." Hiển nhiên, Tôn Quân không phải thật muốn ban thưởng hội binh rượu thịt, mà là muốn để mấy người kia vĩnh viễn ngủ say. Tôn sợ trong thành tái khởi lời đồn Chỉ là lư mông bệnh tình nguy kịch cùng toàn tông binh bại bị bắt cái này hai lời đồ đại, liền đã để tôn quyền đau đầu, nếu như lại chuyển ra Phan Trương binh bại lời đồn đại, cái này quân tâm cùng dân tâm cũng không biết được biến thành cái dạng gì. Nghĩ đến Lưu Phong chơi lửa dối càng hơn lư mông, Tôn Quyền lại nổi lên bất an, lo lắng Lưu Phong sẽ đánh lấy Phan Trường cờ hiệu lần nữa lửa dối thành, hoặc là đi lừa dối Giang Tân khẩu. Nghĩ đến cái này, Tôn Quyền lại dặn dò, chuyên lệnh bốn môn chặt chẽ đề phòng, thiên không rõ trước, không cho phép bất kẻ nào vào thành. Chuyên lệnh Phục khiến cho tốc độ dẫn bản bộ binh mã đi tới Giang khẩu dò xét chuyển lệnh chu nhân liên tiếp truyền đạt mấy cái cuốn lệnh, Tôn Quyền mới khiến cho cốc lợi rời đi. Đợi đến không ai về sau, Tôn Quyền rốt cuộc nhịn không được nội tâm phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy, một đám mang gì, lại cũng dám lừa gạt cô đại tướng, đợi cô đánh bại quân ngũ, canh đầu muốn đem Kinh Sơn Manzi nổ tận gốc, toàn bộ bắt tới làm nô. Nghĩ đến Lưu Phong xả quyền, Tôn Quyền càng là căm giận, như cô tử mình chưa bệnh, lại há có thể lệnh Lưu Phong tiểu nhi càng sau như cầm được Lưu Phong tiểu nhi, nhất định phải để Lưu Phong tiểu nhi thay cô bưng cái thế cục càng thêm mét, cái này đấy, khí cũng là càng ngày càng tăng. Có người ở thời điểm, Tôn quyền còn có thể bảo trì hỉ nộ không lộ chủ quân thần thái, cái này không ai ở thời điểm, Tôn quyền liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ. Mãng Lưu Phong sau một lúc, Tôn quyền đối tiến đánh Tỷ Quy Lục Tốn cũng là càng ngày càng bất mãn. Đánh cái Tỷ Quy, có như vậy khó đánh sao? Trong thời gian này, Tôn Quyền liên tiếp cho Lục Tốn phát lục đạo quân lệ, để Lục Tốn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy Tỷ Quy. Nhưng mà, Tôn quyền nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tà cốc. Lục Tốn có thể nhanh chóng cầm xuống Di Lăng, Di đạo, Ngận Sơn ba huyện, không phải là Lục Tốn năng lực công phá cường mà là thừa dịp Mi Phương hiến thành đánh ba huyện một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặng Bình ngựa đẩy tới đến kịp thời điểm, Mạnh Ngạn sớm đã tại Tỷ Quy nghiêm mật bố phòng. Bang vào tại Nido 785 danh vọng tăng thêm, cùng tại Di nhân bên trong có danh vọng Tỷ Quy đại tộc văn bố, Đặng Khải chờ gia tộc quyền thế ủng hộ, Mạnh đạt phá Lục Tốn liên tiếp công thành thủ đoạn, cho dù Lục Tốn dùng đuổi dân công thành thủ đoạn cũng không có thể như ý nếu như thủ thành chính là Triệu Vân cái này đạo đức tương đối cao, có lẽ thật đúng là sẽ bị Lục Tốn công thành thủ đoạn cho láng khó. lại không có cái này lo lắng, ngược lại lợi dụng Lục dân công thành việc này làm đồ lớn kích thích bên trong thành sĩ dân cùng chung mối thù tâm tư. Lục Tốn cũng từng phái người chiêu hàng lại nói xạo Quan Vũ đã chết, muốn dùng cái này tới dọa Mạnh Đạn. Kết quả lệnh Lục Tốn không nghĩ tới chính là, nghe được Quan Vũ đã chết, Mạnh Đạn càng hưng phấn. Thậm chí còn tại Lục Tốn xứ giả trước mặt hảo ngôn Hán Trung Vương giới trướng không chỉ có Quan Vũ, cũng có ta Mạnh Đạn. Mặc dù Quan Vũ binh bại sinh tử, nhưng ta Mạnh đạt còn tại Tỷ Quy. Cho dù Tôn quyền ngáng răng đồng chi binh đến đánh Tỷ Quy, ta cũng có thể vì Hán Trung Vương nỗ chí. Lục Tốn một giới thư sinh, sao dám ở trước mặt ta cản trở? Cố vọng chi luôn kèm chút đem hỉ nộ không lộ lục tốn đều khí phá phòng, nghe được quan vũ chết rồi, ngươi mạnh đạt còn đắc ý thượng đúng không? Lục Tốn không biết là, Lưu Phong lúc trước đem Mạnh Đạt bố trí tại Tỷ Quy, chứ Mạnh Đạt tại Tỷ Quy có hy vọng bên ngoài, chính là muốn lợi dụng Mạnh Đạt muốn tiến bộ dạ tâm. Khác võ tướng tại Tỷ Quy, có lẽ thật đúng là sẽ bị Lục Tốn hù dọa, thí dụ như sử sách đi chép cái kia bỏ thành mà chạy phần ưu. Đối muốn tiến bộ Mạnh Đạt mà nói, quan vũ bại sinh tử liền như là đẩy trời phú mắt, cũng chỉ có Mạnh tư duy là, quan vũ cũng đỡ không nổi nô binh bị ta ngăn trở. Vậy ta khẳng định liền so quan vũ lợi hại. Đối mặt tỷ quy đầu dường như điên cuồng mãnh đạn, Lục Tốn cái này giang đông tương lai lại đô đốc cũng chỉ có thể vọng thành than thở. Tôn Uyển không biết Lục Tốn khó khăn, chỉ là một mực muốn để Lục Tốn phá thành. Tôn Uyển càng không biết chính là, ngay tại tối nay, thị uy lấy đông, 200 mũ giáp cấm bạch nhĩ binh giáp, tại Bạch Đế thành bên ngoài bến đỏ lên mở. "Đoét, Lưu Bị, ta người đều đến, mặt đều không cho ta lộ." Chúng độc nhanh phiếu đập chết cái này kiêu tác giả. Chương 92, Tôn Uyển chương 92. Tôn Quyền ngất ngụ, Lưu Phong hổ uy trấn giang lang tâm tình bực bội Tôn Quyền, nằm như rường, lăn lộn có ngủ. Mãi cho đến giờ dần mới khó khăn lắm chợp mắt. Trong lúc mơ ngủ, Tôn Quyền dường như trở lại hang hái tuổi nhỏ lúc, lại nhìn thấy Tôn Kiên cùng với Tôn Sách ngồi đối diện mà uống, phóng khoáng tiếng cười không dứt bên hai. Chỉ là còn chưa chờ Tôn Quyền đi gần, hình tượng lại cấp tốc biến hóa. Tôn Kiên bị hơn 10 mũi tên nhọn bắn thủng, đầu cùng trên mặt đều có bị tảng đá đập thương thế. Tôn Sách thì là bị mũi tên bắn trung mà trái, thân thể cũng bị mấy đạo lưỡi dao xuyên qua. Hai người vậy mà đồng thời đối Tôn Quyền lộ ra nụ cười quỷ dị. Lũ gây quỷ dị qua đi, Tôn Kiên cùng Tôn Sách lại biến thành Lưu Bị cùng Lưu Phong, trực tiếp để đao liền chặn hướng Tôn Quyền. Ha. Tôn Bửn kinh hô một tiếng, tự trên giường ngồi dậy, thở hổn hộc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo tơ trắng. Cô vì sao lại có như thế giấc mơ kỳ quái? Sờ lấy lấy thùng thùng trực nện ngực, Tôn Quyền vô ý thức cho rằng đây là điểm cơ may, thét ra lệnh tả hữu, người tới, tốc độ triệu Ngô Phạm tới gặp cô. Tôn Quyền trong miệng Ngô Phạm, là cái hội kê phương sĩ. Tinh thông lịch pháp, Sử sách ghi chép Ngô Phạm từng tiên đoán Tôn Quyền hai lần chinh Hạ thắng bại. Tiên đoán lưu bị tại bảng thống sau khi chết vẫn như cũ có thể đoạt được tây xuyên, tiên đoán lư mông có thể thành công tập kích bất ngờ rằng lăng, tiên đoán quan vũ tại mạch thành là chá hàng, tiên đoán Tào Phi là giả ý cùng Tôn quyền kết đợi thật lâu chờ. Nếu chỉ luận kết quả, Lô Phạm có vẻ như thật là có mấy phần tiên đoán chi năng. Mà trên thực tế, Lô Phạm cùng này nói là cái phương thuật sĩ, không bằng nói là cái giả mượn tiên tượng chi luận đến cho chính mình gia tăng tên tuổi có kiến thức chi sĩ. Thế gian này có kiến thức chi sĩ mặc dù không ít, nhưng lại bộ phận cũng không thể bộc lộ tài năng. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không từng có. Muốn quấn nổi danh đầu Liền phải vận dụng thủ đoạn cái này đi ra ngoài bên ngoài thân phận là chính mình cho ngô phạm chính là như thế Mặc dù có thấy rõ thế cục làm rõ sai trái tài năng nhưng cuối cùng sẽ dùng cầu thần xem bói phương thức đem đáp án cùng thiên tượng quấy cùng một chỗ thời đại này lại lưu hành phù mệnh sớm nói xem bói trở thiên tượng luận nếu là lưu phong đối thiên tượng luận chỉ biết cười cười không nói lời nào mà Tôn biển hết lần này tới lần khác liền An bộ này mới gặp không Th thuận liền sẽ để ngô phạm đến cầu thần xem bói đợi đến ngô phạm đến tốt quyền liền đem mộng cảnh nói cho ngô phạm mới ngô phạm cầu thần hỏi các hung Lô Phạm là cái tướng mạo hòa ái trung niên kẻ sĩ, vì tôn quyền giải mộng cũng không phải một hồi hai hồi. Một bộ chuyên nghiệp cầu thần xem bói quá trình đi xong, Lô Phạm liền có đáp án, "Chúc mừng Chí Tôn, này mộng vì tổ ấm cảnh báo, chính là đại cát tri tượng." Tôn Quyền trong lòng rung động, còn mời Văn Tắc nói tỉ mỉ. Lô Phạm nắn đuốt dâu đẹp, khoa tay múa chân, lấy trước mắt tiên tượng đến xem, "Tỷ Quy đem khi chưa tiêu, Bạch Đế thành vương khí dần trướng, thoở gió lục đô đốc tại Tỷ Quy khó thành đại sự." Cái này nguyên bản hẳn là đại hung tượng, nhưng hôm nay có phá lô tướng quân báo mộng cảnh báo, đại hung liền có thể biến đổi vì đại cát. Di Lăng Di đạo, Ngận Sơn ba huyện, thường có dị nhân tế tự sơn thần, sơn thần chi linh trấn bóng bản quận, nếu như Lục Đô đốc có thể tại ba huyện tế tự sơn thần, trấn giữ yếu địa, tuy là Vương khí đột kích, cũng khó cản sơn thần chi uy. Tôn Uyển cau mày, hẳn là tiên tượng tỏ rõ, là Lưu bị sắp đến Tỷ Quy. Lô Phạm gật đầu, thiên tượng thật là như thế tỏ rõ. Tôn Uyển trầm ngâm, chết không được trong mộng tiên phụ sẽ hóa thành Lưu bị, hóa ra là tiên phụ đang nhắc nhở cô cẩn thận Lưu bị. minh thành phòng, lại làm giải thích thế nào? Lô Phạm gật gù đáp ý, Thảo Mịch tướng quân riêng có bá vương danh xưng, Cổ Kim có thể lấy ba vương vì danh người, đều vì trên trời sát thần chuyển thế. Tự Cổ sát Thần cùng Đế Vương đều sẽ xung đột, hai người không thể cùng tồn tại, Thảo Mịch tướng quân là đang nhắc nhở trí tồn, không thể cùng Lưu Phong quyết chiến tại hai trận ở giữa, nếu không phúc họa khó lường. Nô Phạm cái này thần thao thao lời nói, nếu là đổi thành Ngô Phiên hoặc Phan Tuấn đến nói, Nô Phạm đoạn thứ nhất lời nói chủ quan chính là, tỷ quy dễ thủ khó công, thủ, bây giờ công thành nhiều ngày, Lưu bị tại Tây Xuyên tất có cảm thấy, hoặc là phái binh hoặc là phái đem hoặc là đích thân đến cùng mày để lục tốn tại Tỷ Quy Tốn Hao, không bằng để lục tốn lui bảo đạm gì rằng, Di đạo, Ngạn Sơn ba huyện, khống chế nước sông biến đỏ, chấn giữ núi Quan Hiểu Điếu. Đoạn thứ hai lời nói chủ quan liền càng đơn giản, để tôn quyền phải tự biết mình, ghi nhớ tiêu giao tần già huấn. Bình thường địch ta phân tích, tại Ngô Phạm trong miệng dùng đem khí vương khí thiên tượng sơn thần sắc thần xung đột chờ viện học dùng từ tân trang gia công về sau, liền trở nên cao cao. Thay cái đối viện học không hiểu rõ, đều nghe không hiểu Ngô Phạm đang nói cái gì. Mặc dù Ngô Phạm câu kia không thể cùng Lưu Phong chiến tại hai trận ở giữa, Nếu không phức họa khó lường nghe vào trong thai rất trói thai, nhưng Tôn Quẩn cũng không phải chỉ biết góc sông nhị lang tử. Nhất là tiêu giao Tân một trận chiến về sau, Tôn Quẩn đối quyết chiến tại hai trận ở giữa tài năng có rõ ràng bản thân nhận biết. Đồ ăn điểm không có việc gì, không sóng là được. Tỷ mị suy nghĩ ngô phạm trong miệng tiên tựa về sau, Tôn Quẩn lại gọi đến cốc lợi khiến cho phái người cho Lục Tốn truyền đạt mới quân lệnh. Lần này quân lệnh không còn là thúc dục Lục Tốn cường công thị quy. Hiển nhiên, Tôn Quẩn cũng ý sắp đến, thị quy tạm thời khó lấy, được trước dự vương Di Lăng, Di đạo Ngận Sơn ba huyện yếu điện, Tránh Lưu bị lại như mấy năm trước giống nhau Sư Bình bảo giang lăng. Có Ngô Phạm giải ngục, Tôn Quần Tiền Não trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Dày vỏ hơn nửa đêm, Tôn Quần cũng không có buồn ngủ, một mặt cùng Ngô Phạm trò chuyện tiếp thượng, một mặt chờ đợi Đinh Phụng trả lời đi nước. Giang Lăng thành đến Giang Tân Khẩu chỉ có mấy dặm đường. Đinh Phụng không có đi bao lâu, liền thấy Giang Tân Khẩu hoang quang, không khỏi cảm thấy kinh hãi, đội bàng tốc quân tốc độ đi. Chỉ là đổi tới về sau, Khẩu đã một mảnh đại bị thiêu phân nửa, ngay cả vai phải đều bị chặt đứt. Nếu không phải có giáp trụ phòng hộ, một đao kia xuống dưới hàn đương cánh tay phải đoán chừng đều có thể trực tiếp bị cả da lẫn xương chặt đứt. Hàn Lao tướng quân, là ai tổn thương ngươi? Đinh phụng kinh hãi không thôi. Hàn đương thể lực hơn người, trước cùng Tôn Kiên sau theo Tôn Sách, mấy lần xông vào trận địa, nhiều lần lập chiến công, là lấy bồi lệ thân phận cứ thế mà trên chiến trường giết ra đến hôm nay địa vị. Tại bây giờ Giang Đông Trư tướng bên trong, Hàn đương cũng là võ lực giá trị sắp xếp trước ba Hàn tướng. Ai có thể nghĩ, Hàn đương vậy mà tại mặc giáp trạng thái dưới bị người chặt tổn thương. Hàn sắc mặt phải phải. bởi vì một đao kia là Lưu Phong Lưu Tối nay một trận chiến, cũng là Hàn Đương cái này mấy năm đến nay biệt cốt nhất một trận chiến. Không chỉ bị Lưu Phong tập kích doanh trại địch thành công tiêu bị không ít doanh trưởng đồ quân nuôi, còn kém chút bị Lưu Phong một đao cho chém chết. Có thể giữ được tính mạng, cũng là nhờ vào lực phòng ngự hơn xa tại Bình thường quân sĩ rất dày, dù vậy Hàn Đương bả vai cũng bị lưu lại một đạo giữ tợn đao thương. Là Lưu Phong. Hàn Đương đắng chắc mở miệng. Lưu Phong giảm bạo Phan Trương cơ hiệu lừa qua ta bố trí phiên trực binh, mặc dù bị tuần tra ban đêm quân hầu cảnh báo, nhưng đã quá muộn. Đinh phụng tảng kinh. Lưu Phong làm sao lại có Phan Trương cơ hiệu Đinh Phụng đương nhiên có cái không tốt suy đoán, hẳn là Phan tướng quân cũng bị Lưu Phong bắt số rồi. Nói ra cái suy đoán này thời điểm, Đinh Phụng bản thân cũng không dám tin tưởng. Khoảng cách toàn tông bị bắt mới mấy ngày, sau đó Phan Trương liền bị bắt số rồi. Không chỉ như thế, Lưu Phong còn thành công tập kích bất ngờ Giang tấn khẩu, chặt tổn thương Hàn lao tướng quân. Đinh Phụng càng nghĩ càng kinh hãi. Lưu Phong dụng mánh địa chiến, đã vượt qua Đinh Phụng nhận biết. Một hồi trước để Đinh Phụng có loại này kinh hãi cảm giác người, vẫn là Tiêu Dao lúc gặp phải Chu Liêu. Hàn Dương thở dài, giống như Linh Phụng, Hàn Dương cũng có suy đoán như vậy. Lưu Phong dùng mánh thượng chiến, để Hàn Dương một trận nghĩ đến ngày xưa Tôn Kiên cùng Tôn Sách. Nhìn vẻ mặt thất bại, thở dài không nói Hàn Dương, đinh phụng trong lòng càng là đồ đắc hoàng. Rõ ràng có binh lực ưu thế, nhưng như cũng bị Lưu Phong vừa đi vừa về ngược, quá ngu ngốc. Mà tại một bên khác, Lưu Phong đã mang theo quân sĩ trở về bản trại. Lần này tập kích bất ngờ, mặc dù Thiêu Hủy Hàn Dương không ít doanh trưởng đồ con lũ, nhưng chưa lại toàn công, Giang Tân Khẩu Giang Đông Thương truyền không đốt hủy thành công. Không thể thiêu hủy Giang Tân Khẩu giang thuyền, liền không cách nào làm cho Tôn quyền bởi vì thiếu lương mà khủng hoảng. Trải qua trận này, Tôn Quân chắc chắn sẽ lần nữa tăng cường đối Giang Tân Khẩu phòng bị, Lưu Phong nghĩ lại lập lại chiều cũ đi tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu là rất khó. Giang Tân Khẩu tạm thời không thể đánh, Lưu Phong liền lại đem trọng tâm liếc về phía Giang Lăng Thành. Muốn phá Giang Lăng Thành, trừ bên trong thành thiếu lương bên ngoài, trước mắt Lưu Phong có thể sử dụng thủ đoạn chủ yếu vì ba loại, một là nổi ứng mở cửa hai là lừa dối mở cửa thành ba là khích tướng ra khỏi thành. Lưu Phong trong thành là có nội ứng. Thí dụ như Đương, Tín, Đan Hùng cùng người. Thí dụ như lấy tham người thành, thành sĩ. Thí dụ như nghị tạo tổng sự Vương phủ trở bên trong thành tạm thời quy hàng Tôn quyền văn võ, thậm chí hiến thành mi phương cũng có thể trở thành nội ứng. Khó ở chỗ, Lưu Phong có thể nghĩ đến nội ứng mở cửa lừa dối mở cửa thành khích tướng ra khỏi thành Tôn quyền cùng với Tạ Hữu Cơ chí chi sĩ cũng tương tự có thể nghĩ đến. Bản thân cái này chính là thường gặp công thành thủ đoạn, không gọi được là thường. Chật có thành công, chứ người mưu cầu hòa bình võ dũng bên ngoài càng có vận khí tăng thêm. Tỷ mị sau khi tự hỏi, Lưu Phong lệnh Tạ dẫn người trướng, lại Phan Trương chuẩn bị rượu Đồng thời lại lệnh điện thất tự tụ binh nô binh giáo úy quân hầu đồn trưởng bên trong chọn mấy cái dấu ở ngoài chướng, đợi đến Phan Trương đi bảo, Lưu Phong lại tự thân lên trước đem cột Phan Trương bố dây từng cắt đứt, nhiệt tình chào hỏi, "Phan tướng quân, mấy ngày nay để ngươi chịu ủy quất." Phan Trương cảnh giác nhìn chằm chằm Tả Hữu, "Lưu Phong, chớ ở trước mặt ta chơi nghĩa thích trò siếp, ta không có khả năng đầu hàng." Lưu Phong đem Phan Trương đè vào trước chỗ ngồi dưới, lại tự thân vì Phan Trương rượu, "Phan tướng quân, Ta nay người Trung nghĩa, hôm nay cũng không phải triêu hàng, mà là muốn thả ngươi rời đi." Phan Chương hừ lạnh, ngươi sẽ như thế lòng tốt, cố ý thả ta, hẳn là có mưu đồ, ta ha có thể bên trong ngươi giam kế. Lư Phong thản nhiên mà cười, Phan tướng quân anh minh. Vậy ta cũng không giấu diếm, ta thả ngươi hồi trang Lâm Thành, hoàn toàn chính xác có mưu đồ. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên Ngô Hầu trả lại Giang Lang, như Ngô Hầu chịu đáp ứng, ta liền trợ hắn cầm xuống Tương Dương cùng Phản Thành. Phan Trương nghe được cười to, Lưu Phong, ngươi đây là tại nói đùa sao? Ngươi một câu liền muốn để Ngô Hầu trả lại Giang lăng, cảm thấy khả năng sao? Coi như ngươi muốn bắt Tương Dương cùng Phản Thành đội, tốt xấu cũng chứ đem Tương Dương cùng Phản Thành đánh số Lưu Phong nụ cười không thay đổi, "Phan Tư Quân, đừng đội cư tuyệt. Ta nghĩ ngươi không hiểu rõ lắm gần nhất thế cục, không bằng ta trước tỉ mỉ muốn nói với ngươi nói, ngươi rồi quyết định." Mặc kệ Phan Trương có nguyện ý hay không nghe, Lưu Phong chậm rãi đem Phan Trương rời đi rằng lang thành sau thế cục biến hóa tinh tế nói ra. "Thí dụ như, lưỡng mông bệnh tình nguy kịch không thể quản sự. Thí dụ như, Lưu Phong cùng vú cấm đạt thành lập nghị, Lưu Phong cung cấp lương thảo thả bu cấm đi phản thành, Vũ Cấm sẽ thuyết phục cáo nhân vì Lưu Phong cung cấp lương thảo. Thí dụ như, quan phủ tại Lục Đẩu đã đem tôn hiệu cùng tượng khâm đánh cho có đầu cổ không ra, không dám chiến." Ví dụ như, Lục Tốn chậm trặm không thể phá Tỷ Quỳ, đã vô pháp ngăn chặn Tây xuyên Bi binh. Thí dụ như, Toàn Tông mang theo đi phụng, Từ Thịnh, Mã Trung ra khỏi thành cùng Lưu Phong tác chiến, kết quả là đi phụng, Từ Thịnh cùng Mã Trung bị đánh lui lại, Toàn Tông bị bắt sống. Thí dụ như, Lưu Phong vừa tập kích bất ngờ Giang Tân Cẩu, đốt hàn đường doanh trướng đổ con đu, còn chặt tổn thương hàn đường. Chờ chút, vẫn như cũng là Lưu Phong nhất quán xáo lộ, 9 phần thật một phần giả. Thật tình báo cơ bản đều là quyền bản thân liền có thể rõ sẽ được, giả tình báo tôn quyền chỉ có thể dựa vào đoán vô pháp rõ sẽ được. Nghe Lưu Phong đối trước mắt thế cục nói tỉ mỉ, Phan Trương cả người đều không tốt. Hợp lấy chúng ta giang lăng chúng tướng, ra khỏi thành đều bị Lưu Phong cho treo lên đánh rồi. Một người bị treo lên đánh, Phan Trương sẽ hô to thắng bại là chuyện thường bình gia, ngày sau có thể tái chiến. Một đám người bị treo lên đánh, tuy là Phan Trương cũng không mặt mũi lại hô thắng bại là chuyện thường bình gia, mà lư ngũ bệnh tình nguy kịch không thể quản sự, cũng làm cho Phan Trương cảm nhận được thật sâu bất an. Chương 93, thiếp mặt mở lớn, Lưu Phong đưa phụ nữ đồ tàng 93, thiếp mặt mở lớn, Lưu Phong đưa phụ nữ đồ tàng Phan Trương, khí diễm cũng dần dần yếu đi. Nội tâm cũng có dao động, chưa từng nghĩ ta ra khỏi thành về sau, giang lăng vậy mà phát sinh như thế biến cố, Lưu Phong người này lại thiện lừa dối, nói lời cũng chưa chắc đều là thật, không bằng tạm thời ứng chi, đợi về thành thấy trí tôn sau lại tính toán. Trong lòng có so đo về sau, Phan Trương giả bộ đáp ứng, như Lưu Tướng quân thật có thể thả ta rời đi, ta nguyện về thành khuyên ngô hầu trả lại giang lăng, ngô hầu vốn là vô ý cấp đoạt giang lăng, lần này tới công cũng là tức giận quan quân hầu cấp đoạt tương quan mét. Lưu Phong cũng không nói ra cái này cũng lý do người nói Phàn tướng quân chịu giúp ta quên ngô hầu trả lại Giang Lăng, Kinh Châu thị si dân chắc chắn cảm niệm Phan tướng quân ơn đỉnh, này cũng chính là đại hán chuyện may mắn. Lưu Phong một bên thổi phồng, một bên mời rượu. Phan Trương hai ngày này ăn đều là nước dùng quả nước chè mện, giờ phút này rượu thịt tại trước cũng không lo được thần trọng. Theo Phan Trương, mặc kệ Lưu Phong có cái gì mưu đồ, ăn trước no bụng uống đã mới có sức lực trở về Giang Lăng thành. Vì không làm cho Lưu Phong hoài nghi, Phan Trương tận tình ăn uống, say mềm. Lưu Phong đệ tả hữu quân sĩ đem Phan Trương đưa đi biệt ngơi. Lúc này mới đem ngoài trưởng mấy cái Ngô binh quân hầu gọi nhập sổ bên trong, lại san ra giệu thị phân cùng mấy người. Đợi đến mấy người ăn uống về sau, Lưu Phong lúc này mới lên tiếng nói, chưa từng nghĩ Phan tướng quân tiểu lượng quá nhỏ bé, cái này vừa uống say đoán chừng phải buổi chiều mới có thể tỉnh. Vì để tránh cho Ngô hầu hôm nay đến công nhiễu hư rồi hai nhà hòa đảm, ngươi chờ có thể nguyện thay Phan tướng quân về trước một chuyến Giang Lăng thành, đem ta cùng Phan tướng quân ước định nói cho Ngô hầu. Mấy cái này quân hầu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt sướng, nheo nhau, nhau tỏ thái ý về trước thành. Ai cũng không nguyện ý một mực làm tù binh. Có thể hồi trang lăng thành, tự nhiên là hồi giang lăng thành càng tốt hơn. Lưu Phong lại lấy ra vàng bạc phân cùng mấy người, lại nói, "Ta cùng Phan tướng quân cũng coi là quen biết cũ, nếu không phải đều vì mình chủ, ta cùng Phan tướng quân cũng sẽ không giao binh tương hướng. Tham gia quân ngũ ăn lương, lập công đội thưởng, ta chờ sinh gặp loan thế, đều là không dễ. Những vàng bạc này ngươi cho cầm, về thành sau có thể cùng đám người nói hết ta hỏa đạm thành ý, hai nhà nếu là tranh chấp, chỉ biết tiện nghi Tào Tháo." Lưu Phong thật tình thành ý cùng vàng dòng bạc trắng rất nhanh liền thắng được mấy cái quân hầu hảo cảm, nhao nhao vô ngữ đoan. Ngày xưa Lữ Mông từng cầm vàng bạc thu mua mạch thành quân sĩ, dùng loạn mạch thành quân tâm, bây giờ Lưu Phong cũng là lấy vàng bạc lung lạc, dùng loạn giang lăng quân tâm. Có thành công hay không lại bất luận, chỉ cần có loạn giang lăng quân tâm cơ hội, Lưu Phong đều bỏ được dốc hết vô liếng. Đưa tiến mô binh quân hầu về sau, Lưu Phong trùng điệp ngáp một cái. Mấy ngày liền mệt mỏi, tuy là thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Say rượu Phan Trương một mực ngủ đến buổi chiều, mới tự say rượu bên trong tỉnh lại. Sơn có sĩ chuẩn bị cho Phan Trương cơm, để Phan Trương lại ăn no một trận. Phan Trương đang dùng cơm gian lại thăm dò sĩ. Tự quân sĩ trong miệng biết được vụ Cấm đưa y Izac cờ hiệu vũ khí cho Lưu Phong, Lưu Phong cho Vũ Cấm quân lương. Sau khi cơm nước xong, Phan Trương liền muốn trở về Giang Lăng Thành. Chỉ là đến tìm Lưu Phong chào từ dã lúc, lại bị báo cho Lưu Phong say mềm chưa tỉnh. Phan Trương chỉ có thể chờ đợi Lưu Phong tỉnh lại. Một mực chờ đến hoàng hôn, Lưu Phong mới đến thấy Phan Trương. Nhìn thấy Phan Trương, Lưu Phong liền bồi lên nói, gần đây quá mệt mỏi, bù đượt quá chín, Tả Hữu cũng không dám quấy ta, để Phan tướng quân đợi lâu. Hôm nay sắp trời đã tối, ban đêm trời giá rét đường lại khó đi, không bằng sáng sớm ngày mai lại hồi như thế nào. Phan Chương bốn định trong đêm đi Giang Lăng Thành, nghĩ lại, Lưu Phong lời nói cũng có đạo lý. Nơi này khoảng cách Giang Lăng Thành tiếp cận 20 dặm, cái này ban đêm tối như bừng, không biết phải có nhiều bị tội. Thấy Phan Trương đáp ứng, Lưu Phong lại mang tới rượu thịt phân cùng Phan Chương, để Phan Chương dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới tốt đi Giang Lăng Thành. Phan Trương cũng không khách khí, an như gió cuốn, miệng lớn nâng ly, lần nữa say mềm. Lưu Phong vẫn như cũ để người đem Phan Chương nhất hồi dương chứng, lại để cho Khấu An quốc tự mình trực đêm hộ vệ Phan Chương. Sau đó, Lưu Phong mặc giáp dụng ở nửa đường bên trên, Lưu Phong đội kịp Phương Nguyệt bốn quân hầu mang 2000 binh, vẫn như cũng là Ngô binh chế thức y giáp cờ hiệu vũ khí, cùng Phan Trương đem cờ. Ngoài miệng nói lấy sắt trời đã tối, nhưng thật ra là Lưu Phong có khác mục đích, không nghĩ để Phan Trương tối nay liền đi Giang Lăng thành. Thừa dịp ban ngày thả mấy cái Ngô binh quân hầu trở về loạn Giang Lăng quận tâm, Lưu Phong tối nay muốn đi lừa rối Giang Lăng thành. Mặc dù chưa chắc sẽ thành công, nhưng lo trước lo sau liền bĩnh viễn sẽ không thành công, đến giờ xỉu, Lưu Phong dẫn hơn 20 người đi vào thành, hướng đầu tường hô to Đầu tường người nào phiên trực, nhanh chóng mở cửa, Phan tướng quân muốn vào thành. Đầu tường Ngô binh lấy làm kinh hãi, gấp hướng phiên trực quân hầu báo cáo. Quân hầu đi vào đầu tường, ánh mắt nhìn về phía hư hư thực thực Phan Trương chẳng hẳn, hồi hô, hồ, ta chính là Chu tướng quân dưới trướng quân hầu Lô Thuận, tối nay phục mệnh chấp cửa Bắc tuần thành chức vụ. Chu tướng quân sớm có nghiêm lệnh, ban đêm không được mở thành, còn mời Phan tướng quân tứ lỗi. Phương Mệnh mắng to, trời lạnh như vậy, ngươi muốn chết chúng ta sao? Ba ngày Phan tướng quân liền phái người hồi thành, chẳng lẽ Ngô hầu không ai cho ngươi hạ lệnh. Ngươi một cái nho nhỏ quân hầu, coi là thật muốn làm khó Phan tướng quân. Đầu tường lộ thuận bỗng cảm giác nhức đầu. Vào ba ngày mấy cái kia quân hầu về thành chuyện, Lô thuận cũng là có nghe thấy. Bất quá rất nhanh lộ thuận liền đạt được chu niên quân lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tư nghị Phan Trương, ban đêm cũng không thể mở thành, Phan Trương tự mình đến cũng không được. Chu niên quân lệnh không thể vi phạm, Phan Trương lại đắc tội không dại nổi. Suy nghĩ một trận, lộ thuận hô to, "Quân lệnh như núi, chỗ chức trách, mời hứa ta hướng Chu tướng quân xin lệnh." Phương Nguyên nghe lớn, Phan tướng hạ, nhanh đi báo. Thấy đầu không có động tĩnh, Phương Miệt lại thấp giọng căn dặn Dã Phan Trường, "Đợi chút nữa đến người khẳng định là nhận biết Phan Trường, ngươi cũng không nên để lọt sơ hở." "Giả Phan Trường trọng trọng gật đầu, "Quân hầu yên tâm, kia Phan Trường âm thanh ta đã học cái bẫy thành, lại lão xưng bị Phong Hàn Cầm cố họng, bảo đảm hắn phân biệt không ra." Phía sau, Lưu Phong dẫn binh lặng lặng lướt. Lựa rối mở cửa thành là một cái rất thường gặp kế sách, cũng là xác suất thành công rất hiện học kế sách. Có đôi khi ngươi tự nhận là chuẩn bị rất đầy đủ, có thể sẽ bởi vì một cái cố chấp phiên trừ quân hầu mà thất bại. Có đôi khi sơ hở trong chỗ, cũng có thể sẽ bởi vì phiên trừ quân hầu chủ quan mà thành công. Cái này kỳ thật chính là một cái cược vận khí kế sách. Có thành công hay không không quyết định bởi tại chấp hành kế sách một phương, mà quyết định bởi tại thủ thành một phương. Qua một trận, đầu tướng toát ra một cái mặc giáp tướng quân, chính là Chu Nhiên. Nhìn xem giới thành phương nguyệt chờ người, Chu Nhiên làm âm thanh rất lớn, "Phan tướng quân ở đâu?" Giả Phan Trương tiến lên một bước, thanh âm khàn khàn, "Chu tướng quân, ta tại, ta bị phong hẳn, không thể ở ngoại thành quá lâu, thỉnh cầu mở cửa." Chu Nhiên nghe được nhíu giống như giả Phan Trương mới vừa nói giống nhau, Chu Nhiên thật đúng là phân biệt không ra khỏi thành hạ truyền đến âm thanh là thật Phan Trương hay là giả Phan Trương. Bóng đêm u ám, Chu Nhiên lại thấy không rõ lắm giả Phan Trương mặt. Chờ ngẫm một lát, Chu Nhiên thử dò xét nói, "Phan tướng quân có thể hay không tạm lốc ngoài thành, đợi sau khi trời sáng lại vào thành như thế nào?" Giả Phan Trương giận dữ, "Chu tướng quân, ngươi đây là tại bài nghi ta sao?" Chu Nhiên tìm cái lý do, nói, "Phan tướng quân chớ có kích động, đêm qua Lưu Phong tập kích bất ngờ giang tấn khẩu, lại công đố ngươi đã đầu hàng, ta khẳng định là không tin. Không mở cửa thành không phải oải nghi Phan tướng quân, mà là lo lắng Lưu Phong sẽ thừa cơ đến vào thành." Giả Phan Trương hắng tướng quân, ngươi quá đáng." Giang lăng thành mấy bạn đại quân trong thành. Vì là Lưu Phong đích thân đến lại có thể thế nào? Ngươi chỉ vì sợ hãi bị Lưu Phong đập thành, liền muốn để ta ở ngoài thành bị đông, sao mà bở cười. Ngày xưa thảo nghịch tướng quân tại lúc, ta chưa từng nhận qua bậc này nhục nhã. Ngươi là muốn tại cái này giang lăng thành làm rùa đen sao? Bị giả Phan Trương cái này một kích, Chu Nhiên Hỏa khí cũng tới đầu, Phan tướng quân, ngươi cũng là nô hầu coi trọng đại tướng, chú ý lời nói của ngươi. Giả Phan Trương giận quá, ngôn tử, ta phải chú ý cái gì ngôn tử? Toàn tiểu nhi ta hành tung, hại ta bị Lưu Phong 3000 binh sĩ gần như toàn quân bị diệt, ngươi ngăn ta vào thành. Không phải là muốn cùng Đoàn Tông Tiểu Nhi cùng ở rượu. Chu Nhân sắc mặt đại biến, "Phan tướng quân, ngươi hạ có thể nói vậy." Giả Phan Trương hô to, "Thật sự là bự cười. Ta phục lữ Đô đốc quân lệnh đánh lén Lâm Tự, một đường không ngại cơ khổ, lại gặp tiểu nhân phản bội, ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta nhận nhịn rồi? Thức thời mở cửa thành ra, đường đến trong ta." Chu Nhân vừa kinh vừa sợ. Tôn Uyển bốn là dấu giếm Phan Trương binh bại tin tức, đầu tiên là hội binh bị diệt cậu, sau đó là cửa Bắc trực toàn bộ điệu vào vệ đội, vào ban ngày mấy cái kia quân hầu cũng bị khống chế. Chưa từng nghĩ Phan Trương vậy mà lại trực tiếp dưới thành hô to binh bại một chuyện, đây là sợ không ai biết không? Phan Tuấn Quân, ngươi sao dám ăn nói linh tinh?" Chu Nhân vừa tức vừa gấp. Giả Phan Trương lại là không để ý tới, thanh âm khàn khàn bao hàm phẫn nộ, muốn ta Phan Trương, lần nào không phải xung phong đi đầu đánh gian khổ nhất trượng, không nghĩ tới kết quả là lại bị toàn tông cho hại. Đây chính là 3000 người a, cùng ta 10 năm, ta hận a." Chu Nhân thấy giả Phan Trương càng hô càng hùng, càng là kinh hãi, trong lòng cũng nổi lên ngở vực vô căn cứ. Đúng lúc này, phía sau Lưu Phong đi vào dưới thành, đối Phan Trương hô to, "Phan tướng quân, ta sớm nói với ngươi, tôn quyền nhất là bạc tình bất nghĩa. Ngẫm lại kia lang thống, đánh quang bộ khúc sau tôn quyền còn có trọng dụng qua hắn sao? Người 3000 người bị ta giết hết, tôn quyền lại há có thể tha cho ngươi? Đầu tướng Chu Nhiên cực kỳ hoảng sợ, "Phan Trương, ngươi lại thật hàng lưu phong, còn dám mang binh đến lửa dối thành?" Giả Phan Trương không nói. Lưu Phong thì là cười to, "Tốt một cái muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a." Phan Tử Quân, xem ra ngươi hôm nay phải về thành quân hầu đã bị khống chế, ngươi liền quyền mặt cũng không thấy. lại đối ngươi đều như vậy nghi kỵ, đáng buồn a. Nhìn xem đầu tường Chu Nhiên, Lưu Phong giơ roi mo to, đầu từng nghe, ta chính là Hán Trung Vương chi tử, Đại Hán Phó quân tướng quân Lưu Phong, ngươi chờ có mấy vạn binh mã, lại bị ta lấy mấy ngàn binh mã đánh cho không dám ra thành, sao mà khất đảm. Hôm nay ta tới, là chuyên môn vì Tôn quyền tặng lễ. Tôn quyền kiếp đạm như chuột, đã vô anh hùng khí khái cũng vô nam nhi du trí, không xứng làm nam nhân. Nói cho Tôn quyền, nếu như không dám ra thành cùng ta quyết một cái hùng, vậy liền mặc ta vào tặng phụ nữ đồ tang lên phụ nữ khăn trùm đầu, ta Lưu Phong không giết phụ nữ. Ha, ha, ha phía sau quân sĩ tiến lên dựng thẳng lên một lá cờ. Trợ thư trưởng lớn mời Tôn Uyển quấn trang nữ áo trên cột cờ tác cột Lưu Phong vì Tôn Uyển chọn lựa phụ nữ khăn trùm đầu cùng phụ nữ đồ tang. Vì để cho đầu tường thấy rõ ràng, quân sĩ còn chi kỳ tại cờ sĩ đứng cạnh bó đuốc. Chu Nhân tức giận đến hai mắt đều như muốn bốc hỏa đồng dạng. Lấy hiện tại xã hội này bối cảnh, làm cho nam nhân xuyên phụ nữ đồ tang mang phụ nữ khăn trùm đầu, vậy tương đương là thiết mặt mở lớn, có thể như được, đều là nhẫn bên trong thần uy. Lưu Phong cầu tật, ta thể rất nhũ. Nhân gắt gao bắt lấy cung tên trong tay, một tiếng bắn về phía Lưu Phong. Chỉ là khoảng cách này, ngụy bắn bị thương Lưu Phong lại là rất khó. Lưu Phong chỉ là dùng thương vậy một cái, liền đem lực tấn mũi tên đánh bay, vẫn không quên chào phúng Chu Nhân, bắn tên đều không còn khí lực, còn dám có mặt tự xưng tướng quân. Tôn quyền dưới trướng, đã vô năm nhi. Chu Nhân tức trận trừng mắt lên như sắp giết ra, tức giận đem cung hướng trên mặt đất hất lên. Tức thì tức, Chu Nhân cũng cũng ngốc. Lúc này ra khỏi thành, đó chính là tìm hai bạn. Có thể không ra khỏi thành, Chu Nhân lại cảm thấy mặt mũi không nhịn được, quá to. Lưu Phong, chớ có xính miệng lưỡi, có gan ngươi liền đến công thành. Lưu Phong cười ha, ha nói hay lắm. Sau 3 ngày, ta đem thân dẫn đại quân công thành. Ta đã có thể cầm toàn tông, bại Phan Trương, dao bổ Hàn Đường, liền có thể phá cái này Giang Lâm Thành, cầm ngươi chờ khiếp đảm bọn chuột nhắt. Ngươi nếu có gan, liền ra khỏi thành chém ngã lá cờ này, để cho ta cũng nhìn một cái, thủ đoạn của ngươi phải chằng cũng như miệng giống nhau sắc bén. Tư Ma Úy, ta hoài nghi ngươi tại nội hàm ta chương 94, mượn ga đệ chứng, Lưu Phong lừa gạt Phan Trương ném thảo chương 94, mượn ga đệ chứng, Lưu Phong lừa gạt Phan Trương ném thảo Lưu Phong cương thế, để đầu tường 4 là bởi quyền đổi công làm chủ Ngô Bình, lại nhiều kinh hãi. Lấy ít tháng nhiều Còn có thể cầm Phần Đông, bại Phan Trương, Đao Bộ Hàn Đường, có Trương Liêu Tiêu giao Tân Chi chiến châu Ngọc tại trước, cái này chiến tích đối phương Bắc Ngụy binh mà nói cũng liền đồng dạng. Nhưng đối với Giang Lăng Thành đầu Ngô binh mà nói, vậy liền cực kỳ rung động. Giang Lăng Thành có mấy bạn người Tô quyền, tại lấy chúng địch quả ưu thế giới, lại bị chỉ có mấy ngàn người Lưu Phong thắng liên tiếp ba trận. Đến cùng ai mới là ưu thế phương a? Càng làm đầu tướng Ngô binh kinh sợ chính là, dù là Lưu Phong đều cho Tôn quyền đưa phụ nữ quần áo cùng phụ nữ khăn đầu lại trực tiếp lục mạ không phải nhi, bọn họ chu tướng quân vậy mà chỉ dám tại đầu nói lời hôm đem chính là binh chi gan, vũ dũ khí quyết định bởi tại đem dũ khí, liền chu nhân đều không dũ khí ra khỏi thành cùng lưu phong chấm chết, lại như thế nào có thể để cho đầu tường nô binh lòng sinh dũ khí. Nô binh sĩ khí biến hóa, cũng bị chu nhân thu hết vào mắt. Chu nhân kỳ thật cũng rõ ràng, đối mặt lưu phong độc nhã, nếu là biểu hiện quá sợ sẽ để cho sĩ khí bị đả kích. Chu nhân càng hiểu chính là, nếu bị nhất thời chi khí liền ra khỏi thành cùng lưu phong chấm giết, thắng thì thôi, nếu là thua, liền không chỉ là sĩ khí bị đả kích, còn có thể chủ quan mất trang lâm thành. Tại cân nhắc lợi hại về sau, nhân lý trí lựa chọn như Mất mặt việc đỏ, ném Giang Lăng Thành chuyện lớn, chỉ cần làm bộ không nghe thấy, liền không tính chuyện này. Lưu Phong ám đạo đáng tiếp, cho Tôn Quẩn đưa phụ nữ quần áo cùng phụ nữ khăn trùm đầu, là Lưu Phong nhằm vào dạ phan chương lửa rối thành thất bại mà chế định chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đầu tường thủ tướng chịu không được kích mà ra khỏi thành chẳng biết, Lưu Phong liền dám xung phong đi đầu sông vào trận địa huyết chiến, liều chết một trận chiến đoạt lại Giang Lăng Thành. Thủ tướng có thể chịu, Tôn Quẩn chưa hẳn có thể chịu. Ừm, còn có thể phết lối nữa một điểm. Lưu Phong suy nghĩ một trận, Liên đem binh mã triệt thoái phía sau ba dặm xây dựng cơ sở tạm thời, lại phái người hồi đại trại truyền lệnh rời trại, dường như thật muốn sau 3 ngày công thành. Lấy Giang Lăng Thành xung quanh nhiều đồi núi vô núi cao địa thế, đợi sau khi trời sáng, lô binh tại đầu tường liền có thể nhìn ra xa đến Lưu Phong doanh trại. Trước đưa Tôn quyền phụ nữ quần áo cùng phụ nữ khăn trùm đầu lấy đối nhục nhã, sau đó lại tại Tôn quyền ngay dưới mắt xây dựng cơ sở tạm thời. Nay bằng với là Lưu Phong tại đối Tôn quyền thiết mặt mở đại về sau, không chỉ không chạy còn đối Tôn quyền câu tay gọi rằng, "Điến, ra lại để cho người bà chiêu." quyền phải chăng có thể nhịn được, Lưu Phong không biết. Lưu Phong biết đến là, chỉ cần có thể chọc giận Tốt Uyên, hết thảy thủ đoạn đều có thể dùng. Sáng ngày hôm sau, Phan Trương tại Khấu An quốc chăm sóc xuống tới đến Lưu Phong nơi doanh trại. Nguyên bản Phan Trương là chuẩn bị một mình đi Giang Lăng thành, Khâu An quốc lại công bố đạt được Lưu Phong quốc lệnh, kiên trì muốn để Phan Trương đồng hành. Cho nên tại nhìn thấy Lưu Phong lúc, Phan Trương mặt có vẻ giận, "Lưu tướng quân, ngươi hẳn là muốn nói không giữ lời, đổi ý không thả ta rời đi." Lưu Phong cũng không nóng giận, trấn an Phan Trương nói, "Phan tướng quân, không phải là ta nói không giữ lời, mà là Giang Lang tình Hùng có chút biến hóa, ngươi khả năng hồi không được thành." Phan Trương sắc mặt đại biến. Khi biết Lưu Phong đêm qua cách doanh về sau, Phan Trương trong lòng liền có suy đoán. Giờ phút này nghe Lưu Phong nói như vậy, Phan Trương đối trong lòng suy đoán lại khẳng định mấy phần, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, "Lưu tướng quân, ngươi sẽ không phải là đánh lấy ta cờ hiệu, đi lừa dối thành đi." Lưu Phong thấy Phan Trương là đúng, vỗ tay cười một tiếng, "Phan tướng quân thật là kỳ tài vậy, cái này đều có thể đoán được. Không chỉ đêm qua như thế, đêm trước tập kích bất ngờ Giang Tân khẩu lúc ta đánh cũng là Phan tướng quân cờ hiệu. Bây giờ cái này Giang lăng hẳn là không ai sẽ tin tưởng Phan tướng quân đối ngô hầu còn có trung tâm." Phan Chương trong nháy mắt nóng máu, vừa sợ vừa giận, "Lưu Phong, ngươi, ngươi hẳn hạ, sao dám gạt ta?" "Ai phan tướng quân lời này của ngươi liền không đúng." Lưu Phong ý cười ôn hòa, "Ngày xưa lư Ngông đoạt bà con lúc, lửa gạt hách phủ mà được linh lăng, người đương thời đều ca tụ, bây giờ ta lựa gạt phan tướng quân mà giữa các hàng kế, phan tướng quân sao còn muốn bự tượng rồi?" Phan Trương tức giận đến run. "Tất, tất, tất, cả thành hách phủ." Phan Trương trừng mắt, tìm nén một bội, nô chính là anh minh chi chủ, chắc chắn sẽ không ta. Lưu Phong làm cái dấu tay xin mời. Phan tướng quân hiện tại liền có thể đi tới Giang Lăng thành, ta tuyệt không ngăn trở, ta cũng muốn biết, Phan tướng quân cho hiệu trung anh mình chi chủ, là có hay không cũng có thể đối Phan tướng quân tin tưởng không nghi ngờ. Phan Trương căm giận mà đi. Khâu An quát phụ cận, tướng quân, ngươi thật muốn thả Phan Trương rời đi. Phan Trương rất có dũng lực, lại tùy tùng Tôn quyền hơn 20 năm, Tôn quyền chưa chắc sẽ ngờ vực vô căn cứ. Nếu để cho Phan Trương hồi Giang Lăng thành, là tại thả hổ về rừng a. Lưu Phong ánh mắt hơi rét, không cần lo lắng. Ngươi lại dẫn một chi binh mã đi theo phía sau, như Giang thủ tướng thả Phan Trương vào thành, trực tiếp bắn giết. Như Phan Trương vào không được thành, liền đem Phan Trương an toàn mang trở về. Khấu An Quốc đại hỉ, mặt tướng rõ ràng. Đánh ngay từ đầu, Lưu Phong liền không nghĩ tới thả Phan Trương hồi Giang Lăng Thành, đối Phan Trương đủ loại hứa hẹn, cũng chỉ là đang lợi dụng Phan Trương đi kế. Phan Trương không biết Lưu Phong ý nghĩ, hướng Giang Lăng Thành đội vã mà chạy. Thật vất vả thoát ly Cố An Quốc chăm sóc Phan Trương cũng không muốn lại trở về làm tù binh. Phan Trương tự tin bằng vào hơn 20 năm đối tôn quyền chịu khổ chịu khó trả giá, hồi Giang Lăng Thành vẫn như cũ có thể nhận trọng Một đường phi nước đại đến Giang Lăng Thành hạ. Phan Trương đối đầu tường ô tô Ta chính là Thiên tướng quân Phan Trường, nhanh mở cửa thành. Lại tới? Đầu tướng quân Hầu Lỗ Thuận, nhìn xem giới thành thở hổn hển hô hô Phan Trường, cảm thấy trí thông minh nhận bủn dụ, cầu tác Phan Trường, ngươi còn dám tới lửa dối thành, thật làm ta rất dễ bị lửa sao? Phan Trường nghe tiếng sững sờ, chợt giận dữ, ngươi là ai bộ hạ, họ gì tên gì, dám đối ta vô lễ? Lỗ Thuận cũng không quen lấy Phan Trường, lớn tiếng quát lạnh, ta chính là Chu tướng quân giới trướng quân Hầu Lỗ Thuận, đối ngươi vô lễ lại như thế nào? Tham sống sợ chết hạng tướng, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ? Phan Chương cái kia khí khí a thậm chí ngay cả cái nho nhỏ quân hầu cũng dám làm cản. Nghĩ đến Lưu Phong lời nói, Phan Trương cố gắng khắc chế lửa giận, tận lực để ngữ khí bình ổn, không quân hầu, ta vẫn chưa đầu hàng, đêm qua cũng là Lưu Phong giả mạo ta cờ hiệu đến lừa rối thành, đây là Lưu Phong bị kế, dụ gian ta cùng nô hầu. Ta cũng không làm có ngươi, ngươi lại đi bẩm báo chủ tướng quân." Lỗ chuột lại là không tuần heo, cười to trả phúng, "Ngươi nói giả mạo chính là giả mạo, thật sự cho rằng ta khờ sao? Chù tướng quân sớm làm ta giữ nghiêm thành trì, không thả một người vào thành, hôm nay ngươi dù có mọi loại lý do, cũng đừng hòng gạt ta." Vấn luận Phan Trương dễ nói vẫn là xấu nói, Lô Thuận đều là một bộ ngươi cái hoàng bét ông lao xấu cực kỳ, mặc kệ ngươi nói cái gì, Lao tử chính là không tin ngươi thái độ. Ngay tại Phan Trương tức hồn hề lúc, Khấu An Quốc dẫn binh đi vào dưới thành. Nhìn thấy Khấu An Quốc binh mã, Lô Thuận càng là hết lớn, "Phan Trương, ngươi quả nhiên lại mang binh đến lửa dối thành, may mắn ta nhanh nhẹn, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói?" Phan Trương bay đầu nhìn về phía Khấu An Quốc, tức giận đến mu bàn tay gần thành thẳng trống. Nếu như trong tay có vũ khí, Phan Trương thật nghĩ một đao bổ Khâu An Quốc đến biểu trung tâm. Khâu An Quốc hiển nhiên cũng là để phòng Phan Trương, Tạ Hữu Hán tốt đều là mặc giáp đệ đao, cầm cung cái tên, chỉ cần Phan Trương dám có hai lòng, liền sẽ đem Phan Trương bắn giết ở đây. Phan Tuân Vân, nếu vào không được thành, không bằng theo ta hồi doanh." Khấu An Quốc đệ lại chu dao, giọng điệu cũng là không thể nghi ngờ. Phan Trương nhìn lướt qua Khâu An Quốc cùng với Tạ Hữu Hán tốt, lại liếc mắt nhìn đầu tưởng, cuối cùng đè xuống nộ khí, ánh mắt cũng biến thành đại bại. Tuy nói Khâu An Quốc đến để Phan Trương càng thêm giải thích không rõ, nhưng lộ thuận thái độ cũng làm cho Phan Trương trái tim băng giá. Nếu không phải Tôn quyền có thu ý, một cái nho nhỏ quân hầu sao lại dám quấy nhiều hắn bảo thành? Ta vị trí Tôn đi theo làm tùy tùng chịu khổ chịu khó nhiều năm, trí Tôn lại cũng nghi ta. Đại trưởng, Lưu Phong nghiêng người rượi vào bằng mấy, vai hùng mã nhỏ nhã. Trong chướng trên lò lửa, nước nóng sôi trào, vỏ rượu đặt nảy bên trên. Nông đậm rượu thơm tràn ngập, lệnh người thèm nhỏ dãi. Nhìn vẻ mặt hể bại Phan Trương, Lưu Phong liền sai người cho Phan Trương rót rượu. Phan Trương trong lòng ngậm ngực, cũng không nói lời nào, nâng Tôn liền uống. Lưu Phong cười nhạt mà hỏi, không biết Phan tướng quân sau này có tính toán gì? Phan Trương nạn lòng thoát Sớm không có vừa mới bắt đầu khí diễm, thiên hạ đã vung ngã đất dung thần, có thể tìm cái sơn già không người điệng, loại dưa độ quáng đời còn lại. Lưu Phong cười nói, Phan tướng quân chớ nên tự coi nhẹ mình. Lấy ngươi chi tài, trong thiên hạ nơi nào đi không được. Ta lấy cái răng ngươi, ngươi tất không muốn ném ta, ta cũng sẽ không làm có. Không bằng như vậy trở về kiến nghiệp, mang lên ra thuộc bộ khúc Bắc ném trứng liêu, sau này cũng có thể tiến công lâm nghiệp, không hoang phí cái này một thân bạn sự. Phan Trương ngạc nhiên ngẩng đầu, ngươi để ta ném trứng Vô ý thức, Phan Trương trong lòng lại lên lòng nghi ngờ. Trực giác nói cho Phan Trường, Lưu Phong khẳng định không có ý tốt. Lưu Phong lại nói, chuẩn xác mà nói, là ném Ngụy Vương Thế tử Tào Phi. Tào Tháo cao tuổi, bệnh lâu không khỏi, năm nay lại mang bệnh xuất trình hàn trung, lượng trước ngày giờ không nhiều. Tào Tháo mà chết, Tào Phi chắc chắn sẽ kế nhiệm Ngụy Vương, bởi vì cái gọi là một chiều thiên tử một chiêu thần. Tào Phi kế vị, đối nội nu cầu cấp bách bồi dưỡng thân tín, đối ngoại vừa đội cần thu hoạch được triều công. Phan tướng quân muốn là đông con người, nếu có thể vứt bỏ tôn quyền mã hướng Bắc, chẳng phải là chính hợp Tào tâm ý. Tào Phi lại há có thể không trọng dụng Phan tướng quân? Phan Trương là người tốt lập công nghiệp, vì tôn quyền vào sinh ra tử, cũng là bởi vì tôn quyền cho được đủ nhiều. Chỉ là như vậy bắt ném Đả Phi, Phan Trương lại lòng có không uốn. Ngày xưa tôn quyền vẫn là dương tiện lớn lên thời điểm, Phan Trương liền đã đi theo tôn quyền. Hơn 20 năm ân tình, cô không phải nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Dưới đáy lòng, Phan Trương vẫn như cũ đối tôn quyền còn có tưởng nghiệm. Phan Trương phản ứng, thu hết lưu phong đáy mắt. Thế thế, Lưu Phong lại nói, nếu như Phan tướng quân tâm niệm quyền ngày cũ nghĩa, không đành lòng cùng cố chủ là địch, liền càng hẳn là hướng bắc đi ném Đả Buổi này cơ hội tốt lấy được Tảo Phi tín nhiệm, đợi đến chấp trưởng đại quyền sau lại nâng quận quay về Tôn quyền, đã có thể toàn chủ cũ quân thần chi nghĩa, lại có thể lập cái thế kỳ công, chẳng phải sung sướng. Phan Trương càng là ngạc nhiên. Đây là để ta đi chả hạng. Lưu Phong sẽ như thế lòng tốt. Lưu Phong dần dần mà dụ, ta lấy kế gian ngươi quân thần, bản ý là xúc tiến hòa đàm. Tôn quyền nếu là chiếm giang lăng cứ về, trận đại chiến này liền sẽ không kết thúc, cuối cùng được đích cũng chỉ có phương Bắc Tảo thị phụ tử. Ngươi như nhớ hơn 20 năm nữa, liền nên vì giang Đông tương lai đại cục mà suy xét, mà không phải chấp nhất nhất thời lợi nhỏ. Ta chân thành hy vọng Phan Tư Quân, có thể thận trọng suy xét đề nghị của ta." Phan Trương trầm mặc. Mặc dù biết rõ Lưu Phong không có lòng tốt, nhưng đề nghị của Lưu Phong lại làm cho Phan Trương không quá muốn tự tuyệt. Thấy Phan Trương trầm mặc do dự, Lưu Phong cũng không có thúc dụng. Bất luận Lưu Phong nói phải có cỡ nào có lý, lựa gạt Phan Trương ném tạo phi mục đích đều là tại chế tạo tôn quyền cùng tạo phi gian tranh chấp. Trên bản chất đây là tại mượn gà đẻ trứng, muốn dùng Phan Trương cái này gà đi sinh ra nguy ngô tranh chấp trứng, cuối cùng từ Lưu bị một phương được lợi. Đây là Lưu Phong tại sắp nhận Phan Trương không thể trở về giang Lang thành bề sau, nghĩ sâu tính kỹ quyết định linh cảm bắt nguồn từ mạnh đạn. Nếu như thuận lợi, Phan Trương liền có thể trở thành đồng nô bản mạnh đạn, tại thời khắc mấu chốt đâm lưng tả huyệt một đao. Cho dù không thuận lợi, né 3000 bộ khúc Phan Trương, kết cục cũng sẽ không mạnh hơn lăng thống bao nhiêu. Phan Trương không có khẳng định nói cho Lưu Phong sẽ hay không đi ném đảng vì, Lưu Phong cũng không có lại giam Phan Trương. sau, Lưu Phong liền đem Phan Trương đưa ra trại. Nhìn xem hướng đông mà đi Phan Trương bóng lưng, Cầu An Quốc không nhiều hỏi, quân vì nhiên đổi chủ ý? Không giết Phan Trương, sợ có hậuạn, không bằng ta lặng lẽ đổi đèo, đem này bắn giết. Lưu Phong lắc đầu, Chút thả sau đó giết, bất nghĩa cũng, nếu ta không thể đoạt lại Giang Lăng Thành, Phan Trương sinh tử không quan trọng, nếu ta có thể đoạt lại Giang Lăng Thành, Phan Trương có lẽ có trợ giúp sau này bắt phạt. Cao Tháo phụ tử tại phương bắc nhìn chằm chằm, không thể chỉ lo nhất thời chi lợi mà hư rồi tương lai đại cục. Gió rét thổi tới, Lưu Phong ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời tối tăm ngầm mịt, có mây đen tập hợp. Nhìn cái này thiên tượng, lại muốn trời mưa, chỉ là không biết, lần này là ta thiên thời, vẫn là tồn quyền thiên thời. Lưu Phong tay, một mảnh nhỏ xíu tuyết châm rơi vào lòng bàn tay. Ồ, không đúng. Đây là rơi rồi chương 95, trong tuyết phân binh, Lưu Phong Ba đánh giang Tân Khẩu chương 95, trong tuyết phân binh, Lưu Phong Ba đánh giang Tân Khẩu giang Lăng thành bên trong. Giữa bệnh lữ Mông tự trên giường khoác áo lên, nhìn xem viện bên trong bay xuống tuyết trầm, lữ Mông trắng bệnh trên mặt hiện hiện huyết sắc, trời phù hộ chí tôn. Không nghĩ tới năm nay giang Lăng lại quật như thế đại phong tuyết. Ta không lo, khô khụt, chỉ là trong chốc lát. Lữ Mông trên mặt huyết sắc lại rút đi, Tả Hiếu Hầu cẩn thấy thế kinh hãi, đội vàng khuyên vào trong phòng trái Z. Nhìn thấy phong tuyết quyển, kinh hỉ to. Lưu Phong tiểu nhi, không nghĩ tới đi Trời đều không giúp đỡ ngươi, thắng dù mấy lần lại như thế nào, cô chỉ cần thắng ngươi một lần. Dám dụ cô vị phụ nữ, cô lại há có thể tha cho ngươi. Hôm nay sáng sớm, Lam Tôn Uyển đích thân tới đầu thượng, nhìn thấy ngoài thành mời Tôn Uyển cản phụ nữ áo đại kỳ về sau, kinh doanh nhiều năm tâm cảnh tại chô vỡ vụt. Tôn Uyển lần trước tâm cảnh vỡ vụt, vẫn là tiêu giao tân lúc bị Trương Liêu kỵ mặt mở lại. Trận trước kia, Tôn Uyển không chỉ hao binh tổn tướng, còn kém chút bị Trương Liêu bắt sống. Hiến Đế Xuân Thu càng là chuyên môn đi chép, Trương Liêu hàng người, có tử quân, về trên nắng dưới, liền mã thì bắn, là ai? Hàng người đang nói là Tôn Hội kê. Trương Liêu sau đó nói với Nhạc Tiến lên bề này, thường thở dài không có sớm một chút biết Tôn quyền tốn mạo. Như Trương Liêu nhận biết Tôn quyền, cho dù bác không ngừng Tôn quyền, cũng phải để Tôn quyền cắt dâu vứt áo. Cái mông quyết định đầu. Tôn quyền không phải tư mạ ý, nhịn không nổi Lưu Phong tiếp mặt mở đại nhục nhã. Nhất là do xét được Lưu Phong tại ba rằm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời về sau, tức giận trong lòng càng là khó mà ngăn chặn. Tiếp mặt mở đại còn muốn Lưu Tại tại chỗ câu tay chỏ phúng, cái này khiến quyền làm sao có thể nhẫn. Nếu là nhẫn, sau này còn có mặt mũi nào tự xưng chí Tôn. Lúc này, Tôn Quyền liền làm chủ nhiên, toàn tông, đến phụng, Từ Thịnh, Mã Trung chờ tướng tá chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thể phải tại sau 3 ngày ra sức đánh Lưu Phong. Cười to sau, Tôn Quyền gọi đến Lô Phạm hỏi thăm thiên tượng. Lô Phạm sớm đã biết được Tôn Quyền chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tốt lệnh, giả vờ giả vị đi một bộ cầu thần xem bói quá trình, nói: "Ta xem bây giờ thiên tượng, Giang Lăng sinh ra hàng khí." Hàng khí cũng là từ khí, vốn là đại hung chi tượng. Nhưng mà chí Tôn lại thân ở Giang Lăng, có kiếm nghiệp khí hộ thân, hàn khí gặp đế khí liền thành thủy khí, đây là đại cát chi tượng. Trái lại Lưu Phong Sát thần bản chủ hùng, lại gặp hàng khí tương sung, tất tổn thương về căn bản. Chúc mừng Chí Tôn, đây là trời trợ giúp Chí Tôn đánh bại Lưu Phong. Phiên dịch lại đây, phong tuyết trời giá Z phong tấu xương, cực dễ dàng chết có người. Lô binh trong thành có phòng ốc tránh Z tự nhiên không việc gì, Lưu Phong ở ngoài thành chỉ có doanh trướng tránh Z, đại lượng quân sĩ sẽ bởi vì phong tuyết trời bị tổn thương do giá rét thậm chí bị chết cóng, này trường tiết điều, Lưu Phong thất bại. Địch ta yêu quyết kinh ngộ phạm cái này nói chuyện, lại cùng tiên tượng kéo tới cùng nhau. Mặc dù thần thao thao, nhưng thắng ở đẳng cấp độ cao. Tôn Quẩn nghe vậy lại hỉ. Càng kiên định hơn trong lòng muốn dựa độ ý nghĩ. Vừa nghĩ tới mấy bạn người bị mấy ngàn người đánh cho co đầu rút cổ không ra, còn bị Lưu Phong dùng phụ nữ quần áo cùng phụ nữ khăn chuồng đấu đến đục nhã, Tôn Quyền cái này nội tâm mất khí liền không ngừng trống chất. Chưa trừ diệt Lưu Phong, khó tiết mối hận trong lòng. Tôn Quyền lập tức gọi đến Chu Nhiên, để này phái tinh tế trinh sát ra khỏi thành tìm hiểu Lưu Phong gặp thai họa tình huống. Ngoài thành đại trại, đột nhiên đến phong tuyết, để Lưu Phong không khỏi cảm người không bằng trời tính. Lạnh gấu xương, gió, xương đến quân trong trại quân sĩ nhao, nhao trốn ở trong doanh sười ấm. Sười ấm. Thời tiết ác liệt dưới, chúng sinh bình đẳng, một trận hàn phong đánh tới. Lý Bình xốc lên doanh trưởng màn cửa, không người tỉnh tội. Hôm nay phong tuyết đột nhiên đến trong doanh trại gỗ tuổi bị ẩm rất nhiều, không đủ 3 ngày độ dùng. Nay đều mà tướng sơ sẩy, mời tướng quân trị tội. Từ xưa tuổi gạo dầu muối, tuổi thứ nhất, mét thứ hai. Đại quân xuất chinh bên ngoài, không chỉ muốn chuẩn bị đủ lương thảo, còn muốn chuẩn bị đủ gỗ tuổi. Thân là tướng, cần xem xét thiên thời, minh địa lý, hiểu người cùng. Như mưa tuyết thiên như thế nào cam đoan lương thảo gỗ củi an toàn, chính là quan trọng nhất. Nhìn xem lại này Lý Bình Lưu Phong không có cửa trách, mà là lần nữa ôm chủ trách, ta thân là chủ tướng, cũng không có thể phát giác được thiên tượng biến hóa, đến mức trong doanh gô tuổi bị ẩm, này trách chủ tại ta, ta lại há có thể trách phạt tại ngươi. Không cần kinh lo, trấn an được chư doanh, chớ nên bởi vì một trận phong tuyết mà mất việc khí. Lý Bình trong lòng cảm động không thôi. Lại gặp Lưu Phong khí định toàn nhàn, trên mặt không có chút nào thần sắc lo lắng, nô nóng nội tâm lại an định không ít. Thân là chủ tướng, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng muốn mặt không đổi sắc. Chủ tướng nếu là hoảng, trong quân tướng sĩ cũng liền đều hoảng. Lưu Phong cẩn thận, là trấn án quân tâm tốt nhất huống hay. Phong tuyết chợt hạ xuống, gỗ tuổi bị ẩm, tuy là phong hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Ngăm nghiã trước mắt giang lang địa lý đồ, Lưu Phong trong đầu nhớ lại cùng Tuyết Chiến có liên quan chiến pháp cùng kỳ lược. Gỗ tuổi bị ẩm, kỳ thật chỉ là phong tuyết thiên hành bang nhỏ nhất một hạ. Ảnh hưởng lớn nhất là doanh trại phòng ngự. Phong tuyết trời lạnh, lại thị lực bị ngăn trở, tuần tra ban đêm cường độ không thể tránh né sẽ giảm xuống. Mà lúc này đây, một khi địch quân thừa cơ tập kích bất ngờ, là rất khó ngăn cản. Phong thuyết đan xen ác liệt thời tiết, mặc dù bất lợi cho hành động quân sự, nhưng cũng tưởng thường là dễ dàng nhất để liệt thư giáng thời điểm. Tại loại này khí hậu hạ tác chiến, đã phải để phòng phe mình bỏ bê để phòng mà bị địch nhân thừa lúc, lại muốn bắt tìm kẻ địch thừa dịp cơ hội mà phát động tập kích bất ngờ. Sử sách ghi chép thời Đường Lý Tố liền từng tại đêm tuyết tập kích Thái Châu bắt sống Ngô Nguyên Thế. Bất đồng chính là, Lưu Phong tình cảnh so Ngô Nguyên Thế càng hẹp. Ngô Nguyên Thế còn có tường thành phòng ngự lại khoảng cách Lý Tố 150 dặm, Lưu Phong lại tại ngoại thành, khoảng cách Giang Lăng quyền quá 3 dặm. Một khi gặp được đánh lén ban đêm lúc lại vô chuẩn bị Tôi không nghi ngờ, đây chính là phong hiểm, nhưng mà, phàm binh ra chi pháp, muốn tại ưu biến, mạnh cùng yếu, chúng cùng quả, công cùng thủ, tiến cùng lui, thắng cùng bại, an cùng uy, lợi cùng hại, cũng đều là đối lập thống nhất quan hệ. Đã là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. Giang Lăng thành khoảng cách đại trại 3 dặm, đại trại khoảng cách Giang Tân khẩu không đủ năm dặm. Chính nghĩ Gian, phương mệt ráp một người mặc thấp trắng trung niên đi vào, tướng quân, này tặc tại cửa doanh bên ngoài thăm dò, hỏi này thân phận lại không đáp, chỉ xưng muốn gặp tướng quân, nhất định là ngô chó mặt thám. Lưu Phong híp mắt liếc nhìn, lập tức phất tay, đã là nô chó mặt thám, chặn là được. Thấp cháng trung niên sắc mặt đại biến, hô to: "Tướng quân chấm đã, ta không phải ngô chó mặt thám, ta là nam quận thua quan Hàn Trọng, là phụ nghị Tào tổng sự Vương phủ chi mệnh đến tìm tướng quân." "Hả?" Lưu Phong một đôi rủa mắt như dao giống nhau sắc bén, "Ta cùng Vương phủ cũng vô giao tình, Vương phủ như thế nào lại phải người đến tìm ta? Như thế lời nói dối, hả có thể giấu ta?" Hàng Trọng tâm sợ vội la lên: "Tiểu nhân không dám lừa gạt quân. Vương Tào chính là chủ bộ bạn cũ, lần này đến tìm quân là có cơ mật chuyện quan trọng và báo." Lưu Phong khuôn mặt nghiêm một chút, ánh mắt ra hiệu một bên thị vệ đi tới. Điên Tất hiểu ý, cầm đao đứng ở doanh trướng bên ngoài. Lưu Phong nghiêng người rượi vào bàn mấy, nhìn xem Hàn Trọng ánh mắt, vẫn như cũ sắc bén, Vương Nghị Tào có gì cơ mà chuyện, muốn ngươi đến đây. Hàn Trọng sợ nói chậm bị chặt, đụ nói, Vương Nghị Tào liên lạc trong thành nghĩa sĩ, dục tự dịp Phong Tiết Thiên ngô binh phòng bị lười biếng lúc tiếp ứng tướng quân vào thành. Cho nên điều động tiểu nhân đến tìm tướng quân, hẹn Lưu một tiếng, vẫn chưa biểu hiện ra quá lớn hào hứng, Vương Tào liên lạc bao nhiêu sĩ, có thể tụ bao nhiêu binh? Hàn Trọng Chi tiếp nói, "Trừ ta bên ngoài, có Khắc Đốc Mưu Thạch Đình, môn hạ Tặc Đào Lý Vân, môn hạ Đốc Đạo Tặc vô kỳ, Kim Tào truyện Dương Quang, binh Tào truyện Lưu Nhiễu, quan Tặc Lưu Trùng, truyền quan Lưu Nhượng, kho lệnh vương trùng tám người. Ước có thể tụ binh 200 người." Lưu Phong lại hỏi, "Tôn quyền đóng chặt bốn môn, người lại như thế nào trở ra thành đến?" Hàng Trọng đáp, "Ta vì thu quan, chuyên môn phụ trách chuyển vận vật tư, mỗi ngày đều muốn qua lại giang lăng thành cùng giang Tân khẩu, cho nên có thể trở ra thành tới." Lưu Phong lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hàn Trọng đều là đối đáp trôi cũng không thể nghi chỗ. Mà bao quát vương phủ tại bên trong, Hàn trọng chín người tính danh cùng chức vụ, cũng đều tại Liêu Hóa đưa tới bên trong thành nghĩa sĩ trong danh sách. Liên bương phủ đều biết lợi dụng Phong Tuyết Thiên Giang lang thành phòng giữ lời biếng lưu hành một thời kế, Tôn Quyền Định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nghĩ tới đây, Lưu Phong dặn dò: "Các người trung nghĩa, ta đã biết hết, ngày sau ta chắc chắn sẽ chi tiết trình phụ vương. Nhưng mà Tôn Quyền giáo hạt, Phan Tuấn Đông Tản, chắc chắn sẽ đối cửa thành chặt chẽ phòng bị, các người nếu làm đội vãng binh, sợ khó thành chuyện. Bây giờ, phụ bương tự mình dẫn xuyên năm đại quân đến Tỉ quy, sau 3 ngày liền sẽ đến Giang Lang. Không cần trong thành nghĩa sĩ mạo hiểm làm việc. Hàn Trọng Kinh hô, đại vương muốn tới Giang Lăng rồi. Lưu Phong cười nói, nếu không phải phụ vương muốn tới, ta như thế nào lại tại Giang Lăng thành hạ hào luôn sau 3 ngày đem thân dẫn đại quân công thành. Ngươi lại mau trở về, như trên đường bất hạnh bị bắt, cũng không cần dấu diếm. Nếu như ngươi nói ra Tây xuyên 5 bạn đại quân sắp tới tin tức sau còn có người dám đả thương tính mệnh của ngươi, phá thành về sau, ta tất lấy này thu cấp. Hàn Trọng lại là kinh hỉ vừa cảm động, tướng quân giữ ân tri ân, tiểu nhân suốt đời khó quên. Lưu Phong cười to, sai người mang tới rượu thịt phân cùng Hàn lại để cho Phương Nguyệt đưa này ra doãn. Sau đó, Lưu Phong lại tụ chúng tướng giáo cùng đô úy quân hầu bá trưởng đồn trưởng tại xoá trướng. Triệu phong tuyết ảnh hoàng trong doanh trại có thể dùng gỗ tuổi không đủ ba ngày, nhân mã cũng bởi vì phong tuyết mà bị đông, Tôn Huyền thấy ta quân gặp tai họa, chắc chắn sẽ phái binh tập kích bất ngờ. Nếu như ngưng lại trong doanh, không chỉ quân tâm bất ổn, còn phải ngày đêm đề phòng, cùng ngày ngồi chờ chết, không bằng tuyệt địa phản kích. Tối nay các doanh huổng phí đổ quân nhu lương thảo, toàn quân buôn tập dạng khẩu, hoặc là đoạt giang tân khẩu mà sinh, hoặc là giang thành mã chết. Nếu có sợ chết không muốn người, có thể lưu tại trong doanh xin hàng. Mọi người đều lạ mặt có kinh ngạc nhất là bá trưởng, đô trưởng. Dĩ vãng hội nghị quân sự, tham dự cất bước quân hầu. Hôm nay lại ngay cả bá trưởng, đồn trưởng đều đến. Tại tăng thêm Lưu Phong Câu kia hoặc là Đoạt Giang Tân Khẩu mà Sinh, hoặc là mặt Giang Lăng Thành mà chết mang ý nghĩa Lưu Phong lần này tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu quyết tâm, hơn xa tại hai lần trước. Trong chướng trầm mặc chỉ chốc lát, đầu tiên là nha môn tướng Lý Bình dẫn đầu, ngay sau đó Khâu An Quốc, Lý phụ, Đặng Hiền chờ giáo úy lần lượt thái độ, sau đó Phư cũng lên tiếng phụ họa, chúng bá trưởng, đô trưởng cũng nhao nhao ứng. Hiển nhiên Bất luận là Lưu Phong tự hán trung mang tới lao binh, vẫn là thu nạp tỷ quy binh, hay là quan vũ phân phối kinh châu binh, đều đã đối Lưu Phong tâm phục khẩu phục Thấy mọi người đồng lòng, Lưu Phong cũng là hào khí tăng gấp bội, cổ có đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng đều thành trăm năm giai thoại, người thời nay ha có thể không bằng cổ nhân, tối nay ta cùng chư vị trong tuyết phân binh, nếu có thể công thành, cũng có thể lưu danh sử sách, làm hậu gia truyền tụ. Lưu Phong hào khí, cũng lây nhiễm đại trướng đám người. Lập tức. Lưu Phong lại mọi người riêng phần mình hồi doanh trấn an cổ vũ quân sĩ, lại tân thủ rượu thịt phân cùng người khác quân sĩ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi tối nay lại tập trang tân khẩu. Mà đổi thành ở bên, Thua quan Hàn Trọng vừa mới trở về Giang lang thành, liền bị phụ trách ổn định bên trong thành dân tâm phan tuấn phái người giám giữ. Người được Hàn Trọng trên người mùi rượu, Phan Tuấn không khỏi cười lạnh, "Hàn Tô Quan, Lưu Phong rượu thịt, còn hư mỹ." Hàn Trọng biến sắc, thưởng quân nói bửa, "Ta chưa từng thấy qua Lưu Phong." Phan Tuấn mắt như đao, Quan, nghiệp đã từng là vũ lăng của người, ta không nghĩ đối ngươi trả thù. Hành tung của ngươi sớm bại lộ." còn dám ở trước mặt ta dâu giếng, nếu không nghĩ chịu ra thịt nỗi khổ, liền thành thật khai báo. Hàng Trọng thấy dấu diếm cũng được, giết khoát cũng không chàng, máng to, Phan Thừa Minh, ngươi phản chủ Cầu Đình, lại ra hại Liêu chủ bộ, giết hại ngày xưa đồng liêu, ngươi không xứng cùng ta cùng bật làm người. Ngươi muốn cho ta bàn giao cái gì? Để ta bàn giao đại vương năm vạn đại quân đã đến Tỷ Quy, vẫn là bàn giao đại vương sau 3 ngày liền sẽ binh lâm thành hạ. Ha ha, Phan Thừa Minh, ngươi đều nhanh muốn chết rồi, còn dám ở trước mặt ta tên của ngươi sĩ chi phong. Cho cười, ta Hàn Trọng cho dù là chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Vô quân tướng quân chính là nói rồi, nếu như có người dám hại tính mạng của ta, phá thành về sau tất lấy này thủ cấp, bằng vào ta chi mệnh, đổi lấy ngươi chi mệnh, ta chết có ý nghĩa. Đến a, có gan liền trả ta. Phan Tuấn sắc mặt đại biến. Lưu bị đại quân sắp đến Giang Lang thành. Cái này sao có thể? Có thể nhìn đến Hàn Trọng cái này vẻ không có gì sợ, lại nghi tới Lưu Phong liên tiếp giữa các hàng, khích tướng lại còn rời thành ba dặm xây dựng cơ sở tạm thời, Phan Tuấn nội tâm lại kinh ngỉ không chừng. Tôn quyền, các ngươi rất đáng hận, tác giả lúc đầu đều viết cô mặc đồ con gái, các ngươi một câu cô không phải tư mã ý cô không thể nhịn. Hắn vậy mà xóa 3000 chữ, viết lại. Cô nữ Trương A, cả một đời liền một lần a. Chương 96, hổ gầm long ngâm, Lưu Phong Giang Tân Khẩu đạm doanh trường 96, hổ gầm long ngâm, Lưu Phong Giang Tân Khẩu đạm doanh phan Tuấn nhíu mày trầm ngâm. Từ logic bên trên, Phan Tuấn là không tin Lưu Bị có thể mang 5 vạn đại quân vào Tỷ Quy, càng không tin Lưu Bị có thể tại sau 3 ngày binh lâm thành hạ. Tỷ Mị dò xét hàng trọng thần thái, Phan Tuấn chợt cười to, ngươi một cái nho nhỏ thừa quan lại sao hiểu quân quốc đại sự. đại dẫn đến khó khăn, dân chúng xôi, Bị có thể mang 1000 Tỷ Quy đều là miễn Càng không nói đến sau 3 ngày binh Lâm thành hạ. Lưu Phong Cố y dùng lời nói lửa gạt ngươi, không có gì hơn là muốn cho ngươi an tâm làm nội ứng, như thế mánh khẽ lại há có thể giấu ta. Lưu bị phụ tử nhất quán rối trá xảo trá, vì này bán mạng, sao mà không cân ngoan, nếu ngươi chịu vứt bỏ ám từ mình, ta có thể tiến cử ngươi vì hộ tao diện. Hắn trọng cười ha ha, Phan Thừa Minh, ngươi suy bụng ta ra bụng người, tự cho là thần ứng cơ cao vị người đều là như ngươi rối trá xảo trá, sao mà ngu vậy? Ngươi một sự kiện, không phải phó quân tướng quân muốn để ta an tâm làm nội ứng, mà là ta tự nguyện muốn làm phó quân tướng quân nội ứng. Nhưng mà phó quân tướng quân lại nói, Tôn quyền giảo hoạt, Phan Tuấn Đông Tạn, chắc chắn sẽ đối cửa thành chặt chẽ phong bị, ta làm nội ứng, sợ khó thành chuyện. Phó quân tướng quân lại lấy sau 3 ngày đại vương xua quân giới thành bả báo, khuyên ta không nên mạo hiểm, càng là hứa ta bị bắt sau không cần dấu diếm. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thua quan, một cái thây ai cũng được túi đầu không lưng không quan trọng tiểu lại, mệnh của ta không đáng tiền. Có thể phó quân tướng quân lại không tiếc lấy cơ mật chuyện bả báo, chỉ vì bảo đảm tính mạng của ta. Có thể vì phó quân tướng quân hiệu lực chính là vinh hạnh của ta, ngươi một cái bán chủ cầu vinh tiểu nhân, có tư cách gì tiến tự ta? Hàn Trọng mắng thoải mái, Phan Tuấn mặt lại là càng ngày càng âm trầm, người đã biết là cơ mà chuyện, vì sao còn muốn để lộ bí mật. Chẳng lẽ đây không phải tại Vong Ân phụ nghĩa? Hàn Trọng ha ha, ít dùng đạo đức đến bắt có ta. Ta đây không phải để lộ bí mật, mà là tại trung thành chấp hành mệnh lệnh của phó quân tướng quân, loại người như ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thấy Hàn Trọng câu câu phản ứng, Phan Tuấn lưỡi khí lạnh lẽo, cũng không có tiếp tục thẩm vấn hào hứng, một cái nho nhỏ thua quan làm không được nội ứng, ấn xuống đi chặt chẽ khảo vấn. Hàn Trọng lại là hừ lạnh một tiếng, lại khinh nhìn Phan Tuấn liếc mắt một cái mặc cho tả hữu sĩ áp Tuy là dưỡng khí nhiều năm, Phan Tuấn cũng cảm thấy một trận tâm cảnh lắc lư, đầu cũng càng đau. Hàng Trọng chỉ là gặp Lưu Phong một mặt, liền đối Lưu Phong thể sống chết hiệu chung. May mắn ta kịp thời cảm thấy, nếu không để Hàn Trọng đi gặp Từ Mưu người, chắc chắn sẽ lệnh Từ Mưu người sĩ khí đại chấn. Lưu Phong kẻ này, lại như thế giỏi về lôi kéo người tâm, nếu không thể trừ chi, lâu tất vị trí tôn hòa lớn. Nghĩ tới đây, Phan Tuấn quyết định đi gặp Tôn Quyền. Lần này Tôn Quyền phải thừa dịp lấy phong thiên thời đối Lưu Phong dùng binh, Phan Tuấn nhưng thật ra là cầm ý kiến phản đối. Phan Tuấn cầu ổn, chỉ muốn Lưu Phong lương thực hết sau lại xuất binh. Liên có thể không có sơ hở nào, sợ hai tôn quyền có thiên thời tường trợ vẫn như cũng đánh không lại Lưu Phong. Tại nhìn thấy Hàn Trọng về sau, Phan Tuấn ý nghĩ có biến hóa. Nam quận danh gia vọng tộc không ít, lấy Lưu Phong lôi kéo người tâm thủ đoạn, chắc chắn sẽ có danh gia vọng tộc nguyện ý vì Lưu Phong cung cấp lương thảo. Một khi thật làm cho Lưu Phong kéo tới Lưu Bị xuất bình, cho dù Giang Lăng lại kiên cố cũng là thủ không được. Ngày xưa tạo Nhân tại Giang Lăng thủ một năm, lại có Tào Tháo số đường đại quân vừa đi vừa về chi viện, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ thành mà đi. Phan Tuấn là cái rất âm tàn quả quyết người. Đi theo Lưu Biểu làm Giang Hạ xử lý thời điểm, trực tiếp lấy tham ố mục nát danh nghĩa sứ tử sa tiện huyện trưởng. Tại hắn mặt lấy tham ố mục nát luật đội, kỳ thật chính là chuyện Tiếu Lâm, mà sứ tử một cái không đủ bạn hộ huyện nhỏ huyện trưởng, đã không đắc tội danh gia vọng tộc người lại có thể dựng danh. Đi theo Lưu Bị làm Kinh Châu trị trung thời điểm, ác hơn, không chỉ ném Tôn Quyền còn mang binh đi giết ngày cũng đồng liêu, mặt đều không cần. Hàn trọng mắng Phan Tuấn suy bụng ta ra bụng người, tự cho là thân cư cao bị người đều dối trá xảo trá cũng 10 phần chân thực nói ra Phan Tuấn Kết quả là, Phan Tuấn tìm được Tôn Quyền Đem Hàn Trọc muốn vì Lưu Phong nội ứng một chuyện báo cho Tôn Quyền, đề nghị Tôn Quyền không nên chờ nữa sau 3 ngày Lưu Phong đến công, ứng thừa dịp Phong Tuyết đêm tập kích bất ngờ Lưu Phong đại trại, tránh Lưu Phong cấu kết nội ứng trước phát động tập kích bất ngờ. Nghiêm túc suy xét đề nghị của Phan Tuấn về sau, Tôn Quyền lại gọi đến toàn tông, Chu Nhiên, Ngô Phiên, Lô Phạm, Từ Thịnh, Đinh Vũ, Mã Trung chờ bàn bỏ. Một trận thương thảo về sau, tất cả mọi người tán đồng đề nghị của Phan Tuấn. Thừa dịp Lưu phong bệnh, Lưu bệnh. dù bị Phan Tuấn truy nã, nhưng là có hay không có tử mưu người sẽ liên lạc Lưu Phong sớm phát động tập kích bất ngờ phải chăng có cái khác cùng Hàn Trọng không phải một đường kẻ phản loạn cũng liên lạc qua Lưu Phong, hay là Lưu Phong đã sớm trong thành bố trí nội ứng, tất cả mọi người không thể biết được. Tiên hạ thủ Vi ngưỡng, hậu hạ thủ tao ương. Cùng lúc nào đi trở lấy Lưu Phong phát động tập kích bất ngờ, chẳng bằng trước phái binh tập kích bất ngờ Lưu Phong. Tôn Quuyền Vân Phan tuấn 2000 người, lệnh Phan tuấn hiệp trợ tuần thành, trấn quán nội ứng cảm thấy được không đối ra khỏi thành báo tin. Lại lệnh vào tông, Chu Nhiên, Từ Thịnh, Phục, Mã Trung Văn Võ thì là các thống binh, phụ trách tối nay tập kích bất ngờ, còn lại tướng tá binh mã, tất bị Tôn Quuyền bố trí tại cùng nội thành. Đệ phòng cùng Lưu Phong tập kích bất ngờ lẫn nhau đột báo. Vu Phiên lại nhắc nhở Tôn Quyền cho Giang Tân Khẩu hàng đương truyền tin tức, để hàng đương cẩn thận đề phòng. Những người còn lại cũng có tất cả chi tiết đề nghị, Tôn Quyền đều là dần dần tiếp thu. Mặc dù Tôn Quyền dưới chướng văn võ tương đối Hán ủy hai nhà mà nói tổn tại cảm không cao, nhưng cái này đám người tề lực nhu độ, bản lãnh này vẫn là không thể khinh thường. Bất luận là Tôn Quyền một phương vẫn là Lưu Phong một phương, đều không hẹn mà cũng nghĩ đến muốn mượn lần này Phong phát động kích bất ngờ. Chợn này chợt là Tôn Quyền tiên thời, cũng là Lưu Phong thời. Đêm Lưu Phong chọn lựa 5000 tinh binh, chỉnh lý tốt ngửa cái giảm, dây cương, tiên ngửa cùng áo giáp, cung tiễn, binh khi nhóm vũ khí trang bị. Lại lệnh còn lại hoặc bệnh hoặc tổn thương hơn ngàn người mang lên 5 ngày thóc gạo trở về mặt thành. Bộ phận tổn thương bệnh không muốn rời đi, la hét muốn lưu tại doanh địa cùng nô binh tự chiến. Lưu Phong lại không muốn những người này không công chịu chết, thế là cho chúng tổn thương bệnh một cái câu lệnh, trở về mạch thành về binh. Chúng tổn thương bệnh đều biết Lưu Phong cái này quân lệnh chính là câu nói nhảm. Tối nay Lưu Phong nếu là thắng, không cần viện binh, nếu là thua, y binh cũng không kịp cứu viện. Lưu Phong lại phó thác chúng Tổn Thương bệnh đem tối nay muốn tập kích bất ngờ Giang Tân khẩu tướng sĩ danh sách mang đến mạch thành, nếu như tập kích bất ngờ thất bại, nhất định phải đem tối nay tập kích bất ngờ Giang Tân khẩu tướng sĩ danh sách đưa đến Lưu Bị trong tay. Cuối cùng, tại Lưu Phong quyên bảo, chúng Tổn Thương bệnh mới cắn răng hướng mạch thành mà đi. Nhìn xem chảy nước mắt rời đi Tổn Thương bệnh cùng còn lại 5000 tinh binh, Lưu Phong đâu cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Lưu Phong không phải một cái chịu thua người, đồng dạng cũng là một cái dám cược mệnh người. Nếu chỉ là muốn đơn tuần mà mệnh, Lưu Phong kỳ thật hoàn toàn có thể tới cái chợt chân rơi trở về Tây xuyên, sau đó điệu thấp tử vội chuyển văn, tại Lưu Tiện cũng ra cắt lượng che chở cho sống tám mợ. Lưu Phong so Lưu Tiện lớn tuổi, cơ bản cũng sẽ tại thuộc trước khi chết trước vong. Sau khi chết đâu thèm quan tâm hồng thủy ngập trời, hưởng thụ cả một đời áo cơm không lo liền đủ. Nhưng mà, cuộc sống như vậy không phải Lưu Phong muốn. Nếu như cả một đời chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vậy cái này trí nhớ kiếp trước không cần cũng được, chỉ cần không thất tỉnh trí nhớ kiếp trước, liền có thể vui sướng đi đầu thai. Điều nói người tại đứng trước huấn cảnh trước dễ dàng suy nghĩ nhiều. Yêu phòng cũng không ngoại lệ. Trong đầu hiện lên quá nhiều ý nghĩ, cuối cùng đều chỉ hướng một cái duy nhất ý nghĩ, bệnh ta do ta không do trời. Tối nay, hoặc là đoạt Giang Tân Khẩu mà Sinh, hoặc là mặt Giang Lăng thành mà chết. Xuất phát, Không có thao thao bất tuyệt về nói, chỉ có kia giống như núi chờ ổn chủ tướng cẩn thận, sẽ bị binh gian đem ổn, quân tâm mới có thể ổn. Mặc dù vào đêm, nhưng hôm nay phong tuyết vẫn chưa đình chỉ, từ lúc mới đầu tuyết trầm cũng biến thành bông tuyết. Lang liệt gió rét thấu xương, đem gàn tạm kỳ cáo đến càng thêm hỗn độn. Nam đường một người trưởng thành tốc độ bình thường cũng chỉ cần nửa giờ. Đối với có y giáp cơ hiệu vũ khí Hán binh mà nói, thời gian này sẽ gấp bội. Mà tại phong tuyết hành quân đêm, thời gian này lại sẽ gấp bội thậm chí càng lâu. Càng là đêm dài, tuyết rơi được càng lớn. Trên đường cũng không ngừng có Hán binh chịu không được phong tuyết rét lạnh mà ngã xuống. Ngay cả Lưu Phong Kỳ Bình cũng có chiến mã tại trong gió tuyết đổ xuống. Cổ nhân nói, người hiền tử thì không nắm giữ binh. Cái này không chỉ là yêu cầu chủ tướng tại quân pháp thượng không thể quá nhân từ, càng là đối với chủ tướng tâm tính yêu cầu. Nhìn xem dưới trướng quân sĩ tại dưới mí mắt tử vong, Đây không phải bình thường người có thể chịu được được. Tại tới gần giờ tí thời điểm, Lưu Phong rốt cuộc mang theo hán binh đến Giang Tân Cẩu. Tiếp kê nhân số về sau, đoạn đường này vậy mà đi lạc hơn 200 người. Giang Tân Khẩu bên cạnh có chăn nuôi gà vịt múng chuột, Lưu Phong đệ Phương Nguyệt dẫn người đi lên, đập nện chuồng gà bị ngõ, để này phát ra gọi âm thanh. Gọi âm thanh một vang lên, liền có hai cái ngô binh đi đến chuồng bên cạnh, một cái nô binh nổi giận đùng đùng nhặt lên tảng đá liền hướng chuồng bên trong đập nện, trong miệng còn bất trách, gọi, gọi, gọi, liền biết gọi, còn có để hay không cho người ngủ. Một cái khác Ngô binh thì là cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện dị dạng sau khuyên can đồng bạn nói, được rồi, cùng một đám xúc sinh so xo cái dị tình. Hàng tướng quân cũng quá cẩn thận, tối nay bậc này trời tuy lớn, vậy mà còn muốn chúng ta tăng cường đề phòng. Ai sẽ tại trời lạnh như vậy đến tập kích doanh trại địch. Đợi đến hai cái Ngô binh rời đi về sau, Phương Nguyệt lúc này mới mang theo người theo vào tìm hiểu. Một khắc đồng hồ sau, Phương Nguyệt dẫn người trở về, lo lắng, tướng quân, Giang Tân khẩu đề phòng so với lần trước càng nghiêm. Mọi người chung quanh đều là mặt có kinh sợ. Để phòng so với lần trước còn nghiêm, tối nay còn làm sao có thể tập kích bất ngờ thành công. Lưu Phong nhìn lướt qua xung quanh, thần thái ngựa khí vẫn như cũ là giống như núi trầm ổn, chư vị không cần lo lắng, Hàn Dương tăng cường để phòng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tối nay Giang Lang Thành sẽ không như lần trước giống nhau có viện binh chạy đến. Lần trước mang binh quá ít, dùng ít địch nhiều mà lại gặp được Giang Lăng Thành viện binh mới không thể cầm xuống Giang Tân Khẩu, lần này binh lực nhiều gần gấp đôi cũng sẽ không có Giang Lăng Thành viện binh lại Hàn Dương còn có tổn thương chưa lành. Khẩu đã là vật trong bàn tay, lại có gì phải sợ? Đám người ý sợ hãi lại giảm. Trừ dị quân lực còn tại, Lưu Phong không tiếp tục chậm trễ thời gian, trực tiếp hạ lệnh quân công. Nếu hàng đương tăng cường đề phòng, vậy liền không đáng lại là lút. Lưu Phong mang theo cận vệ Kỷ Minh xông vào trước nhất, to cỡ miệng chém trưởng tám trưởng thương trực tiếp đánh bay nằm ngang ở cửa doanh hàng rào, như sấm sét tiếng giống vang lên theo, ai cản ta thì phải chết. Chúng ta người sinh. Đại hán Lưu Phong đến đạp như vậy. Sau lưng hơn 40 kỵ, cũng ngang nhau rục ngựa theo sát Lưu Phong, la lên âm thanh cũng như man phòng, du sạ, mục tuấn trời cũng nhao nhao dẫn binh giết bảo. Tuần tra ban đêm binh quân hầu vừa sợ vừa giận. Giám chính diện bay mà đến, thật căm đạm. Nội chống hiệu, ngăn địch, cùng tiến thủ, bán giết bọn hắn. Nhanh đi Hàn tướng quân. Từng cái Hàn đường bố trí quân hầu hoặc là cảnh báo hoặc là chiến. Như là lông bay bông tuyết rơi xuống, đêm Tân khẩu rất nhanh vào Máu tươi xuống trên tuyết, điểm ra thêm mỹ. Nghe hỏi Hàn trong nháy mắt tự trên giường đứng dậy. Từ được đến Tôn quyền quân lệnh về sau, Hàn Dương một mực mặc giáp trụ ngồi tại trên giường trong doanh trại tướng sĩ đồng dạng đều là mặc giáp trụ, vũ khí không rời tay. Bình thường Ngô binh không biết tăng cường để phòng nguyên nhân, Hàn Dương lại là rất rõ ràng, tối nay Tôn Uyển muốn tập kích bất ngờ Lưu Phong đại trại, một khi Giang Tân Khẩu cũng gặp phải tập kích bất ngờ, Giang Lăng Thành bên trong là không có binh mã đến chi viện, đi tập kích bất ngờ Lưu Phong đại trại binh mã cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đến cứu Giang Tân Khẩu. Có thể chỉ cần chống đến viện binh đến, ném lại trại Lưu Phong cũng liền thành chó nhà cỏ tang. Cho nên tối nay, Hàn Dương bất bại chính là thắng. Hàn Dương để Mâu Song ra đại tướng. Tả Hữu Quân binh cũng nhao nhao tụ lại. Nhìn xem trùng sắt mà đến Hàn binh, Hàn đương trong mắt lộ hồ quang, quả nhiên như chí tôn sở liệu, Lưu Phong thật đúng là dám lại tập trang tấn công. Nếu đến, vậy liền không muốn lại đi. Chuyên lệnh trung quân, tối nay làm tự chiến. Chương 97, gỡ giáp khỏa thân, Lưu Phong xông vào trận địa Trạm Hàn Dương chương 97, gỡ giáp khỏa thân, Lưu Phong xông vào trận địa Trạm Hàn Dương tuy nói lần trước bị Lưu Phong chặt tổn thương, nhưng Hàn Dương tối nay đối Lưu Phong hoàn toàn không sợ hãi. Trái lại, Hàn Dương càng muốn tại tối nay sạch nhã, bởi vì vết thương cũ chưa lành. Hàn Dương không có khinh thường đi cùng Lưu Phong chém giết, mà là tại chúng quân chỉ huy cùng điều hành trong doanh tướng sĩ. Trái lại Lưu Phong, tối nay lại là so sánh với nước xoáy giết mạnh hơn. Lần trước giảm bạo phan trước lúc, Lưu Phong vẫn chưa dùng ngựa, cũng không dùng tới am hiệu nhất trượng 8 trường thương. Tối nay bất đồng. người mượn mã lực, trượng 8 trường thương càng là không ai cản nổi. Lực sĩ tiến lên, dùng dây cả ngựa. Hàn Dương thấy Lưu Phong tại trong doanh địa gió thổi cỏ rạ, tình báo truyền đạt quân lệnh. Chỉ là loại thủ luận này, lại như thế nào có thể giấu giếm được tinh thuật cưỡi ngựa Lưu Phong? Lục sĩ không chỉ không thể trượt chân Lưu Phong, ngược lại bị Lưu Phong dần dần đánh giết. Hàn Dương lại điều cung tiễn thủ mai phục, đối Lưu Phong chính là một trận hung ác bán. Lưu Phong biết do cung tiễn lợi hại, người có thể dựa vào giáp trụ ngăn trở yếu hại, chiến mã lại không thể. Đối lập tức chiến tướng mà nói, một tất tốt chiến mã cùng giáp trụ vũ khí trọng yếu như vậy, đều là cực kỳ khó tìm. Lưu Phong trực tiếp lựa chọn tránh đi cung tiễn thủ sen kẽ chiến trường khu vực khác. Chiến trường rất nhanh trước vào giằng binh mặc dù manh, nhưng một đường đã tiết khí lực không bằng nô binh. nô binh. mặc dù tinh lực đủ, nhưng lệ thuật xuất pháp bằng Hán binh. Trong lúc nhất thời, vậy mà đánh cái tám lạng nửa cân. Đối Hàn Đương mà nói, bất bại chính là thắng, ngang tay cũng là thắng. Đối Lưu Phong mà nói, không thắng chính là bại, ngang tay cũng là bại. Nhìn xem trốn ở trung quân đại kỳ hạ Hàn Dương, Lưu Phong trong lòng ngoan ý liên tục xuất hiện, mang theo kỵ tốt liền hướng Hàn Dương trung quân mà xông. Hàn Dương cũng nhìn ra Lưu Phong mục đích, chỉ huy trung quân lực sĩ hướng về phía trước ngăn cản. Biết rõ Lưu Phong dũng mãnh Hàn Dương, Hàn Dương tối nay đem trong doanh lực sĩ cơ hội đều bố trí đến trung quân. Chỉ cần sẽ không bị Lưu Phong đột phá trung quân, Hàn Dương liền bực tin có thể kiên trì đến bình minh chi việc đến. Lần này, ngươi không có khả năng lại đem ta lực sĩ làm đồ ăn trận. Hàn Dương lạnh lùng nhìn về phía đang cùng lực sĩ chém giết Lưu Phong, khóe miệng nổi lên tươi lạnh. Cảm thụ được bả vai đau đớn, Hàn Đương lại trầm nghĩ đang tiếp. Nếu như không có bị thương, Hàn Đương chắc chắn sẽ thừa dịp Lưu Phong cùng lực sĩ chém giết thời điểm, âm thầm phóng thích tên bàn lén. Nhưng mà trên đời không có nếu như. Nếu như Hàn Đương không có bị thương, Lưu Phong chưa chắc sẽ tại tối nay đến tập kích doanh trại địch, hết thảy tựa là trùng hợp lại tựa là tất nhiên. Trên chiến trường vốn cũng không có công bằng đang nói, công bằng chỉ tồn tại ở đấu trường, sẽ không tồn tại ở chiến trường chỉ cần có thể thắng bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Lấy xảo diệu thủ đoạn nghi ngờ địch, lâm địch, để cho địch nhân có phá diệt chi thế lại đem này tiêu diệt. Ta mạnh tắc giả heo ăn thịt hổ, ta yếu tắc bày ra địch lấy mạnh. Ta dục viễn độ tắc bày ra địch gần hơn thế, ta dục đánh gần tắc bày ra địch lấy sát kích. Địch mạnh tắc khiêm tốn nhã nhặn chiêu nạp nhân tài lấy tiêu ý chí, địch chúng tắc thiết hư hình lấy phân này thế, địch tham tắc thiết mỗi lấy lợi dụng chi. Hoặc là kinh trước che đậy về sau, hoặc là dương đông kích tây. Chờ chút, chủ đánh một cái binh giả quỷ đạo, chém giết nửa cách giờ, Lưu chiến mã cũng đã mệt mỏi. Thời gian ngắn cực bên trong, chiến mã lực bộ phát mạnh hơn người. Một lúc sau, chiến mã sức chịu đựng cũng không bằng người. Cảm thấy được chiến mã khí lực biến hóa, Lưu Phong không chút do dự tự trên chiến mã nhảy xuống, lại đem đao hộp trên lưng. Đao trong hộp trang năm chôi hoàn thủ đao, tăng thêm Lưu Phong trong tay song đao, hết thảy bảy chôi đao nơi tay. Trừ ngoài ra, Lưu Phong bên hông còn đừng đòn đao. Trên chiến trường cơ hội là không có không quấn miệng bảo đao. Rất nhiều dũng mãnh tướng sĩ cuối cùng chết bởi chiến trường, nguyên nhân rất lớn chính là đao quấn hoặc bị mất, sau đó bị quân địch tướng sĩ chém giết. Lưu Phong đang cùng Phan Chương chém giết thời điểm, liền từng cầm trong tay đao chặt quấn, đang cùng Hàn Đương chém giết thời điểm, cũng đồng dạng đem vết đao chặt quấn. Ngày bình thường Lưu Phong vì giảm bất phụ trọng chỉ biết nhiều mang theo một thanh đao. Tối nay bất đồng, Lưu Phong là ôm chắc chắn phải chết sông vào trận địa tâm chỉ đến, cho nên chọn bẩy trôi hoàn thủ đao. Mà sự thật chứng minh, Lưu Phong suy xét là không sai. Giết vào ngô binh lực sĩ trung hậu, 8 tướng thường sẽ rất khó có phát huy không gian. Trưng Lưu 800 người đạp trận thời điểm cũng tương tự dùng chính là bộ chiến binh khí ngắn mà sẽ mã chiến binh khí dài. Binh khí dài quá nặng, Đối khí lực tiêu hao cũng so binh khí ngắn phải nhanh, bất lợi cho bền bị tác chiến. Đổi binh khí ngắn Lưu Phong, mặc dù không thể lại mượn nhờ mã lực, nhưng cũng không cần lại phân tinh lực đi bảo hộ chiến mã. Đi theo Lưu Phong kỵ sĩ, cũng tại chiến mã mệt mỏi sau lần lượt bước bộ trung bình tấn chiến. Lưu Phong cận vệ bộ tốt cũng tại hướng Lưu Phong dựa sát vào. Nhìn xem đột phá tầng tầng lực sĩ Lưu Phong, Hàn Dương lông mày không khỏi nhíu chặt. Lại so sánh với hẹn gặp lại lúc càng thêm mánh, Lưu Phong đây là muốn làm gì? Đây là muốn cùng ta tự chiến đến cùng sao? Hàn Dương không rất có thể lý giải. Tình huống bình thường, tập kích bất ngờ thời điểm nếu như phát hiện địch quân có chuẩn bị hoặc vô pháp đem địch quân đánh tan về sau, đều sẽ lựa chọn mình kim tu binh. Lưu Phong lần thứ nhất cùng lần thứ hai tập kích bất ngờ Giang Tân Cẩu lúc, đều là như thế. Xong lần này, Lưu Phong tại đối mặt chuẩn bị càng đầy đủ nô binh lại tập kích bất ngờ chiến biến thành tao ngộ chiến giới tình thế xấu, vậy mà không có chút nào rút lui ý nghĩ, ngược lại càng đánh càng hăng. Nhất là khi nhìn đến Lưu Phong tay cầm song đao phía sau còn có 5 trôi đao lúc, Hàn Dương biểu lộ càng là kinh ngạc cùng hoặc. Đây là muốn làm gì? Sợ đao chặt cuốn rồi. Đây là chuẩn bị chặt bao lâu? Đáng tiếc Hàm đương nghi vấn, Lưu Phong không có trả lời. Tại trùng sắt bên trong, Lưu Phong đã chặt phế hai thanh đao. Tại chúng lực sĩ ánh mắt kinh hai dưới, Lưu Phong đem phế đao con già, trực tiếp liền từ phía sau lưng lại rút ra hai thanh hoàn thủ đao tới. Như thế dũng manh chém giết phương thức, chúng lực sĩ còn chưa từng gặp. Đao cuốn người liền hướng lui lại, còn sông về phía trước cái gì? Rốt cuộc, làm Lưu Phong rút ra cuối cùng một thanh đao, hai tay biến một tay về sau, trung quanh lực sĩ cũng nhịn không được nữa kinh sợ. Đây không phải người. Giày đặc trên chiến trường, Lưu Phong trung quanh vậy mà hiếm thấy xuất hiện trấn khu. Bàn đen Hàn Dương quyết định thật nhanh, cận chiến không được, vậy liền dùng biến chiến. Đao chặt không thắng, vậy liền đổi cung nỏ. Mà hiếm thấy chân không khu, cũng vừa lúc cho Hàn Dương dùng cung nỏ cơ hội. Trướng quân cẩn thận, phía sau thân hình cao lớn điên đất, Điền Trung Kiên đại thuận nhanh chân xông lên, thay Lưu Phong ngăn trở mũi tên. So với trên chiến trường đại sát tứ phương chặt quân sáu trôi đao Lưu Phong, thân là thân vệ điên đất, Điền Trung đối chém giết không thủ. Thân là Lưu Phong thân vệ, tại chiến trường bất kỳ thời khắc nào đều là lấy hộ vệ làm chủ. Hộ vệ này Có thể là thay Lưu Phong song pha chiến đấu đánh giết trước mắt kẻ địch, có thể là khiêng đại thuẫn thay Lưu Phong che chắn đao tiễn, cũng có thể là dùng thân thể thay Lưu Phong che chắn đao tiễn. Nhìn xem bắn cơ hội giết Lưu Phong thoáng qua liền mất, Hàn Đương lần nữa thầm vận. Đệ tử Hưu Thả bắn tên khẳng định là muốn so Hàn Đương tự mình bắn tên chậm. Hàn Đương hận đến là vết thương cũ chưa lành, nếu không vừa mới nhất định có thể bắt lấy Lưu Phong bên người kia ngắn ngủi xuất hiện chân không khu bắn lén đem Lưu Phong bắn giết. Thừa dịp bị điệt thất, điền dùng đại thuần hộ vệ cơ hội, Lưu Phong sâu bình phục khí tức điều chỉnh trạng thái chỉ có trên chiến trường tự mình đánh qua mới biết được trong loạn quân chém tướng loạn cờ có bao nhiêu khó. Lưu Phong không khỏi nhớ tới sự sách ghi chép quan vũ trong loạn quân đâm chết Nhan Lương đi chép. Kia mới thật gọi không phải người. Quan Vũ là rụt ngựa vọt thẳng vào Nhan Lương chung quân đại kỳ dưới, đâm chết Nhan Lương sau đó trạng này thủ cấp mà còn, viên diệu tướng ta không ai cả nổi. Mà Lưu Phong, mã lực hao hết cũng không thể xông phá hàn đương lực sĩ trận. Bảy trôi hoàn thủ đao chặt phế 6 trôi, nếu không phải điển thất, điển trùng chờ thân vệ vệ kịp thời, còn phải chúng vào mấy mũi tên. Lưu Phong tự nhận là võ lực đã rất mạnh, vẫn như cũ không thể đột phá đến hàng đương đại kỳ hạ. Mà Quan Vũ lại là tại Nhan Lương trùng điệp quân lực hộ vệ dưới một đường rục ngựa giết xuyên qua Nhan Lương đại kỳ đâm xuống chết Nhan Lương. Tuy nói Quan Vũ có Trương Liêu cái này hãn tương đánh phụ trợ, nhưng Nhan Lương hà bác quân cũng không phải hàn đương giang đồng bình có thể so sánh. Đến nơi cái gì Nhan Lương muốn cùng Quan Vũ tra hỏi, Quan Vũ thừa cơ đánh lén mới may mắn đâm chết Nhan Lương, ở trong mắt Lưu Phong chính là chuyện tiểu lầm. Liền giống với. tối nay hàng đương bố trí lực sĩ đối Lưu Phong làm như không thấy, mắt nhìn Lưu Phong rục ngựa bọn tới hàng đương trước mặt mà không ngăn cản. Hàn Dương muốn cùng Lưu Phong trả hỏi, Lưu Phong tựa cơ đánh lén đâm chết Hàn Dương, sau đó lại ngay trước chúng lực sĩ mặt tiêu xái rời đi, chúng lực sĩ không người dám cản. Diễn dịch ra như thơ từ bên trong mười bước giết một người, ngàn giằm không Lưu Hành tuyệt mỹ ý cảnh. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy quá mức. Tướng quân, người xông lên phía trước. Điền thất sợ đạo, Nhà mình người tướng quân này rất có thể xông. Lần trước bắt sống Phan Trương như thế, lúc này lại là như thế, cái này khiến thân là thân vệ điện Tất áp lực như núi. Lưu Phong không có trả lời Điền Tất. Hàn Dương tối nay đem lực sĩ đều tập hợp ở bên người, lại tất cả đều là giáp trụ chỉnh tề. Nói rõ là muốn cùng Lưu Phong kéo dài thời gian, cái này khiến Lưu Phong đối Tôn Quẩn tối nay sẽ tập kích bất ngờ đại trại suy đoán càng tin tưởng vững chắc. Nếu nói Tôn Quẩn sẽ chính xác ngờ tới Lưu Phong muốn tập kích bất ngờ Giang Tân Cẩu, cái này rõ ràng là không có khả năng. Mà vì đoạt lấy Giang Tân Cẩu, Lưu Phong lần này cũng là không có phóng hỏa đô doanh. Lấy tối nay phong tuyết, Giang Lăng thành Tôn Quẩn cũng là sẽ không như trên hội giống nhau kịp thời nhận được tin tức. Duy nhất khả năng chính là Tôn Quyền muốn trọng binh tập kích bất ngờ Lưu Phong đại trại, sau đó phái người nhắc nhở Hàn Đương cẩn thận đề phòng. Ý bị này, Lưu Phong đường lui đã triệt để đoạn tuyệt. Thậm chí, đi tập kích bất ngờ đại trại Ngô Bình đã đoán được Lưu Phong đến Giang Tân Khẩu, chính hướng Giang Tân Khẩu mà tới. Thời khắc này chiến trường đã tại từ người tự chiến, Lý Bình cho người đều có đối thủ, mà Lưu Phong xuất cận vệ lực sĩ đối mặt cũng chỉ là Hàn Đường cận vệ lực sĩ. "Không giết Hàn Đường, này chiến màn giải." Nhìn xem đại kỳ hạ Hàn Đường, Lưu Phong yên lặng tính toán khoảng cách, hét lớn hạ lệnh, "Chúng lực sĩ, vứt bỏ giáp, theo ta xông vào trận địa." Điên Tất lấy làm kinh hãi, "Sư quân, cái này?" Lưu Phong vẫn không có đáp lại Điên mà là cấp tốc rũ nặng nề giáp cùng quần áo, chỉ lưu lại giáp, tấm khiên nào. Thế thế, Điên Thất cũng không hỏi nữa, một mặt thét ra lệnh, một mặt như Lưu Phong giống nhau gỡ giáp rời áo. Không bao lâu, tới gần Lưu Phong 200 lực sĩ đều là mình trần ra trận, đầu đội mũ giáp, tay cầm đoạn đào cùng tấm khiên. Nhìn xem bỗng nhiên gỡ giáp quạ thân Hà Minh, chúng nô binh nhao nhau cười ha hả. Ha. ha ha, bọn họ là điên rồi sao? Thiên như thế lạnh, không chỉ gỡ giáp còn muốn quạ thân, đây không phải muốn chết sao? Xem ra là chúng ta thắng, không có áo giáp, bọn họ so sơn biệt người còn dễ dàng đối phó. Bốn cho rằng còn biết tác chiến, không nghĩ tới bỗng nhiên trở nên nhạy nhõm. Ha, ha thật sự là một đám đồ đần. Nhìn xem bỗng nhiên vỡ giấc quả thân lưu phong chờ người, Hàn Dương cũng là một mặt động. Tình huống như thế nào? Lưu Phong đây là muốn từ bỏ sao? Cũng không đúng. Nếu là muốn từ bỏ, hẳn là Minh Kim Thu bình mới đúng. Ồ, không đúng. Hoàng Bết, chúng kế. Hàn Đương đột nhiên giật mình. Tao quế tại xi si khí luận bên trong có lời, hết lần này đến lần khác, ba mạc kiệt, kia kiệt ta doanh, cho nên khắc chi. Đủ thấy xi si khí đối thắng bại ảnh hưởng. Mà bây giờ Lưu Phong đỗng nhiên lệnh cận vệ lực sĩ giơ giáp quả thần, để giết đỏ cả mắt Ngô binh đang cười nhạo bên trong thư giãn khí thế. Cái này trên chiến trường chính là đại kỵ, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh giết bọn hắn. Hàn Đương âm thanh tràn ngập kinh hãi phía dưới bẽ nhọn, cũng tràn ngập phẫn nộ, không phải là bởi vì Lưu Phong mà phẫn nộ, mà là vì nhóm này Ngô binh ngu xuẩn mà phẫn nộ. Nhưng mà, trên chiến trường cơ hội luôn luôn thoáng qua liền mất. Tại Hàn Đương còn kịp phản ứng trước, Lưu Phong liền đã mang theo điện tất, điện trung cận vệ lực sĩ phát động cuối cùng bắn Nhìn xem càng ngày càng gần Hàn Dương, Lưu Phong trong đầu vô ý xuất hiện lên định phụng trong tuyết phấn đoàn binh ghi chép. Lịch sử văn tự mặc dù chỉ có chút ít mấy lời, nhưng lại có thể từ đó nhìn thấy trên chiến trường hãng tướng là như thế nào tê liệt kẻ địch. Sau này cầm định phụng, liền tha cho hắn một mạng, A Lưu Phong cười to đụng đổ lấy thân bảo vệ Hàn Dương dược sĩ, sau đó một cái chợt đâm tiến mạnh, dùng tấm kiên rời ra Hàn đương nắm mâu tay phải, như Thái Sơn áp đỉnh đem Hàn đương bổ nào, trong tay đoàn đao hung hăng đâm vào Hàn đương cổ. Lưu Cơ giữ tận chiếu vào Hàn Dương kia khó có thể tin hai con người, điên cuồng tiếng giống quanh quần tại Hàn Dương dần dần hai lỗ thai đãng. Cái mạng này, là ta cử thắng. Định phụ, Hán đạo Văn A. Hán đạo Văn A. Hán đạo Văn A. Lưu Phong, Câu Nguyên Phiếu. Câu Nguyên Phiếu. Câu Nguyên Phiếu. Chương 98, Đoạt thuyền vượt sông, Lưu Phong xưa quân vào Kinh Nam trường 98, đoạt thuyền vượt sông, Lưu Phong xưa quân vào Kinh Nam tướng quân. Hàn Dương Tả Hữu cận vệ lực sĩ, đột nhiên thấy Hàn Đương bỏ mình, nhau nhau đỏ mắt. Hai cái cách gần đó lực sĩ, càng làn như man nhu giống nhau hướng Lưu Phong mà tới, trong tay trường mâu hung hăng đâm hướng Lưu Phong. Cho dù là cận vệ sĩ, cũng là phân thân như là Lưu Phong bên người điền cùng điền sẽ so cái khác cận vệ lực sĩ càng quan tâm Lưu Phong sinh tử. Hai cái này hàn đương cận vệ lực sĩ, trong nháy mắt kinh hái sau không có hoảng sợ, chỉ có phẫn nộ. Chủ tướng chết ở trước mắt, mà cận vệ lại không thể cứu, đây là sỉ nhục. Xi Nhũ sẽ dính sôi phẫn nộ. Phẫn nộ sẽ lấy người đi cuồng. Tướng quân cẩn thận. Điên Tất mắt sắc hô to. Lấy khoảng cách của Song Vương, Điên Tất cũng chỉ tới kịp hô to. Ngay tại trường mâu liền muốn đâm bên trong Lưu Phong lúc, đã thấy Lưu Phong lại quả quyết ném đi ở trong tay dao thuận, lại cấp tốc nghiêng người tránh thoát đồ mâu lại dùng như tay vượn giống nhau hai tay đem đánh tới song mâu gắt gao nắm chặt cũng kẹp ở dưới nách. Hai lực sĩ thấy không thể đâm bên trong lưu phong, nhao nhao hét lớn dùng sức, muốn đem lưu phong hướng phía trước đẩy. Đã thấy lưu phong hai chân như mọc dễ, giống như núi không nhúc nhích tí nào, hai tay cũng là dùng sức. Răng rắc. Thanh thủy chôi mâu đứt gãy tiếng vang lên. Tại hai lực sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới, cái này hai chi chôi mâu lại bị cứ thế mà bẻ gãy. Còn chưa chờ hai lực sĩ kịp phản ứng, lại gặp lưu phong cấp tốc đem mâu gãy chuyển cái hướng, sắc bén đầu mâu hung chúng hai lực sĩ cổ. Nhìn xem hung mạnh giống như máu ma thần giống nhau lưu phong, Hàn Dương Tả hữu mắt đỏ phóng tới Lưu Phong cận vệ lực sĩ, nhao nhao ngừng lại bước chân, trên mặt càng là tràn ngập kinh sợ. Mới gặp Hàn Dương bị giết, chúng lực sĩ phẫn nộ thắng qua kinh sợ. Gặp lại hai cái cận vệ lực sĩ qua trong dây lắt liền bị phản sát, chúng lực sĩ kinh sợ lại thắng qua phẫn nộ. Đây là người sao? É e ngại ngữ điệu hiện lên ở chúng lực sĩ trong góc. Nhìn xem từng cái bởi vì kinh sợ mà không dám động đậy ngộ binh lực sĩ, Lưu Phong tiếng cười điên cuồng lại lần nữa vang lên. Trong tay nhỏ nắm mớ dường như cũng tại lúc này trở nên đi buồng. Đại hán Lưu Phong ở đây, ai dám lại đến chịu chết? Hồi báo tiếng giống chấn động đến gần nhất, Ngô binh lực sĩ vô ý thức lui về sau một bước. Ai dám? Có dũng mãnh danh xưng Hàn đương bị Lưu Phong đột chặt chạm, chạm, có đánh lén cơ hội hai cái lực sĩ bị Lưu Phong tấn sát, chính diện tiến lên, ai có thể thắng? Thấy Ngô binh lực sĩ kinh sợ, Lưu Phong quả quyết bỏ qua mâu gãy nhặt lên đao tuẫn, ra sức một đao chặt đứt Hàn đương đại kỳ. Theo đại kỳ bay xuống, Lưu Phong tiếng giống cũng vang lên lần nữa, Hàn đương đã chết, hàng ta người sinh, ai cản ta thì phải chết. Ngắn ngủi yên lặng gian, điên tất cùng trung vụ tử cũng bỏ qua riêng phần mình đối thủ tới Lưu Phong trước người, Tả Hưu bảo vệ Lưu Phong cận vệ lực sĩ cũng nhao nhao tụ lại, từng đợt Hàn Đường đã bị Lưu tướng quân chém giết la lên âm thanh lần lượt mà lên. Nghe được la lên âm thanh, nha môn tướng Lý Bình một đao chặt xuyên nhãn trước Ngô binh quân hầu, thoải mái cười to, tướng quân chém giết Hàn Đường, thật hổ uy vậy. Ta chờ cũng làm ra sức giết địch. Trung quanh Hàn binh đều là sĩ khí đại trấn. Trái lại Ngô binh, lại là bởi vì Hàn Đường bị giết mà nhao nhao kinh hãi tán đảm. Sẽ bị binh gan. Chủ tướng chết đi, giống như gan nước bình thường, sẽ để cho sĩ khí như núi đổ. Ngô Bình mà tán, giống như con rùa không đầu giống nhau hướng bờ sông mà đi. Cướp đoạt tiền lớn. Lưu Phong lần nữa hét lớn hạ lệnh. Giang Tân Cẩu thuyền lớn, không chỉ là tôn quyền mật lương truyền, đồng thời cũng là tôn quyền mật binh truyền, là có thể vượt qua trưởng giang truyền lớn. Tôn quyền tại được công an cùng giang lăng sau. Một bộ phận truyền lớn đặt ở công an, một bộ phận truyền lớn cho lục tốn, còn lại một bộ phận truyền lớn đều tại giang Tân Cẩu. Ngô binh thấy hán binh đuèo, càng là tranh nhau lên thuyền, kẻ rất nước không biết này số. Gió tuyết ngày đêm, nước sông vốn là rét lạnh. Một khi rơi xuống nước, tuy là Ngô binh đều thông thủy tính, cũng có có thể mạng sống. Đoạt được truyền lớn sau, Lưu Phong không có đi để ý tới bỏ vũ khí đầu hàng ngô binh, cũng không để ý đến túp đoạn thuyền nhỏ chạy trốn nô binh cùng rơi xuống nước dãy rủ nô binh, mà là mọi người lập tức lên thuyền lại đem bị thương hán binh đều mang lên, hàng đương trong doanh một bộ phận đồ dùng nhà bếp nổi bắt bầu buồn nhóm lửa vật cũng bị đại hiện dẫn người ném lên thuyền lớn. Sau đó đem chiến thuyền vượt qua, trực tiếp đi tới giang Tân khẩu ở bên kia. Lưu Phong mang binh, đại bộ phận đều là kinh châu người, có thể thông thủy tính cũng hiểu lại chuyện, điều khiển giang Tân khẩu nô lớn, cơ bản không có độ khó. Vừa vừa sông không lâu, giang Tân khẩu lại vang lên một trận tiếng nào chính là tự lưu phong đại trại phương hướng nội vàng mà đến Chu Nhiên. Nhìn xem đầy doanh vừa buột, Chu Nhiên mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Một thanh nắm chặt lên một cái quỷ gối đất tuyết run lẩy bẩy Hàn Nương quân sĩ, Chu Nhiên nghiêm nghị quát hỏi, Hàn Lao tướng quân ở nơi nào? Hàn Nương quân sĩ không biết là đông vẫn là dọa, toàn bộ thân thể như là run rẩy run rẩy, trong giọng nói cũng tràn ngập kinh sợ, Hàn tướng quân chết rồi, không phải người, không phải người. Chu Nhiên càng là kinh hãi. Hàn lão tướng quân chết rồi? Cái này, cái này, cái này sao có thể? Chí tôn sớm đã phái người báo cho Hàn lão tướng quân tối nay tăng cường đề phòng, làm sao lại chết? Chu Nhiên bận biểu để dưới trướng quân sĩ tại trong doanh địa tìm kiếm. Thằng đến nhìn thấy đổ vào đại kỳ hạ Hàn Dương, Chu Nhiên trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng biến mất. Hàn Lao tướng quân, Chu Nhiên tay cầm trường mâu ngồi xổm ở Hàn Đương trước mặt, hai con người cũng dần dần bấn gọt lửa giận. Đô nhiên, Chu Nhiên lại tựa hầu nghĩ đến cái gì, nhanh chân đi vào bờ sông. Thấy bờ sông chỉ còn lại hiếm tán thuyền nhỏ, thuyền lớn đều đã không gặp về sau, Chu Nhiên trên mặt hiện hiện kinh hoàng. Gặp lưu phong được thuyền lớn, kinh nang nguy rồi. Tôn quyền tập kích bất ngờ lăng về sau, Quân mã cơ hổ đều bố trí tại Nam quận cùng Nghi đô quận, đối kinh Nam Linh Lăng quận cùng Vũ Lăng quận dùng đều là truyền hịch phương thức. Đối Tôn quyền mà nói, chỉ cần đem Quan Vũ đại quân ngăn cách tại dân bắc, cho dù Linh Lăng quận cùng Vũ Lăng quận có không phục cũng chỉ có thể khuất phục dưới bên uy. Ngày xưa đoạt trưởng xa, Quế Dương cùng Linh Lăng ba quận lúc, Tôn quyền chính là dùng cái này một chiêu, để lỗ Túc mang binh đem Quan Vũ cùng ba quận ngăn cách, để ba quận nghĩ Lâm Quan Vũ đã bỏ đi ba quận. Nhưng mà chiêu này có cái chí mạng thiếu hụt. Đó chính là một khi Quan Vũ có binh mã vừa sông đến Nam, Linh Lăng lại mà phản. Mà bây giờ Lưu Phong không chỉ tập kích bất ngờ Giang Tân khẩu chém giết Hàn Đường, còn đoạt truyền Bờ sông. Lấy thân phận của Lưu Phong lại thêm có mấy ngàn binh Bờ sông, cái này Linh Lăng quận cùng Vũ Lăng quận ai còn dám tại đầu tưởng dựng lên Đông nô cơ sí. Mà sự thật cũng như Chu Nhiên sở liệu. Tại vượt qua Trường Giang về sau, Lưu Phong liền có liên lạc Linh Lăng quận cùng Vũ Lăng quận phản ngưu miễn sĩ quyết định. Lưu Phong từng ủy thác Liêu Hóa cho Linh Lăng Bắc Bộ đô úy tập chân đưa tin. Trong thư chủ quan chính là, tập chân ý, xuất hiện Nam, Lưu không thể dẫn xuất hiện tại Kinh Nam liền muốn chịu đục đợi đến Lưu Bị Tây Xuyên binh xuất hiện tại Kinh Nam về sau, lại ngưng cờ lưỡng, nếu như liền Lưu Bị Tây Xuyên binh cuối cùng cũng không thể xuất hiện tại Kinh Nam, vậy liền cần tập chân tiếp tục chịu đủ, mà đối đãi thiên thời. Lưu Phong lúc ấy như vậy đưa tin mục đích là vì tránh tập chân bởi vì trong lúc đội vã khởi binh phản tôn quyền mà bị Phan Tuấn tiêu diệt. Sau bởi vì Giang Lăng thất thủ quá nhanh, Lưu Phong cũng không xác định tập chân phải chăng thu được tin, càng không xác định tập chân sẽ hay không tuân theo trong thư dặn cho nên cũng không có đem tập chân suy xét tại đoạn Giang Lang trong kế hoạch. Lần này chịu phong tuyết chợt hạ xuống ảnh hưởng Lưu Phong trong tuyết phân minh, chẳng Hàn Dương, đoạt trời lớn, độ trưởng giang. Mặc dù ném ở Bắc đại trại, nhưng cũng dẫn binh đến kinh Nam địa giới, ngoài ý muốn có liên thủ tập trận cơ hội. Chính như câu kia ngạn ngữ, thất chi đông cung, thu chi tàng dù. Nếu kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vậy sẽ phải ổn định tâm tính kịp thời ứng biến. Vợ Nam, có thuyền lớn nghỉ chân, Lưu Phong cùng chúng tướng sĩ cũng có cơ hội thở dốc. Lần này tiến đánh giang Tân Cẩu, Lưu Phong 5. cũng tổn thất không nhỏ. Trừ tại trong gió làm mất hơn 200 người bên ngoài, cùng Hàn Dương một trận chiến cũng tử thương hơn 1000 người. Chấn hậu bị đông bị bệnh cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Mặc dù tối nay thắng, nhưng Lưu Phong chỉ lấy được giai đoạn tính ưu thế, vẫn chưa lấy được đoạn giang lang tính quyết định ưu thế. Trong khoang thuyền, Điền rất đem chậu than bưng đến Lưu Phong trước mặt, lại đem ấm tốt rượu đưa cho Lưu Phong. Có Tôn quyền tại Giang Tân khẩu vận chuyển vật liệu thuyền lớn tiếp tế bất ư, Lưu Phong tạm thời không thiếu lương thực, không chỉ như thế, trong khoang thuyền còn tồn rượu dược bật những mật tự. Uống một rượu, thân thể ác, Lưu nghĩ tới Mã Thọ thư. Trong thư có lời, xem Tôn quyền tại đông, thường xuyên cướp nhân làm Vũ Lăng cùng Linh Lăng có nhiều sơn nhân ẩn hiện, có thể lấy ân nghĩa lung lạc. Sử sách ghi chép Lưu Bị tại phạt nô lúc, cũng từng phái thị trung mã lương an ủi ngũ khê ma người, có nhiều phiên mương phái phái tộc binh trợ Lưu Bị. Theo Lưu Phong, ân nghĩa lung lạc sơn nhân ý nghĩa không chỉ ở chỗ mời sơn nhân xuất binh tương trợ, cũng có thể ra tăng tỉ quy đến Vũ Lăng cùng Linh Lăng quận quân tình đưa tiên chi lợi. Tập chân có 2 lần khởi binh Một Lưu Bị phạt nô lúc, Tập chân liên lạc Vũ Lăng xử lý binh, kết bại, giết, may Một lần là Lưu Bị Tập chân tại trở lại Linh Lăng quận sau lại xuất bảy viện phản kháng Tô Uyển, tự xưng Thiệu Lăng thái thú, lồn giáo di giới quy thuận Lưu Bị, không địch lại Phan Tuấn mà chết. Tập chân bị Phan Tuấn tiêu diệt về sau, Lưu Bị còn được đến tập chân binh bại tin tức, cũng vì tập chân phát tang, truy tặng Bỉ Thiệu Lăng thái thú. Điều này nói rõ, tập chân là cùng Lưu Bị ở giữa có liên lạc. Kết hợp Mã Lương và Vũ Lăng kết tốt phiên vương, ngay lúc đó Lưu Bị cũng nhất định là thông qua ân nghĩa Lùng Lạc tập đưa tin giờ đóng Lăng, lại binh tiến Nghi Đô. Cho dù Tỷ Quy có mạnh đạt cố thủ, Tỷ Quy đến Giang Lăng một đường núi quan hiệp yếu cùng đường thủy cũng sẽ bị lục tốn khống chế. Bất luận là thượng dung quan bình quân, Tỷ Quy mạnh đạt quân vẫn là lưu bị Tây Suy Minh, đều rất khó cùng Vũ Lăng vận cùng Linh Lăng quân bắt được liên lạc. Lúc này, Dung Ân Nghĩa Lung Lãng Sơn nhân liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Vượn sông sau, Lưu Phong việc khẩn cấp trước mắt, cũng không còn là công đoạn Giang Lăng, mà là cùng các nơi phản nô quân bắt được liên lạc lại tăng cường quân tình đưa tin. Binh pháp chi yếu ở chỗ ứng biến. Bất đồng thời gian điểm, phải kịp thời điều chỉnh ứng biến sách lược, mới có thể bắt lấy thoáng qua liền mất chiến thắng cơ hội. Suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc sau, Lưu Phong lấy ra da bút, đem Kinh Châu bây giờ quân tỉnh đại khái cùng ứng biến chi yếu, cẩn thận ghi chép. Đến bình minh, Lưu Phong đi ra con tàu. Nhìn lên bầu trời dâng lên chiều dương, Lưu Phong không khỏi cảm khái cái này một sông chi cách, khí tượng khác biệt lại lớn như thế. Đêm qua tại Trường Giang bờ bắt lúc, phong tuyết đầy trời. Sáng nay tại Trường Giang Nam ngạn lúc, cũng đã không nhìn thấy tuyết vết tích. Cái này đối với Lưu Phong mà nói, không thể nghi ngờ là cái lợi tốt. Như Trường Giang Nam ngạn vẫn như cũng là gió tuyết trời, Lưu Phong liền vô pháp kịp thời cùng các nơi phản nô quân bắt được liên lạc cũng không cách nào kịp thời để Vũ Lăng quận cùng Linh Lăng quận chưa viện quy thuận. Lưu Phong gọi đến giáo ú Khấu An Quốc, đem viết xong chiến báo giao cho Khấu An Quốc, dặn dò: "An Quốc, ngươi mang lên tinh tốt 10 người, đi Vũ Lăng Sơn đường đường vòng đi Tỷ Quy, nếu như ngươi đến lúc Tỷ Quy còn chưa nếm thành, phụ vương cũng hẳn là đến Tỷ Quy, như Tỷ Quy bất hạnh mất đi, liền trực tiếp đi Bạch Đế thành. Ghi nhớ, này chiến báo chỉ có thể tự tay giao cho phụ vương, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào." Bao quát bản Quốc, ta cùng mọi người chi tính mệnh, coi như đều phó thác tại ngươi." Lưu bố bố Khấu An Quốc bà Cầu An Quốc cũng biết phần này chiến báo tầm quan trọng, rưng rưng từ biệt, mặt hướng định không phụ tướng quân nhà bà. Đợi Cầu An Quốc dẫn người rời đi về sau, Lưu Phong lại gọi đến Phương Nguyệt. Để Phương Nguyệt mang lên hơn 10 kỷ đi ở bên ngoài hơn 400 dặm Vũ Lăng quận trì sở Lâm Nguyên tìm Vũ Lăng xử lý phản chủ. Nếu Tập Chân có thể cùng Vũ Lăng xử lý phản trụ khởi binh phản lộ, lại phản chủ còn chiến tử, như vậy phản trụ cũng là đáng tin cậy. Lưu Phong cũng cần thông qua phản chủ cái này Vũ Lăng xử lý thân phận đến cùng kinh Nam, sĩ được liên lạc, cùng thu hoạch được đến tiếp sau lương thực y giáp vũ khí dược vật những vật này từ bổ sung. Sau đó Lưu Phong lại để cho Lý Vũ cùng đám hiền dân người tại bờ nam ngay tại chỗ xây dựng doanh trại, cùng đem trên thuyền lớn vật tư đều chuyển dời đến doanh trại bên trong, làm tốt thời gian dài cùng Tôn Quẩn rằng có chuẩn bị. Chương 99, Lữ Mông cứu trưởng, Lưu Phong tin chết chuyển ra chương 99, Lữ Mông cứu trưởng, Lưu Phong tin chết chuyển ra Giang Lăng thành bên trong. Biết được Hàn Dương chết tử, Giang Tân Khẩu thuyền lớn bị đoạt tí tức, Tôn Quẩn cả kinh cả người đều làm động. Nghiêm túc hỏi Chu Nhiên 3 tưởng tử, sự, thật. sự thật. về sau, toàn bộ lực. Tôn Quẩn cũng đại đổi ngày xưa hỉ nộ không lộ chủ quân cẩn thận, thinh nộ thái độ hiển thị rõ tại biểu, quát mắng thanh âm cũng là ác thanh xuất hiện nhiều lần, Hàn Dương lẩm cô. Hàn đương lẩm cô. Hàn đương lẩm cô. Cô đều phái người nhắc nhở hắn phải tăng cường đề phòng, vậy mà còn biết bị Lưu Phong ác tập tập kích bất ngờ thành công. Bây giờ để Lưu Phong Hắc tập cấp đoạt truyền lớn vượt sông đi vào nam, Vũ Lăng vận cùng Linh Lăng vận chưa huyện, chắc chắn sẽ nâng cờ phản cô. Buồn có thể đóng cửa Quyền, lại thành thảm hổ về rừng đáng hận. Đáng hận. Đáng hận a. Tôn toàn bộ lại đường. Bất là Phiên, Phan Tuấn, Ngô Phiên, Pha Phạm Vẫn là Toa Tông, Chu Nhiên, Đinh Vũ, Từ Thịnh, Mã Trung đều là đuối đầu không dám thở mạnh. Lần này nhằm vào Lưu Phong tập kích bất ngờ, chúng văn võ đều là hợp như lớp nước, đem tiến công cùng phòng thủ đều ngờ tới lại cũng làm ứng đối bố trí, thậm chí cũng ngờ tới Lưu Phong sẽ tập kích bất ngờ giang tấn khẩu. Nhưng mà kết quả này lại là lệnh chúng văn võ đều ngoài ý muốn. Không chỉ Hàn Dương chiến bại, Lưu Phong còn đoạt truyền Bửu sông. Nếu nói Hàn Dương chiến bại, chủ trách tại Hàn Dương, như vậy Lưu Phong đoạt truyền chủ trách ngay tại ở, ở đây chúng văn võ. Bởi vì không có bất kỳ người nào đoán được Lưu Phong sẽ đoạt sông đi bờ nam. Mà trên thực tế, Ngô Phiên chờ người đoán không được không phải là không đủ thông minh, chỉ vì Lưu Phong là tại Trạm tướng đoạt tuyển sau mới lâm thời quyết định vượt sông đi vào Nam. Đang quyết định tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu trước, Lưu Phong cũng chỉ là muốn đoạt Giang Tân Khẩu sau lấy Giang Tân Khẩu làm căn cứ lại tùy thời tranh đoạt Giang Lăng. Tại tập kích bất ngờ Giang Tân Khẩu về sau, Hàn Dương sớm chuẩn bị để Lưu Phong đánh giá ra Tôn quyền tối nay sẽ ra khỏi thành tập kích bất ngờ lại chạy. Lại thêm thắng Hàn Lưu Phong tự được Giang Khẩu, gặp Giang Tân có có lớn, lúc này mới quyết định sông đi bờ Nam. Người sẽ lưu tính Thiế cục sẽ biến. Từ xưa đến nay, kế hoạch không đổi kịp biến hóa thế cục, chỗ nào cũng có. Giống như Tào Tháo tại Hứa Du không khi đến nghĩ đều là lui về Hứa Đô mà không phải Hỏa Thiêu Ô Sở, cái này Lâm thời quyết định trực tiếp để viên thiệu cùng với dưới trướng Văn Võ mắt choáng váng. Viên thiệu cùng với Văn Võ không ngờ tới Tào Tháo sẽ bỗng nhiên liều mạng một lần Hỏa Thiêu Ô Sở. Tôn Quyền cùng với Văn Võ đồng dạng không ngờ tới Lưu Phong sẽ bỗng nhiên liều mạng một lần đoạt truyền của sông. Cho dù là hiệu quân sự, thiên văn, địa lý và tượng, tướng mạo, chính trị, còn có thể dùng tôn giáo chi thức thông hiểu đạo lý, chuyện thất luận tượng phương thuật gia Ngô Phụ. Giờ phút này cũng không có nửa điểm tính tình. Lưu Phong chém giết Hàn Dương, đoạt thuyền vượt sông, trực tiếp để Ngô Phạm Thiên tượng luận thành trò cười. Đã nói xong trái lại Lưu Phong, sát thân bạn chủ hùng, lại gặp Hàn khí tương dung, tất tổn thương về căn bản. Đây là trời trợ giúp Chí Tôn đánh bại Lưu Phong đã nói xong Chí Tôn thân ở Giang Lăng, có kiến nghiệm đế khí hộ thân, hàn khí gặp đế khí liền thành thủy khí, đây là đại cắt chí tượng. Kết quả, Hàn Dương chết rồi, Lưu Phong sông, ta giờ sinh ra hàng khí, hàng khí cũng là tử khí, đại hùng chi tự ứng nghiệm mà đề nghị tôn quyền xuất binh tập kích bất ngờ, Phan Tuấn cũng tương tự không có nửa điểm tỉnh Như thật muốn đổ trách, Phan Tuấn ngược lại là lớn nhất trách nhiệm. Nếu như Phan Tuấn không đề nghị xuất binh tập kích bất ngờ, Tôn Quyền còn có thể như trên hồi giống nhau điều động Đinh Phụng đi chi viện Giang Tân khẩu. Như vậy Lưu Phong chưa hẳn có thể chém giết Hàn Trọng, cũng chưa chắc có thể đoạt truyền cửa sông. Phan Tuấn không khỏi nghĩ đến Hàn Trọng. Hậu chi hậu rát Phan Tuấn mới phát hiện mình bị Lưu Phong lừa gạt, cái gọi là lấy cơ mật chuyện bảo, bảo đảm Trọng tính mệnh lại để Hàn không muốn giấu giếm căn bản không phải vì bảo hộ Hàn Mà là vì mượn hàng trọng đến mê hoặc Phan Tuấn hoặc cái khác nhìn thấu hàn trọng nội ứng thân phận người mục đích đúng là muốn để Phan Tuấn chờ người đi bản thân nó bổ não bổ ra lưu phong sẽ cùng nội ứng liên thủ phá thành tiếp theo để sinh ra lòng tiên kỵ sai lầm đoán chừng tình thế Phan Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy lưu phong chính là dạng này tinh kế nghĩ đến chính mình liên tiếp hai lần vì tôn quyền ưu đồ đều bởi vì lưu phong mà thất bại Phan Tuấn cái này nội tâm lại là nổi giận lại là sợ hãi nội giận chính là liên tiếp thua với lưu phong tại tô quyền trước mặt đều xấu sợ hai chính là sau này không bị tôn quyền trọng dù thấy chúng văn võ đều đuối đầu không nói, Tôn Quần càng là tức giận. Cả xanh đường văn võ, lại không một người là lương tài. Ngay tại bầu không khí trở nên cứng đờ lúc, một đạo mang theo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, trí Tôn, nếu chuyện đã phát sinh, nên thản nhiên ứng biến." Lưu Phong mặc dù dung manh có chế, nhưng hắn bây giờ bỏ chạy bờ nam, trong thời gian ngắn cũng liền vô pháp lại đối trang lăng cấu thành ý hiệp. Chí Tôn chân chính muốn đối phó, là bây giờ tại lục khẩu bên ngoài quân ngũ. Có thể thả ra tin tức giả, Sương Lưu Phong đã ở Tân khẩu bị Chí Tôn chấm lại chưa làm hai đường binh mã ra khỏi thành, một đường công mạch thành, một đường chi viện lục khẩu làm lựa rối kế lấy loạn quan Vũ Công Tâm. Một câu bừng tỉnh người trong ngục, Tôn Quyền tập trung nhìn vào, lại là bệnh nặng trong người Lữ Ngông tại Cận Vệ đỡ xuống đến đại đường. "Từ Minh, thân thể của ngươi đã hoàn hảo." Tôn Quyền giật tiệp đứng dậy, liên đội vàng tiến lên nên ở Lữ Ngông, lực khí mượn rỡ. Tại Lữ Ngông bị bệnh không thể quản sự về sau, Tôn Quyền ngay từ đầu còn cảm thấy ngu Phiên, Ngô Phạm, Phan Tuấn, toàn tông, Chu Nhân chờ chúng văn võ còn có thể dùng, kết quả phát hiện, không, có Lữ Ngông, dường như mọi việc không thuận. Tôn hậu hậu giác, cũng rõ Lưu vì sao lại nhầm vào Lữ Ngông liên tiếp dùng công tâm kế. Như Lữ Mông có thể quả sự, Tôn Quẩn sẽ không để cho toàn tông là chủ tướng, Lưu Phong chưa hẳn có thể liên tiếp khoe bài. Thật ứng câu kia, một bước sai, từng bước sai. Bây giờ cả sảnh đường văn võ đều đang giả vờ căm điếc, chỉ có Lữ Mông cho Tôn Quẩn nói ra ứng biến kế sách, cái này khiến Tôn Quẩn bỗng cảm giác mừng rỡ quanh quần trong lòng. Lữ Mông có chút không mình hành lễ, ta chí Tôn quan tâm, mặt tướng còn không chết được. Ta gần đây đều tại giữa bệnh, rất nhiều quân tình cũng không phải rất rõ ràng, không biết bá ngôn nhưng có cầm xuống tỉ quy. Tôn Quyền đầu chưa tưởng. Cô đã phái người truyền lệnh bá ngôn lui bảo đảm gì lằng, Di đạo, Sơn ba huyện. Khống chế nước sông biến đỏ, chấn giữ núi Quan Niệm yếu. Lữ Ngông sắc mặt biến hóa, như thế quyết định, bá luôn có thể tự tùy cơ ứng biến, không cần trí tôn lại phái người truyền lệnh. Qua lại đưa tin, há không làm hỏng quân tình. Tôn Uyển sắc mặt cứng đờ. Thế thế, Lữ Ngông lập tức rõ ràng rằng luôn, Tôn Uyển căn bản không hề cho lục tôn tùy cơ ứng biến chi quyền. Cảm xúc một cơn chấn động, Lữ Ngông nhịn không được lại ho khan. Tôn quyền lập tức hoảng, cái này vừa được Lữ Ngông biến, Lữ Ngông lại muốn nằm xuống lại rồi. Thử Minh lại chớ kích động, đây là cô chi tội mất. Cô cái này phái người truyền lệnh, vừa bá nói tùy cơ ứng biến chi quyền. Trợ hộ là vì để cho Lữ Ngung an tâm, Tôn Quyền lúc này liền gọi đến người mang tin tức, cho Lục Tốn biết tùy cơ ứng biến thủ lệ, để này thừa tàu nhanh đi tìm Lục Tốn. Nhìn xem Tôn Quyền cho Lục Tốn tùy cơ ứng biến thủ lệnh, Lữ Ngung cũng dần dần bình phục nỗi lòng. Lại nói, "Chí Tôn, Văn Khuê binh bại, chính là ta chưa thể nhìn Tấu Kinh Sơn man gì chi cho nên, không phải Văn Khuê chi tội. Văn Khuê cùng Trí Tôn hơn 20 năm, luôn luôn trung tâm, bất luận Văn Khuê sau này lựa chọn ra sao, Chí Tôn đều không thể bán trách Văn Khuê." sợ Lữ Nông cảm xúc lại kích động, không dám có một lắc chờ chờ, lời thầy nói. Văn Khuê trung tâm, cô cũng là biết đến. Cô không để Văn Khuê vào thành không phải là nghi hắn, mà là để phòng Lưu Phong thừa cơ loạn thành, đợi cô diệt Văn Vũ, cô sẽ phái người đi tìm Văn quê. Lữ Mông lại nhìn về phía ngu Phiên, Ngô Phượng, Phan Tuấn, Chu Nhiên, toàn tông chờ bắn bó, nói: "Ta biết Chư vị bởi vì chưa thể nhìn thấu Lưu Phong quỷ kế mà lòng mang ý xấu hổ, nhưng mà ta cho rằng Chư vị không cần như thế, thắng bại là chuyện thường bình ra, như bởi vì nhất thời tính sai liền mất nhiệt khí, sau này lại như thế nào có thể phụ tá trí tôn thành tựu đại nghiệp." Bá ngôn giữ đứng phía Tây liễu điếu, Lưu Phong lại vừa song hướng nam chạy trốn trừ bị nên tận tâm tận lực, thừa này cơ hội tốt triệt để đánh tan quân Vũ, không, có quân Vũ, cho dù Lưu Phong lại giũ mánh, cũng bất quá là tại phía nam kéo dài hơi tàn mát thôi. Không thể không nói, làm đại đô đốc, Lữ Ngung là rất xứng chức. Lữ Ngung mặc dù có thể đưa ra mơ hồ, nhưng không có tinh lực chế định chi tiết, muốn chế định chi tiết, vẫn như cũng phải dựa vào Ngu Phiên, nô phạm chờ người. Ngô Phiên, nô phạm chờ người lại bởi vì Hàn đương chết tử, Lưu Phong vừa xông mà chán ngán thất vọng, mà lại bởi vì Quyền nổi giận mà lại không dám lớn mật hiến kế. cảm thấy được vấn đề này về sau, Dăm ba câu gian liền hóa giải Tôn quyền cùng chúng văn võ gian bởi vì Hàn Đường chiến tử, Lưu Phong đoạt truyền bự sông mà sinh ra ngăn cách, cũng kích thích đám người tái chiến lòng tin. Tôn quyền lo lắng Lữ Mông dùng mưu nào quá độ, bèn điều phái người đưa Lữ Mông trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ chờ đám người thương nghị tốt chi tiết sau lại báo cùng Lữ Mông cha Lậu bộ quyết. Có Lữ Mông cái này đại đô đốc đưa ra mơ hồ, bu phiên mấy người cũng nhao nhao có mạch suy nghĩ. Cuối cùng, Tôn quyền tại đem phương án chi tiết báo cùng cha Lậu về sau, làm ra biến bố trí, phái Từ Thịnh cùng Mã Trung dẫn binh 3000 đi đánh mạch thành. Để cạnh nhau ra Lưu Phong đã bị chém giết tin tức giả. Phái toàn tông dẫn binh 3000 đi lộ khẩu chi viện, để cạnh nhau ra Lưu Phong đã bị chém giết tin tức giả. Đem cửa thành mở ra, đưa ra lệnh cấm, cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành, để cạnh nhau ra Lưu Phong đã bị chém giết tin tức giả. Chờ chút, hết thảy đều dựa theo lữ Ngung nói xạo Lưu Phong đã bị chém giết mơ hồ đến đi. Theo tin tức chuyên ra, bên trong thành quan lại quân dân đều là xôn xao. Giống như Vương Đương, La Tín đang hùng cùng đuổi Giống như lấy tham người thân tạm về tôn quyền mạch thành giống như nghị tảo tổng sự vương phủ, W Thạch Tín, môn hạ tặc tảo lý luân, môn hạ độc đạo tặc vương kỳ chờ chịu nhục qua lại. Giống như vừa hạ quyết tâm muốn lấy Lưu Phong làm trợ lực đoạt lại Giang Lăng Mỹ Phương. chờ một chút không muốn thật tình quy thuận tôn quyền. Khi lấy được Lưu Phong đã bị chém giết tin tức về sau, đều là nghi ngờ không thôi. Nhưng mà Giang Lăng thành cửa thành mở ra mà lại bung ra lệnh cấm cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành, lại để cho trong lòng mọi người nhiều khủng hoảng. Cái này nói rõ là cố ý để bên trong thành cùng Lưu Phong bắt được liên lạc nội ứng nhóm, tự mình ra khỏi thành điều tra đến nghiệm chứng tin tức là thật hay giả. Nếu như Lưu Phong đã bị chém giết tin tức là giả, Tôn Quyền lại như thế nào dám như vậy yên tâm. Trong lúc nhất thời, Bất Lật La Vương Đường, La Tín, Đan Hùng cùng đủ cánh chờ mật thám, vẫn là nghị cáo tổng sự vư phụ, W Thạch Tín, môn hạ tộc thảo lý vân chờ còn lại, đều nhao nhao phái người ra khỏi thành tìm hiểu tin tức. Cái này đánh rõ xét, đáng người càng hoảng. Tôn Quyền thậm chí đều không có dấu diếm phái Tử Thịnh cùng Mã Trung dẫn binh 3000 đi đánh mạch thành cùng phái toàn tông dẫn viện, trực tiếp ở thành chiêu đi Lưu Phong không trải vận chuyển lương thực quân Lưu tinh Mà tại địa lao bên trong, Phan Tuấn lần nữa tới gặp Hàn Trọng, báo cho Hàn Trọng Lưu Phong đã bị chém giết tin tức. Thấy Hàn Trọng không tin, Phan Tuấn cũng không nói nhiều, lấy Lưu Phong đã chết, người đã vô dụng làm lý do, đem Hàn Trọng đem thả. Nghi ngờ không thôi Hàn Trọng, lập tức ở trong thành tìm hiểu. Tìm hiểu đến lại là toàn thành đều tại truyền Lưu Phong đã bị chém giết tin tức, càng có người tận mắt nhìn thấy số lớn lương thực đồ quân nhu tinh kỳ chở Lưu Phong quân bật tư bị chở vào Giang Lâm thành. Hoàng hô Hàn Trọng, âm thầm tới gặp Vương phủ. Chỉ là Trọng cũng biết, đây đều là Phan Tuấn ủy Nhìn xem hàng trọng vụ trộm tiến vào Vương phủ hậu viện, Phan Tuấn trên mặt cũng tràn ngập linh ý, khó trách một cái nho nhỏ thua quan cũng dám chạy tới làm nội ứng, vậy mà là người Vương quốc núi tại phía sau màn sai sự. Thử! Phan Tuấn không có lập tức đi truy nã vương phủ, chỉ là phái người giám thị vương phủ phụ lễ. Phan Tuấn phải biết có bao nhiêu người cùng Vương phủ nưu đồ bí mật, để tại đem Giang Lăng thành bên trong giám liên lạc Lưu Phong hai lòng người một mẹ hút gọn. Giả thủy chung là giả. Lưu Phong bị chém giết tin tức dạ dấu được nhắc tới, dấu không lâu dài. Chỉ cần Lưu Phong hiện thân, hết thảy lời đồn liền tự sụp đổ. để mơ hồ bản chất chính là dùng tin tức kém đi lừa gạt đi đánh lén, lấy đặt tới làm lừa rối kế lấy loạn này tâm mục đích. Lưu Phong, ta thừa nhận ngươi rất dũng mãnh cũng rất có mưu lược, nhưng mà Kinh Châu đại thế đã định, ngươi lại thế nào rảy vào cũng thay đổi không được kết cục sau cùng, đợi chí Tôn Diệt Quan Vũ, ta sẽ đích thân đến Vũ Lăng cả ngươi." Phan Tuấn Kỳ thào nói nhỏ, ánh mắt cũng biến thành âm tàn. Không cầm Lưu Phong, không thể dựa đủ. Lưu Phong, tung tin đồn nhảm một cái miệng, bắt bỏ tin đồn chạy trước gãy, tỉnh lại sau rất ngủ, ta chết rồi. Ta hủy của ta. Cầu nguyên phiếu, cầu nguyên phiếu, cầu nguyên phiếu. Câu chấn an ta mẫn cảm mà yếu đớt tâm linh.